Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện gục trước dịu dàng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 28, có thể ngồi uống rượu đàm phán hợp tác với Hạ Diên Tiêu. Thân phận của đối phương cũng không đơn giản, kế bên còn có thư ký nữ đi theo. Thật xin lỗi, Hạ Tổng tôi đến trễ rồi. Hôm nay quý anh mặc tây phục chiếc váy ôm. Đối phương thấy cô ta đi bên cạnh Hạ Diên Tiêu, đương nhiên cho rằng cô ta là thư ký của Hạ Diên Tiêu. Cứ như vậy quý anh đương nhiên phải ở lại đây thay cho người vốn dĩ nên đến. Bữa rượu không tránh khỏi mời rượu, người đàn ông bụng bự ngồi đối diện luôn cố ý hoặc vội nhắc tới quý anh thư ký của hạ tổng thật tài giỏi. Lời khen thẳng thắn, ánh mắt giấu giếm khiến cho quý anh cảm thấy khó chịu. Cô ta ở nước ngoài chịu khổ mấy năm, nhưng hai năm nay có được thành tựu nhỏ trong ngành thiết kế cuộc sống dần được cây thiện rất lâu rồi không gặp người đàn ông nào buồn nôn như vậy. Quý anh như người nhìn Hạ Diên Tiêu thấy anh ta bình tĩnh ngồi đó bàn chuyện công việc với đối phương giống như không nghe thấy những lời nói đó. Quý anh không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng thật ra lại không thoải mái lắm. Nhớ khi còn đang hẹn hò với nhau, người đàn ông khác nói với cô ta những lời thô tục Hạ Diên Tiêu cũng có thể lòng đầy cam phẫn xông lên đánh người ta một trận. Bây giờ vật còn người khác cái gì cũng đang thay đổi chuyện cũ lại hiện lên không ngôi trong tâm trí cô ta ngày càng rõ ràng. Nửa phần sau của bữa rượu Quý Anh uống rất nhiều. Có một số là đối phương cố tình mời, cũng có một số là cô ta chủ động lôi kéo với vị trí thư ký, dốc hết sức muốn giao kết thành công hợp đồng lần này. Đủ rồi, lúc cô ta muốn đi mời rượu tiếp lại bị Hạ Diên thiêu nắm chặt cổ tay, âm thanh ngăn cản không nặng, nhưng cô ta lại nghe rất rõ. Hợp tác là hai bên cùng thắng, Hạ Diên Tiêu nề mặt đủ rồi, đối phương thấy đủ cũng ngừng, sảng khoái ký hợp đồng. Bữa tiệc kết thúc tài xế đã đợi sẵn ở ngoài Quý Anh mượn ý say rượu lộ liễu nhìn người đàn ông bên cạnh. Thân thể lào đảo cô ta có hơi đứng không vững. Hạ diêu tiêu đỡ cô ta Quý Anh tự nhiên dựa vào cánh tay của anh ta. Sau khi lên xe, Hạ riêng tiêu trực tiếp kêu tài xế đưa cô ta về, địa chỉ. Quý Anh nhắm mắt lại, dựa vào anh ta rồi thiếp đi như đang say. Hạ riêng tiêu định kéo cánh tay cô ta ra, nhưng rất nhanh Quý Anh đã dính lại lên người anh. Quý Anh, địa chỉ giọng nói lạnh lùng của người đàn ông ít nhiều cũng có chút vô tình đừng làm ồn người phụ nữ bên cạnh mắt cũng không mở miệng thì lầm bẩm dường như thật sự không tỉnh táo hai người đều uống rượu xung quanh ít nhiều cũng dính hơi rượu hạ diên thiêu cúi đầu nhìn cô ta chỉ thấy được nửa khuôn mặt nhưng ánh mắt lại dán chặt vào đó ngày trước thông qua một người khác hoài niệm lại mối tình đầu trong ký ức bây giờ thì ngược lại anh ta lại dựa vào góc nghiêng giống na ná mà tìm kiếm bóng dáng của một người khác Tư họa là người không uống rượu, dù uống thì cũng chỉ một hai ly. Thứ duy nhất anh ta nhớ được có lẽ là lần đầu tiên dẫn tư họa đi gặp đám tần tục vào dịp ấy tư họa dơ cao ly rượu, một hơi uống hết trước mặt bạn anh ta. Nhưng sau khi uống xong thì cô bắt đầu ho khan, cổ hỏng rất khó chịu. Hạ Diên Tiêu chỉ nhớ cô không thể uống rượu, sau này cũng không thấy cô uống lần nào, hoặc có thể nói ngày trước bỏ lỡ quá nhiều, bây giờ nghĩ lại chỉ có sự hối hận không thôi. Kha Giai Vân gửi bức tranh của Susan đến tập đoàn Hạ Thị là anh ta đã hiểu được Tư Họa vẫn không chịu gặp anh ta. Kha Giai Vân không thừa nhận có liên lạc với Tư Họa nhưng không có nghĩa là anh ta thật sự tin. Người phụ nữ ấy khi biết anh ta đi tân thành thì cố tình trốn tránh, ngay cả bức tranh của Susan cũng cự tuyệt rớt khoát muốn tránh đi. Có lẽ đều cần một thời gian để bình tĩnh. Bạn của Tư Họa ở đây, công việc ở đây cuối cùng cô cũng sẽ quay lại, anh ta có thể đợi. A-Riên Một tiếng mỉ non kéo anh ta về hiện thực, Hạ Diên tiêu hoàn hồn mới phát hiện ra, khoảng cách giữa ngón tay và khuôn mặt ấy chỉ vỏn vẹn trong gang tắc. Động tác quả thật có chút mờ ám, anh ta lại đẩy quý anh ra, để cô ta tự dựa vào ghế. Chiếc xe chạy về một phía khác, tư họa viên, làm xong hết việc nhà cuối cùng vô tưởng cũng có thể ngồi nghỉ một lát. Hơn nửa năm nay, Hạ Diên tiêu lại hay về tư họa viên, bà phải chuẩn bị tốt để chào đón chủ nhân về nhà. Nghe thấy tiếng động truyền từ phía cửa, Vũ Thường tận tâm tận lực lập tức chạy đến. "Tiên sinh, vị này là Tư tiểu thư về rồi sao?" Vũ Thường thấy Hạ Diên tiêu dìu một người phụ nữ, tóc che đi góc nghiêng, nhìn không rõ dung mạo, nhưng cách ăn mặc này rất phù hợp với ấn tượng mà Tư họa để lại cho bà. Người phụ nữ có thể xuất hiện ở Tư họa viên, người đầu tiên Vũ Thường nghĩ đến chính là Tư họa, bà liền vui vẻ lên trước dìu đỡ, nhưng lại thấy một gương mặt xa lạ. "A, nhận nhầm người rồi." Vũ tưởng hết cả hồn, hỏi một cách thăm dò, vị này là. Đưa cô ấy đến phòng cho khách, hạ riêng tiêu dứt khoát giao thứ phiền toái trong tay cho vũ tưởng. Vâng, tiên sinh, vũ tưởng nhanh chóng trả lời, nhưng trong lòng lại nghĩ chẳng lẽ tư họa viên này sắp đổi nữ chủ nhân sao? Vậy tên của khuôn viên này có phải có chút? Hai vũ tưởng than thầm, chịu khó rìu quý anh đến phòng cho khách đứng gần chút vẫn có thể ngửi thấy hơi rượu. Bất trí bất giác, vô tưởng so sánh hai người với nhau trong lòng nghĩ rằng thư tiểu thư sẽ không bao giờ say bí tỷ để đàn ông dắt về nhà. Sau khi rìu người vào phòng cho khách, Vũ tưởng cũng không biết tiếp theo nên dùng thái độ gì để phục vụ vị tiểu thư không rõ thân phận này, rước khoát đi vào phòng bếp nấu hai chén canh giải rượu và cả sữa tươi nữa. Lúc thư họa ở đây, hạ riêng tiêu thư từ, từ có thói quen uống sữa vào buổi tối. Sau khi thư họa rời khỏi, thói quen này vẫn được giữ lại. Tiên sinh có cần đem canh giải rượu cho vị tiểu thư trong kia không? Đi đi, chỉ hai câu nói, Hạ Diên thiêu đã quay người bước vào phòng sách những việc tiếp theo dường như anh ta không định quan tâm nữa. Vũ tưởng đại khái đoán được ông chủ không có ý đó với người phụ nữ kia, vì thế bà bưng một chén canh giải rượu khác vào phòng cho khách nhưng lại thấy quý anh đã ngồi ở đầu giường, mở to mắt nhìn về phía cửa. Ơ tiểu thư uống chút canh giải rượu không? Vũ tưởng không biết tên của quý anh, Hạ Diên Tiêu cũng không có nói, bà cũng không tiện hỏi. Cảm ơn, quý anh nói lời cảm ơn, nhận lấy chén canh nhưng không uống. Bà là quản gia ở đây sao? Cô ta quan sát Vũ tưởng. Đúng rồi, nghe A Diên nói, bà đã làm việc ở anh Viên rất nhiều năm rồi. Anh bà trần trừ một hồi uyển chuyển sửa lại tôi đến tư họa Viên cũng được 4 năm rồi. Tư họa Viên, giọng nói dịu dàng của người con gái bỗng chốc trở nên sắc bén, đến khi chú ý thấy ánh mặt khác lạ của vô tưởng quý anh buộc bản thân phải giữ vững lễ nghi. Cô ta lần lượt dò hỏi nhiều chuyện hơn, vũ thường tưởng những điều mình nói đều rất bình thường, nhưng lại không biết trong lòng quý anh sớm đã tràn đầy sự đố kỵ Đợi sau khi vũ thường rời đi quý anh trực tiếp đổ sạch canh giải rượu. Căn bản không cần canh giải rượu gì cả cô ta chỉ muốn thăm dò hạ diên tiêu mà thôi, không ngờ lại biết được anh viên đã đổi thành tư họa viên. Chuyện này cô ta chưa từng biết, vậy tất cả những điều mà cô ta làm mấy tháng nay rốt cuộc là vì cái gì? Không, cô ta sẽ không từ bỏ đâu. Tư họa có thể dùng 3 năm để cướp đi sự chú ý của Hạ Diên Tiêu cô ta cũng có thể lấy lại. Ít nhất Hạ Diên Tiêu đối xử với cô ta khác với mọi người, chỉ cần tư họa không xuất hiện nữa, họ có thể quay về như trước đây. Mấy năm nay không phải không có người đàn ông khác tỏ tình với cô ta thân phận bình thường thì cô ta xem thường, thân phận cao quý thì rốt cuộc vẫn có chút khoảng cách thậm chí có người đề xuất muốn cô ta làm người tình. Lúc đó Quý anh đã biết được bước ra xã hội sẽ gặp những người đàn ông giàu sang, mang theo tâm tư thâm sâu, càng vậy cô ta càng nhớ đến những điểm tốt của Hạ Diên Tiêu. Những ngày được Hạ Diên Tiêu dung túng cưng chiều, đến bây giờ cô ta vẫn không thể nào quên. Quý anh chìm vào suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại kéo cô ta về thực tài. Quý anh do dự một hồi mới nghe máy, không phải đã nói đừng có gọi điện cho tôi rồi sao? Còn bé kia, mày quên gửi tiền về rồi đúng không? Bên kia truyền đến một giọng nam thô lỗ. Quý anh mở điện thoại nhìn lịch lông mày nhú lại ngày mai gửi cho ông cúp đây. Ai ra, đừng vội, bố có chuyện muốn bàn với con. Người đàn ông cười nịnh nọt, có chuyện thì nói mau. Quý anh liên tục nhìn về phía cửa, rất không kiên nhẫn. Đối phương cũng không khách sáo mà đưa ra yêu cầu, đang hết tiền, gửi cho bố thêm 2.000 tể. Không thể nào. Quý anh mở miệng liền từ chối, đối phương lập tức thay đổi sắc mặt mày mà không cho ông đây, ngày mai tao sẽ đến công ty của mày ngồi, kể về con gái ngoan của tao cho người ta nghe. Những chữ cuối cùng, quý anh nghe ra sự uy hiếp nồng đậm. Cô ta tức tới mức mặt tối sầm lại, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn Năm đó chính là do bị ông ta liên lụy, mối tình duyên đẹp đẽ mới bị hủy hoài. Này cô ta trở về với thân phận cao quý tuyệt đối không được để ông ta đi làm ầm ở công ty, làm tổn hại danh tiếng và tương lai của cô ta. Vì thế cô ta chỉ có thể cắn rằng đồng ý Buổi tối hôm nay cô ta lấy lý do say rượu nghỉ lại ở phòng cho khách của tư họa viên sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn thấy vũ thường quý anh lại bày ra bộ mặt mềm mại hiền lành Xin lỗi tối hôm qua tôi tiếp rượu cùng A Diên uống hơi nhiều không được tỉnh táo lắm thật cảm ơn bà Đừng tưởng vũ thường chỉ là một quản gia nhỏ bà làm ở đây mấy năm rồi là người gần nhất với cuộc sống đời tư của Hạ Diên Tiêu quý anh muốn xây dựng mối quan hệ tốt với bà Vũ tưởng là một người thật thà thấy quý Anh có thái độ như vậy, bà cũng bỏ sự cảnh giác xuống nói chuyện với cô ta. Vũ tưởng bận bịu trong nhà bếp quý Anh lấy cớ rời khỏi, lén đi lên lầu 2. Theo như lời của Vũ tưởng, cô ta tìm thấy phòng ngủ mà tư họa từng ở phát hiện người đã rời khỏi gần một năm, vậy mà căn phòng vẫn y hệt như cũ, gọn gàng sạch sẽ có thể thấy được người dọn dẹp dụng tâm thế nào. Nhưng mà thế thì có sao, anh viên có thể đổi thành tư họa viên, cũng có thể đổi lại thành anh viên. Quý anh thầm nắm chặt tay lại. Một tuần sau, quy tắc của trận chung kết cuộc thi thiết kế thời trang mà tập đoàn Thiên Mua Tổ chức cuối cùng cũng được tuyên bố. Trận chung kết diễn ra vào ngày 10 tháng 9, những nhà thiết kế tham gia chung kết sẽ nhận được thư mời tham gia chuyến du lịch bằng du thuyền xa hoa, theo như thời gian trên thiệp mời, đưa theo một người mẫu cùng lên thuyền. Mà chủ đề lần này vẫn là tự do phát huy, nhưng không chỉ là một bộ mà là cả một series trang phục. Lúc bấy giờ cách chung kết chỉ còn hơn một tháng rưỡi, ba mươi mấy nhà thiết kế tham gia chung kết ai ai cũng bắt đầu hành động. Thời khắc khiến cho tư họa đau đầu lại đến, bởi vì đề tài tự do, để thắng trận đấu càng khó hơn, cần ra sức hơn ở phương diện sáng tạo của thiết kế. Bàn về cuộc thi với Kha Giai Vân, đối phương mang dáng vẻ hài lòng với mọi chuyện, mình vô được bán kết đã rất mãn nguyện rồi, cậu phải cố lên tranh thủ lấy giải thưởng lớn về. Lấy về, nghe có vẻ dễ dàng nhỉ? Tư họa đùa với cô ấy, nhưng cũng biết trận chung kết trên du thuyền vào tháng 9 rất quan trọng. Hai trận trước lọc ra rất nhiều người, những người còn lại thực lực đều không thể xem thường. Lúc này tư họa đã về đến bốn mùa, ngôn tuyển vẫn gửi thư và quà như lúc trước. Gần đây tư họa coi việc vẽ tranh tặng quà như một cách giảm thiểu áp lực có lúc một lần gửi tận 2-3 bức cho anh. Nhận được tranh của em rồi, gần đây năng suất cao thế. Giọng nói đầy sự đùa giỡn, học sinh nghỉ tôi cũng nghỉ Không có chuyện gì làm thì vẽ thôi. Không biết từ lúc nào cô và ngôn tuyển lại duy trì những cuộc điện thoại từ khoảng cách xa. Hai người không có liên hệ với nhau về công việc toàn nói chuyện phiếm. Cũng như bây giờ cô đeo tai nghe Bluetooth trong tay vẫn còn cầm cỏ vẽ tranh. Chỉ vòn vẹn 3 ngày, tôi đã nhận được 6 bức tranh sơn dầu có phải có chút qua loa không? ẩm tư họa quay đầu nhìn xung quanh, không nói không phát hiện dạo này cô có chút chìm đắm vào bút sáp dầu thật đúng là giảm áp lực. Lần sau lần sau, lần sau nhất định sẽ vẽ một bức rất rất đẹp cho anh. Cứ hứa hẹn trước đã, về phần lần sau là khi nào cô không có nói. Tôi nhớ kỹ rồi đấy. Trong tai nghe truyền đến một tiếng cười nhẹ, nói là phải làm nha cô giáo họa họa. À có cần phải nghiêm túc như vậy không? Còn gọi bằng cô giáo nữa. Xem ra lần này không vẽ thì không được rồi. Cô khẽ thở dài, tiếng lầm bẩm được thu vào chuyển đến tai của ngôn tuyển hửm. Thật sự muốn dùng một câu nói để xua đuổi tôi sao? Cứu mạng, đừng đổ oan cho tôi, tôi đâu dám lừa dối ông chủ ngôn. Cô đùa dỡn đầy bản vẽ ra trước người còn định bây giờ vẽ luôn một bức rồi gửi cho anh. Nhưng khi cô xem việc vẽ tranh như nhiệm vụ lại không biết vẽ gì tặng cho ngôn tuyển mới là thích hợp với tâm ý của đối phương, vậy nên chỉ có thể tạm thời gác lại. Chớp mắt đã đến tháng 8, tư họa liên tục vẽ ra những tổ hợp thiết kế, Kha Giai Vân xem qua một lần lập tức khen ngợi không ngớt. Nhưng thẩm mỹ cá nhân của tư họa rất kén trọn, luôn cảm thấy vẫn có thể tốt hơn một chút, đẹp hơn chút nữa. Đột nhiên nghe thấy tiếng sấm sét tư họa kéo rèm cửa ra, ở ngoài còn đang mưa lâm dâm. Cô không thích trời mưa tân thành dạo này âm u suốt tâm trạng cũng theo đó mà u sầu thêm vài phần. Buổi tối không muốn nấu ăn lắm tư họa rớt khoát đi đến nhà ăn nhỏ của bốn mùa, sau khi dùng bữa tối thì đi dạo một vòng, vừa đúng lúc gặp được Khương Lộ. Chị tư họa dạo này tiểu na không ở bốn mùa sao. Tuần này Tiểu Na đi cảnh thành rồi. Sau khi tỏa sáng trên sân khấu trận bán kết có nhà đầu tư liên hệ đặt lịch hẹn làm người mẫu với cô ấy, giá cả cũng không tể. Tiếp xúc với thế giới hoàn toàn mới Tiểu Na rất vui vẻ trong một thời gian ngắn đã đi qua hai thành phố. Ồ vậy chị đưa cái này cho cô ấy giúp em với cảm ơn chị Thư Hỏa. Khương Lộc đưa cho cô cái hộp chỉ để trong túi ni lông không có niêm phong. Tư họa nhìn qua đây là cái gì? Máy chơi game mà hồi trước hứa sẽ tặng cô ấy. Khương Lộc nhìn chằm chằm vào món đồ trong đó trông có vẻ không vui lắm. Vốn dĩ hứa rồi kết quả là đến mấy lần cũng không thấy người đâu. Cậu cũng có coi qua video mà Tiểu Na tham gia cuộc thi khác hoàn toàn với nhân viên Tiểu Na đứng ở homestay tiếp khách. Cô gái trên sân khấu sáng lấp lánh giống như đột nhiên xuất hiện một khoảng cách lớn giữa cô và đám bạn bọn họ. Từ họa sách cái túi hứa sẽ chuyển giúp cậu. Khương Lộ đứng nguyên tại chỗ trần trừ một hồi mới hỏi tiểu na sau này cũng không trở về bốn mùa nữa đâu chị nhỉ? Tại sao lại hỏi như vậy? Nhìn cậu con trai nhỏ hơn mình 6-7 tuổi tư họa đã có cảm giác làm trưởng bối. Cô ấy bây giờ là người nổi tiếng trên mạng rồi, cái gì mà chụp hình người mẫu, sau này e rằng sẽ đi làm đại minh tinh nhỉ? Giọng điệu của Khương Lộ có chút nóng này, không phải đố kỷ, ngược lại giống giận dỗi hơn. Tâm tư của thiếu niên rất dễ đoán, cô lướt mắt là biết ngay, khương lộ bây giờ tiểu na có việc làm và cuộc sống tốt hơn trước em không thấy vui sao? Đương nhiên không phải, khương lộ phủ định một cách dứt khoát, vậy là em cảm thấy rằng, một người bạn giống với mình đột nhiên trở nên khác thường à? Vâng, âm thanh trả lời rất nhỏ, vậy em muốn trở lại như trước hả? Đoạn đối thoại này có hơi khó hiểu, khương lộ nhất thời không rõ như trước là sao? Ý chị là để tiểu na trở lại bốn mùa? Không, Tư Họa lắc đầu, con người đều nên hướng về phía trước, bây giờ tiểu na đã tìm được cuộc sống thích hợp với riêng mình, em cũng có thể nỗ lực để tiến gần cô ấy hơn. Khương lộ ngơ ngác nhìn cô, Tư Họa mỉm cười, chỉ nói đến đây, chị nhớ em sắp lên lớp 12 rồi nhỉ cuộc thi đại học năm sau nhớ cố lên nhé. Bất kể giai đoạn tuổi tác nào, chỉ cần cố gắng, mọi thứ đều kịp. Sau khi tạm biệt Khương lộ Tư Họa từ từ bước đi. Về nhà cần phải đi qua hành lang dài, cô nghe thấy tiếng mưa rơi xuống mặt hồ, nhìn thấy những giọt nước tí ta tí tách tạo ra từng vòng gợn sóng, tốc độ dưới chân ngày càng nhanh. Quả nhiên, vẫn là không thích trời mưa, ngay cả tâm trạng thưởng thức cảnh quan tự nhiên cũng không có. Giữa lúc sét nổ sấm chớp tư họa rớt khoát kéo rèm cửa sổ xuống, đeo tai nghe vào ngăn chặn những tiếng ồn bên ngoài. Lúc 9 giờ tối cô nhận được cuộc điện thoại từ ngôn Tuyền người bên đó có lẽ mới tan làm không lâu, lờ mờ nghe thấy tạp âm khác bên cạnh có thể chưa về đến nhà. Anh lại tăng ca rồi. Đây không phải là lần đầu tiên tư họa nhận cuộc gọi sau khi tan làm từ anh. Khoảng thời gian này hơi bận, vất vả rồi, làm ông chủ cũng không dễ dàng. Từ cuộc đối thoại ngẫu nhiên của ngôn Tuyền và ngôn hy có thể thấy được hình như người đứng đầu nhà họ ngôn đời trước xảy ra chuyện gì đó, ngôn Tuyền mới phải lên làm thay. Liên quan đến những chuyện cơ mật cô cũng không tiện hỏi, chỉ biết cả năm nay ngôn tuyển đều rất bận. Cũng ổn, chơi mấy năm nay rồi cũng đến lúc phải làm chút chuyện gì đó. Lúc trò chuyện anh luôn tư cười, giấu đi sự mệt mỏi một ngày sau điện thoại. Có người nói chuyện cùng tốt hơn nhiều khi chỉ có một mình ở trong nhà tư họa giờ chăn ra, gần đây trời cứ mưa mãi, làm gì cũng không tiện. Không thích trời mưa sao, không thích lắm cứ cảm thấy tiếng mưa rất ồn ào. Tôi biết rồi. Ngôn tuyển chỉ để lại một câu ngắn ngủi tư họa không hiểu, hỏi nữa thì anh lại không chịu nói. Nhưng ngày hôm sau tư họa đã biết ý nghĩa của câu nói đó. Cô lại nhận được một phần quà nữa, lần này không có bao thư, dùng một cái hộp vuông để đựng. Bên này cô vừa mới ký nhận đối phương sẽ nhận được thông báo cho nên ngôn tuyển có thể gọi đến đúng giờ, nhận được đồ chưa? Nhận được rồi, ở trong là gì thế? Mở ra xem là biết ngay. Già vờ thần bí. Tư Họa mang về nhà, lấy con dao gọt trái cây rạch sách băng keo trong, mở hộp tông ra. Ở trong có một túi vải nhỏ, lấy đồ ra mới biết đó là một quyển sách bìa sách ghi là Âm thanh vạn vật. Âm thanh vạn vật, cuốn sách thu thập hơn trăm loại âm thanh, quét mã kêu a ở góc sách là có thể nghe được những âm thanh khác nhau, đây là tiếng ngân ca của vạn vật. Tư Họa lật qua mấy trang, mã kêu a ở phía trước đều có miêu tả âm thanh, cô có thể tùy chọn âm thanh mà mình thích nghe để quét mã. Những trang cuối chỉ có mã kêu Không có miêu tả chẳng lẽ không có âm thanh. chương 29, Tư Hỏa chọn một mục ngẫu nhiên để quét mã, là tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ sơ sinh khi vừa mới đến với thế gian này. Cô lại lật tiếp một trang nữa, là tiếng bốt trì khi viết chữ. Trong cuộc sống ngày thường, mọi người vốn sẽ chẳng để ý đến những âm thanh như thế này. Một đoạn ghi âm riêng biệt được phát ra cô chăm chú lắng nghe cảm giác vô cùng mới mẻ. Tiếng sóng biển vỗ cuồn cuộn truyền ra từ trong điện thoại, tư họa nhắm mắt ngồi thiền, dường như nhìn thấy được khung cảnh bọt sóng biển trào dâng đập vào bãi cát trên bờ, dâng lên rồi lại hạ xuống. Âm thanh của cá voi, như một làn điệu thê lương, vô cùng bi thương. Bất giác tư họa đã lật được một phần ba quyển sách này, mà người thì đã từ phòng khách chuyển đến phòng ngủ, ngồi trên bệ cửa sổ nghe đi nghe lại nhiều lần, rất lâu không động đẩy. Cô nửa tỉnh nửa mê, phẳng phất như nghe thấy vạn vật đang cùng nhau hát ca. Âm thanh. Của vạn vật, tư họa đột một mờ to đôi mắt kích động đến nỗi suýt nữa đã lăn từ bệ cửa sổ xuống đất. Cảm hứng tuôn ra cô vội vàng cầm sổ và bút lên, ngồi trước bàn học nốt lại linh cảm. Cả một ngày nay tư họa đóng cửa bế quan, hai tay và não cùng lúc xoay chuyển, thậm chí quên cả chiếc bụng đói. Chờ đến khi mưa ngừng rơi, đến khi màn đêm buông xuống, đến khi mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng mà nhà thiết kế đang chìm đắm trong thế giới của bản thân vẫn chưa hề nhận ra. Sự từng trang thiết kế đến mức độ hoàn hảo nhất, tư họa kích động dơ tay lên tự khích lệ mình cố lên tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm bên trái, chọn người đã liên hệ gần đây rồi ấn gọi. Điện thoại được kết nối, tốc độ hơi chậm một chút. Ngôn Tuyền bản thiết kế của tôi hoàn thành rồi. Lần này thật vô cùng cảm ơn anh. Đều nhờ anh tặng tôi quyển sách âm thanh vạn vật đó mà cảm hứng tuôn ra như thác chảy, một hơi đã vẽ xong hết một tổ hợp bản thiết kế. Cô nóng lòng chia sẻ với đối phương tiến triển nho nhỏ của mình Ừm đối phương chậm chạp vài giây mới phản ứng lại, vậy là hôm nay sau khi em nhận được quà xong thì ngồi vẽ bản thiết kế suốt đến tận giờ vẫn chưa nghỉ đúng chứ. Đúng thế, hôm nay tôi đã ăn cơm chưa, môn tuyển, người trước giờ luôn biết chú trọng lịch sự tỉ mỉ lần đầu tiên ngắt lời cô. Hình như vẫn chưa, tư họa đưa tay ấn lên bụng, hình như không hề thấy đói. Nhanh chóng liếc nhìn thời gian trên góc trái điện thoại, rụi rụi mắt kề sát vào nhìn, vậy mà đã dạng sáng 3 giờ. Đã muộn thế này rồi, trước đó lại hoàn toàn không chú ý đến. Thật ngại quá tôi không chú ý thời gian, làm phiền anh nghỉ ngơi rồi, xin lỗi nhé. Tư họa vỗ nhẹ lên chán, hối hận không thôi. Cũng không biết lúc đấy sợi gân nào bị lệch mở điện thoại lên cũng không chú ý đến thời gian, mới sáng sớm 3 giờ đã gọi điện thoại cho người ta không phải là rất đáng ghét hay sao. Thảo nào vừa nãy giọng của ngôn tuyển nghe không giống lúc bình thường lắm, chắc chắn là bị cô đánh thức rồi. Còn chưa đợi cô nói tiếng tạm biệt một giọng nam rõ ràng lại lần nữa truyền đến từ trong điện thoại, trong nhà có thức ăn sẵn không? Hoặc xem trong tủ lạnh có nguyên liệu nào tiện để nấu nhanh không, làm chút gì đó để lấp đầy bụng đi. Tôi biết rồi, cô đã mắc lỗi rồi, nên lúc trả lời lại rất ngoan ngoãn. Vì cách nhau xa nên ngôn tuyển có muốn giúp cô cũng không được, chỉ có thể giúp cô đi nhanh đi, đừng cúp máy vội. Không nói còn không nhớ, vừa nói đã thấy bụng rỗng rỗng, trong nhà cũng không có đồ ăn vặt tư hỏa chỉ có thể tìm thử trong tủ lạnh. Hôm qua không nấu cơm, sáng hôm nay sau khi ăn xong bữa sáng, nhận được sách là không đi sắm thêm nguyên liệu đồ ăn gì cả trong tủ lạnh trống rỗng. Qua điện thoại ngôn tuyển nghe được hai tiếng đóng mở cửa tủ lạnh cách nhau rất gần, đại khái cũng đoán được bên trong chẳng có gì cả. Mì thì sao, trong bếp còn mì sợi không? Hình như còn đấy. Tư họa cầm điện thoại chạy vào bếp mở thủ ra thì thấy mì được đặt trong góc vừa vặn còn lại một nắm nhỏ, wow, số tôi đỏ thật đấy, số mì sợi còn dư lại vừa đủ để tôi ăn một bữa này. Vậy thì được, người đàn ông cách xa ngàn giảm thờ vào nhẹ nhõm, thật lòng lo lắng cô sẽ bỏ đói bản thân mất. Cô đun nước nấu mì, đợi đến khi nước sôi, cuối cùng ngôn tuyển mới nhắc đến thiết kế của cô, vẫn chưa chúc mừng em đã hoàn thành bản thiết kế. Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng bây giờ mà nói chúc mừng thì vẫn còn sớm quá, bắt đầu từ ngày mai tôi lại phải đi tìm vài và phụ kiện nữa. Vẽ ra được một bản thiết kế đã là cả một quá trình, mà làm ra được vật thật lại là một quá trình khác bắt buộc phải từng bước một đi đến cuối mới có thể hoàn thành trọn vẹn Trong khoảng thời gian nấu mì này cả hai vẫn luôn thảo luận chuyện thiết kế và cuộc thịt thấm thoát mì đã chín, sau khi thêm gia vị vào tư họa đã ngửi thấy mùi thơm nước mũi, bụng cô cũng đúng lúc theo đó mà kêu lên. Cô nghĩ là bây giờ cũng nên cúc điện thoại rồi nhỉ? Hôm nay rất xin lỗi anh nhé, đã đánh thức anh mất rồi, giờ anh ngủ tiếp đi. Không sao, tôi rất vui khi em có thể chia sẻ với tôi đầu tiên, nếu như anh muốn nói lại thôi, mà Tư Hỏa cũng không nghe rõ. Dừng vài giây, cô mới nghe anh nói, không có gì, em ăn mì đi đã, đừng để bị đói nữa. Anh muốn nói, nếu như khi ấy có anh ở đó, nói không chừng cô sẽ vui đến nỗi giống như lần trước mà ôm lấy anh. Vậy thì cuộc gọi cô thật lòng hối hận khi quấy dày đến ngôn tuyển, nhưng đối phương đã dề dà không chịu cúp cô cũng không dám đơn phương cưỡng ép mà gác máy. Đừng cúp tôi nói cùng em đến khi ăn xong. Bên kia ngôn tuyển loáng thoáng vang lên tiếng sột soạt. Được thôi, từ họa cúi đầu chuyên tâm ăn mì, khóe miệng không tự chủ được mà nhách lên. Trời hừng đông yên tĩnh, giọng nói dịu dàng của người đàn ông khiến cô an tâm hơn rất nhiều. Cả một ngày bận bịu khi tư họa ăn mì xong rồi thu dọn đi ngủ thì đã sắp 5 giờ sáng, sắc trời dần sáng dỡ tư họa mới nằm lên giường. Buổi chiều cùng ngày, nhân viên của bốn mùa lục tục chuyển đến vài cái hộp cát tông, đây là thức ăn mà ông chủ bảo chúng tôi chuẩn bị cho tư tiểu thư, ba hộp bên này là đồ ăn liền, hộp ngoài cùng bên phải là rau tươi vừa mua trưa nay, và cả thịt nữa. Tư họa mở hộp ra quả nhiên là một ít đồ ăn vặt nhưng không phải là loại không lành mạnh kia. Vào giờ này, có lẽ là môn tuyển đang làm việc lần này tư họa không bốc đồng mà gọi sang nữa, cô chỉ chụp hình gửi cho anh ông chủ ngôn, như này hơi khoa trương rồi đấy. Không bao lâu sau đã nhận được hồi âm ủng hộ Xương xương tác phẩm vĩ đại của nhà thiết kế họa hỏa chúng ta, bây giờ đang là thời kỳ quan trọng, đợi khi cuộc thi kết thúc thì hẳn cảm ơn tôi. Này là, cưỡng chế tặng quà rồi ngồi đợi lời cảm ơn của cô. Tư họa nhìn đống đồ ăn này, thở dài một hơi thật sâu. Hôm qua vì vẽ bản thiết kế mà bỏ đói bản thân cả một ngày, hôm nay thì ngủ đến chiều mới tỉnh, không ngờ được đối phương chu đáo canh chuẩn thời gian gửi đến nhiều thức ăn đến vậy. mua cũng mua rồi còn thế nào được nữa? Cô lại mắc nợ thêm một ân tình nữa rồi, phải nghĩ cách khác trả lại cho môn tuyển mới được. Trước mắt mà nói, quả thực cuộc thi là quan trọng nhất. Khoảng thời gian còn lại này, tư họa bắt đầu vào may vá thức ăn tươi trong nhà liên tục không hết, sau này trực tiếp biến thành gửi đồ ăn chín đến cửa luôn. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến tháng 9, trận chung kết trên du thuyền cũng đúng hạn mà đến. Chiếc du thuyền xa hoa khổng lồ này có thể chứa đến hàng nghìn người, mỗi một nhà thiết kế có thể mang theo 4 người mẫu lên thuyền cả những khán giả và ban giám khảo trận chung kết lần này. Nghe nói quản lý cấp cao của tập đoàn Thiên Ngu và ông chủ ở sau hậu trường cũng đến, thậm chí còn mời cả những vị khách có thân phận không nhỏ. Lần dự thi này, Tư Họa dẫn theo Tiểu Na, Kha Giai Vân và hai người mẫu khác. Lại nói từ nhỏ gia đình Kha Giai Vân đã mời giáo viên về bồi dưỡng hình tượng khí chất cho cô ấy kết búc một vòng hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Từ nhỏ mình đã thích xem phim cổ trang, luôn tưởng rằng ba mình là tỷ phu thế giới Kha Giai Vân nhắc về chuyện xưa cũ cũng không sợ bản thân mình làm ra chuyện đáng xấu hổ chọc cho các bạn bên cạnh cười hết cả lên. Nói chung là đến hôm nay mình mới biết được hóa ra những con tàu trước đây tôi từng đi đều chỉ là phương tiện giao thông đơn giản mộc mạc con tàu này mới thật là hàng xa hoa chính hãng. Trong một nhóm người thì người hướng ngoại giỏi giao tiếp luôn có thể làm sôi nổi bầu không khí tư họa dắt theo vài người mẫu đi vào phòng nghỉ do ban tổ chức sắp xếp. Cuộc thi khi nào thì bắt đầu. Tự nhiên mình quên mất tiêu rồi. Kha dai vân vò vò tóc. Tối ngày mai 8 giờ. Ngày đầu tiên khi lên thuyền ban tổ chức cho mọi người thời gian điều chỉnh trạng thái. Vì bảo vệ tác phẩm và sự riêng tư của mọi người nên 30 nhà thiết kế sẽ được ở từng phòng nghỉ riêng biệt. Khi lên thuyền, Tư họa cũng từng nghĩ đến sẽ gặp Quý Anh trên sàn đấu chung kết, không ngờ tới sẽ được gặp sớm đến vậy, ra ngoài hít thở không khí thôi mà cũng đụng mặt. Hai bên đều có người đi cùng, có một số lời không tiện nói. Quý Anh ba lần bốn lượt gặp Tư họa đều không nói được lời gì tốt đẹp, đương nhiên sẽ không đi chào hỏi cô. Ba người biết chuyện mỗi người một suy nghĩ, có gặp nhau cũng làm như không thấy. Đợi sau khi Quý Anh đi mất, Kha gia Vân liền chào phúng, đúng là oan ra ngõ hẹp. Suyệt! Tư họa dơ ngón trỏ lên cứ coi như người lạ là được. Nói thật nỗi oán giận của cô với Quý Anh cũng không lớn đến thế bởi vì đoạn nhiệt duyên đó lỗi ban đầu không phải do Quý Anh. Chẳng qua là vừa khéo Quý Anh cũng không phải loại người tốt gì cả tâm tư khó lường thật khiến người ta ghét bỏ. Tự nhiên cảm thấy cảnh đêm trên biển cũng không còn đẹp như thế nữa rồi. Gặp phải người đáng ghét tâm trạng tốt đều bị càn quét sạch sẽ hết kha dai vân thẳng tính có gì nói đó, khiến cho tư họa vì buổi thi đấu ngày mai mà cũng không có hứng thú ngắm cảnh đêm nữa. Vậy mình về phòng thôi, dù sao sau khi thi đấu kết thúc mình vẫn có thể từ từ thưởng thức phong cảnh trên thuyền mà. ban tổ chức đã chi một số tiền lớn để tổ chức thi đấu trên du thuyền, đương nhiên sẽ không để bọn cô thi đấu xong là rời đi luôn. Lần thi đấu này, là cơ hội giành lấy một tương lai tươi sáng cho mình, dù cho không giành được thì cô cũng vẫn có thể hưởng thụ một phen. Đối với một số người mà nói, có lẽ cả một đời cũng không có cơ hội được đặt chân đến đây. Hai người khoát tay nhau trở về, dựa theo tuyến đường trong trí nhớ đi đến ngã dẹt thiết kế trên bức tường giống hệt nhau trong một chốc đã không phân biệt được phòng nghỉ của mình ở bên nào. Mình nhớ hình như là bên phải, mình không phân biệt được. Một người mơ hồ nhớ được phương hướng, một người không phân biệt được chỉ có thể theo trực giác mà đi về phía trước. Dạo hết một vòng rồi mà vẫn chưa đúng chỗ, bọn cô đành phải quyết định đi liên hệ với nhân viên trên thuyền. Tư họa cầm điện thoại, Kha gia Vân cũng trụng đầu lại, đang chuẩn bị nhập số, đằng trước bỗng dưng truyền đến một giọng nói, lạc rồi à. Hai tai tư họa động một cái, sao cứ cảm giác giọng quen quen vậy nhỉ? Tư họa quay đầu nhìn, vừa mừng vừa ngạc nhiên, môn thuyền. Thấy anh tư họa không hiểu sao mà thở ra một hơi, sao anh lại biết chúng tôi bị lạc đường? Bởi vì bên này anh dừng một chút rồi nói là khu nghỉ ngơi của Nam. Ngại quá, nơi này không hợp để tán dóc môn tuyển dắt bọn họ đi tìm được khu vực nghỉ ngơi công cộng mà không hề gặp trở ngại gì. Trên đường đi, Kha Dài Vân đã quan sát môn tuyển rất nhiều lần, khe khẽ đụng đụng tư họa đây là người mà cậu nói ông chủ môn à. Tư họa gật đầu, giới thiệu hai người với nhau, giới thiệu một chút vị này là bạn của tôi Kha gia Vân còn vị này cũng là bạn kiêm chủ nhà của mình môn tuyển. Xin chào, hai người lần đầu gặp lịch sự bắt tay nhau, sau đó buông ra. Môn tuyển luôn xử sự, sự ôn hòa ga lăng, khi biết được Kha gia Vân là bạn của Tư họa thái độ cũng rất khách khí. Người thật còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Kha Giai Vân ghé vào tai Tư họa nói nhỏ. Biểu cảm trên mặt có hơi mất kiểm soát nổi, ánh mắt hóng hớt xém tí nữa đã viết luôn lên mặt. Hờ hờ, có thể tắt đoạn video nhỏ trong đầu cậu đi không? Tư họa nghiến răng giữ nụ cười cứng đờ, lén lút véo cánh tay Kha Giai Vân. Có một số câu chuyện cười không thể đùa được. Mắt liếc thấy một bóng người mặc đồng phục môn tuyển lặng lẽ nghiêng người, lúc nãy các em muốn về phòng nghỉ dành cho các nhà thiết kế à? Đúng vậy, nhưng kết quả thì anh thấy rồi đấy, bọn tôi bị lạc luôn. Còn lao tới khu của Nam, may mà gặp được nguồn tuyển. Không sao, chút nữa nhờ nhân viên đưa các em về phòng. Thân phận của anh hiển nhiên không tiện tự mình đưa hai cô về phòng được. Vừa dứt lời, phía trước liền xuất hiện một nhân viên mặc đồng phục đến đưa đồ uống cho bọn họ. Kha Giai Vân đứng dậy theo, khụ tôi đột nhiên nhớ ra tôi có việc phải đi rồi, về trước nhé. Cô ấy đã muốn đi, hai người cũng chẳng giữ cô ấy lại làm gì. Kha Dài Vân đang đi cạnh nhân viên lặng lẽ quay đầu lại nhìn một cái, đột nhiên cảm thấy con tim đau quá. Chuyện gì thế này, không phải họa họa nhà cô khi ở cùng người khác giới sẽ rất ngại sao. Bây giờ thì tiến bộ rồi, không cần đến cái bệ như cô nưa luôn. Trên thực tế, không có người khác ở đấy thì hai người mới thật sự có thể trò chuyện. Bọn họ đều không phải kiểu tính cách cười mở bất kham gì, nếu có mặt người thứ ba, bất kể quan hệ có thân đến mấy thì đều sẽ theo thói quen mà nói một nửa lại giữ lại một nửa, lời nói dùng từ đều sẽ cân nhắc trước. Một mình, lại chính là bầu không khí thích hợp nhất. Ông chủ ngôn anh làm tôi bất ngờ thật đấy. Tư họa bưng một ly đồ uống lên cầm cốc bằng cả lòng bàn tay, ngón tay thì lướt trên thành cốc. Tôi chưa từng nghĩ đến việc dấu em, vốn dĩ đã định sau cuộc thi đấu sáng mai sẽ liên hệ với em, bây giờ chuyện đã dự tính lại xảy ra trước mắt rồi. Ngôn tuyển cười giải thích vẻ mặt rất thản nhiên. Vậy bây giờ anh dùng thân phận gì để đến xem trận đấu? xác suất có thể đụng chúng ngôn tuyển trên du thuyền chung kết này, trước đây cô chưa từng nghe qua bao giờ. Chắc hẳn ngôn tuyển đã được mời từ sớm thế mà cũng không tiết lộ chút tin tức gì. Cho tôi mượn tay một tí nhé. Ngôn tuyển nở nụ cười thần bí. Hà, tư họa nghi hoặc chia tay ra, một tay ngôn tuyển cầm lấy mờ bàn tay cô, một tay khác thì viết xuống lòng bàn tay cô ba chữ cái. Động tác của ngôn tuyển rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay quẹt lên lòng bàn tay cô cảm giác ngứa ngứa. Rõ ràng lúc nãy khi chia tay ra thì rất thần nhiên, có lẽ do động tác viết chữ của anh quá dịu dàng, cảm giác xa lạ khiến cô có hơi không thích ứng được thân thể cứng đờ, khoảnh khắc ấy ngay cả thở thôi cũng thấy khó khăn. Đã hiểu chưa? Viết chữ xong, ngôn tuyển ngước mắt lên nhìn cô trong mắt ánh lên ý cười nhẹ. Hiểu rồi ba chữ cái mà cô cảm nhận được là ZZS. Mỗi ngành mỗi nghề tuy không giống nhau nhưng lại có sự tương quan mật thiết tổng bộ của công ty Thiên Ngu ở Cảnh Thành có thương nghiệp đến đây cũng là điều bình thường. Nơi này không phải là nơi thích hợp để trò chuyện cũng không thích hợp để ngồi lâu, hai người ngồi thêm một lúc ngôn tuyển liền gọi nhân viên đến đưa tư họa về phòng nghỉ. Đi được một lúc mới phát hiện hóa ra đường về là ở phía bên trái đường đã đi sai trước đó. Từ họa về đến phòng nghỉ ngơi, Kha gia Vân là người đầu tiên chạy đến, hai tay khoác trên vai cô, nghe ngóng sự tiến triển của mối quan hệ. Từ họa trốn tránh vấn đề, mà suy nghĩ của Kha gia Vân thì đã đi rất xa rồi, bỗng dưng nhớ ra, gia cảnh của ngôn tuyển hẳn là không tệ. Giả như hai người thật sự phát triển đến bước đó, chắc sẽ không gặp phải loại người như nhà họ hạ mắt cao hơn đầu chứ. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Vốn chẳng hề có chuyện đó. Mình chỉ giả dụ thôi mà. Nếu như gặp phải tình huống đó cậu tuyệt đối đừng như trước khi một mình chịu đựng nỗi tủi thân. Dù sao con người cũng không thể chỉ nhìn qua bề ngoài được. Cô ấy vì người chị em này mà hao tổn hết tâm sức. Ban đầu trong cảm nhận của bọn cô thì Hạ Diên Tiêu là một người bạn trai vừa trẻ tuổi yêu tú lại vừa trung tình. Ngoại trừ chuyện công việc quá bận không có thời gian ở bên bạn gái ra thì dường như chẳng hề phạm lỗi nào. Dắt bạn gái đi gặp gia đình gặp bạn bè, những người bị che giấu sự thật đều tưởng rằng anh ta nghiêm túc với cô ai biết được cuối cùng lại phát hiện ra anh ta là cái đồ cạn bã. Rút được kinh nghiệm dù cho bề ngoài ngôn tuyển rất perfect đi chăng nữa thì cũng phải cân nhắc cẩn thận. Mình biết cậu lo lắng cho mình, nhưng mà cậu cứ yên tâm, không hề có chuyện này đâu. Nếu mà có thật đi nữa, mình cũng sẽ không phạm cùng một lỗi hai lần đâu. Có một số chuyện té một lần là đã đủ đau rồi. Thật ra là có một chuyện mình vẫn luôn tò mò. Đề tài trong miệng Kha gia Vân cứ 5 lần 7 lượt nhảy ra cậu là thiên kim nhà giàu che giấu thân phận để thể nghiệm cuộc sống thường dân đúng không? Hoặc là gia đình từng rất giàu, sau đó dần sa sút Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Nghe những phỏng đoán phi thực tế này của cô Tư Họa lắc đầu bất lực. Dạo gần đây đúng là mình xem không ít chuyện xả che sấy mà. Làm gì mà khoa trương như cậu nghĩ, nhưng cũng không nghèo như trong tưởng tượng của bọn họ. Bạn bè quen biết nhiều năm cũng nghiêm túc hỏi về vấn đề này, tư họa không định bị chuyện để che giấu, mình không phải thiên kim tiểu thư gì cả, chẳng qua là từ nhỏ đến lớn về phương diện vật chất đều khá là no đủ. Chỉ là lúc lên đại học mình và bố vì chuyện ngành học mà xảy ra bất đồng, giận dỗi bảo không cần đến tiền của gia đình, chuyện sau đó cũng như các cậu thấy đó. Nói ra những lời này một cách xúc tích tư họa chẳng phóng đại bao giờ, phương diện vật chất no đủ chắc ít nhất cũng trình độ trung lưu trở lên. Theo lý mà nói, loại người giống như hạ phu nhân chắc đã đi điều tra về cậu rồi, nhưng sao lại chẳng tra được gì. Kha dài vân lớn lên trong gia đình giàu có cũng đã từng thấy từng nghe không ít chuyện môn đăng hộ đối. Từ họa bất lực nhún vai, trước đây mình chưa nghĩ tới những thư thế này, nếu như bà ấy thật sự đã từng đi điều tra, có lẽ cũng chỉ tra được bố mình đang sống ở nông thôn, là kiểu du dân thất nghiệp chỉ biết cày ruộng mà thôi. Thế này thì khớp luôn rồi còn gì, thảo nào mấy năm nay chẳng ai nghi ngờ ra thế của cô. Sau khi Kha Giai Vân biết được sự thật thì vui rồi, có lẽ trong mắt của hả Phu Nhân đó, cậu là một nữ sinh đại học nghèo khó muốn dựa vào con trai nhà họ để đi lên, đúng là thiền cận. Họa hỏa của chúng ta vừa thông minh vừa có chủ kiến, từ lúc học đại học đã có thể tự kiếm sống nuôi bản thân, yêu tú nhiều hơn đại đa số người rồi. Năm đó khi Thư Họa vừa vào đại học đã bắt đầu tìm việc làm thêm kiếm phí sinh hoạt bình thường ăn mặc cũng khá là túng quẫn, mọi người đều nghĩ nhà cô nghèo khó khi ở trường hầu như không ai truy hỏi về gia thế của cô. Ấn tượng này dần dà được định hình trong suy nghĩ của những người xung quanh. Tiếp xúc lâu dần rồi mới phát hiện bản thân tư họa cũng rất có học thức từ cách ăn uống, từ tầm nhìn hiểu biết và cả khí chất trời sinh trên người cô đều chứng tỏ cô không phải là một người bình thường. Nhưng thời đại học cô lúc nào cũng thiếu tiền, mãi cho đến sau này bản thiết kế của cô được một thương gia mua lại và cơ thể tích lũy được không ít tiền, cuộc sống mới không đến nỗi quá khó khăn nữa. Nói tóm lại, những người đó chỉ tin vào bề nổi mà họ nhìn thấy bằng mắt thường, rồi dựa trên đó mà phán xét một người, là sai lầm rồi. Câu chuyện phiếm tiếu lâm bát quái đã phần nào giảm bớt cảm giác căng thẳng do thi đấu mang lại, đêm nay đã định sẽ có người chằn chọc khó ngủ. Ngày hôm sau, mới sáng sớm mà tất cả mọi người ai cũng đã dậy để chuẩn bị cho trận thi đấu tối nay. Kiểm tra tác phẩm của chúng ta nào có đề xót phụ kiện đi cùng nào không? Đều đã kiểm tra hết rồi, không có vấn đề gì. Bất kể là nhà thiết kế hay người mẫu lên sân khấu, cho dù là trang điểm hay kiểu tóc đều không thể quá qua loa, kể cả thời gian ra ngoài dùng bữa tất cả những thứ bọn cô làm đều là vì cuộc thi tối nay. Đúng 7 giờ tối, các nhà thiết kế lục tục tiến vào hậu trường chờ đợi, khán phòng trước mặt dần dần được lấp kín. Trước khi thi đấu, ngoài các nhà thiết kế và người mẫu ra thì không ai khác được xem tác phẩm thiết kế của các nhóm. Bây giờ khi họ đã thấy được vật thiết kế mẫu, có người thấy ngạc nhiên có người xem thường, và có cả sửng sốt. Tác phẩm của nhà thiết kế số 16 sao có hơi giống với của số 12 nha. Phát huy tự do thì quả thực có thể bị trùng chủ đề, nhưng qua muôn trùng sàng lọc để đến được đây mà vẫn còn trùng được thì xác suất là rất nhỏ. Mấu chốt là phong cách thiết kế của số 16 và số 12 nhìn thoáng qua khá giống nhau chuyện này chẳng phải tốt lành gì đối với ngành thiết kế, không chừng sẽ bị hiểu nhầm thành sao chép. Lúc này tại đây, mọi người cũng không dễ mà đưa ra kết luận. Nghe thấy tiếng bàn tán tư họa, người đeo biển số 16 cũng chú ý đến tác phẩm của số 12, thật không may, chủ nhân của tác phẩm này lại là Quý Anh. Tư họa nhìn kỹ bộ trang phục ấy, đột nhiên nhớ đến gì đó, không thể tin được mà nhìn sang Quý Anh. Tuy cảm hứng lần này của cô đến từ âm thanh vạn vật nhưng lúc thiết kế cũng không thể tránh khỏi hồi tưởng lại bàn thảo đã vẽ nhưng chưa thành thực thể. Đồ đạc trước đây, đa số đều để lại anh viên, lúc cô rời đi có mang theo tập phát thảo có để sót hay không cũng không chắc nữa. Cô có thể bảo đảm tác phẩm lần này là do bản thân tự tay hoàn thành, mà bản thiết kế cũng không bị dò gì ra ngoài, vậy Quý Anh là sao đây? Quý Anh là tự dựa vào bản lĩnh, hay do quan hệ với hạ riêng tiêu kia mà nhìn thấy bản thiết kế trước kia của cô? Cô cũng không muốn suy đoán ác ý về người ta, nhưng tác phẩm của Quý Anh đó cô càng nhìn càng thấy ẩn hiện bóng dáng của bản thân. Sao lại thế này? Kha Giai Vân, người hiểu giá cả thị trường, đã đứng bên cạnh cô. Từ họa ghé vào tai cô nói vài câu, Kha Giải Vân nhíu mày nói, trước đây mình có xem qua thiết kế của cô ta, phong cách so với lần này có sự tương phản rất lớn, nhưng chỉ như đây thì không thể xem như bằng chứng trực tiếp được trừ phi lấy bản gốc của cô ta và của cậu ra so sánh, bây giờ cậu có giữ bản gốc không? Nếu cô ta thật sự từng thấy bản gốc của mình, đồ đang ở trong tay cô ta thì chắc chắn đã bị hủy đi từ lâu rồi. Trạng thái của cô vào ngày chia tay rất kém, lúc thu dọn đồ luôn sẽ để sót lại, chưa gặp chuyện đặc biệt thì thật là không nhớ ra. Ví dụ như bản thiết kế, chỉ mất 1-2 trang thì nào có dễ phát hiện. Cô ta nghĩ cái quỷ gì vậy? Đã biết rõ cậu cũng tham gia vào cuộc thi này mà vẫn dám mô phỏng lại thiết kế của cậu. Nếu như mình nhớ không lầm, những bản thảo đấy đều là của 2-3 ba năm trước rồi. Sợ là quý anh từ đấy mà có được cảm hứng, rồi không nghĩ ra được cách tốt hơn nên cô ý gian lận, chỉ tiếc là không lường được lần này cô lại trùng hợp dùng chúng một trong số đó. Vậy làm thế nào bây giờ? Mọi người đều thấy nó tương tự nhau, đến lúc đó chấm điểm cho cậu chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đấy. Quý anh lên sân khấu trước cô, lỡ như mà để lại ấn tượng trong mắt giám khảo, vậy thì sau đó đến lượt cô sẽ biến thành tác phẩm tương tự, mức độ kỳ vọng bị giảm đáng kể, điểm số sợ rằng cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Mình vẫn còn một bằng chứng, nhưng nó đang ở Anh Viên, không biết có còn được giữ nguyên hay không. Ý của cậu là phải tìm đến Hạ Diên Tiêu. Chương 30: Tìm Hạ Diên Tiêu. Kha Gia Vân đưa ra nghi vấn, Tư Họa lập tức lắc đầu, cậu cảm thấy nếu như quý anh có thể lấy được bàn thảo thiết kế bị sót lại ở nơi mình từng ở, điều đó chứng tỏ điều gì. Nói lên mẹ nó, hai người liếc mắt nhìn nhau, Kha Gia Vân hiểu ra. Nếu như quý anh thực sự từng nhìn thấy bản thiết kế tư họa vô ý để lại, vậy chứng minh Hạ Diên Tiêu từng đưa cô ta đến anh viên. Thậm chí, nơi đó có khả năng đã trở thành địa bàn của quý anh. Cho nên cho dù có liên lạc được với Hạ Diên Tiêu thì cũng chưa chắc anh ta sẽ giúp. Tư họa khẽ lắc đầu thở dài. Hạ Diên Tiêu thích mối tình đầu của mình như vậy, nói không chừng còn giúp người ta hủy chứng cư ấy chứ. Nói thế thì càng không thể tìm hạ riêng tiêu giúp đỡ, độ nguy hiểm quá cao, lần này làm khó Kha Giai Vân rồi, vậy biện pháp mà cậu nói là gì? Anh Viên còn một người nữa, ánh mắt chợt lué lên, tư hỏa chậm rãi mở miệng hỏi mượn điện thoại Kha Giai Vân. 7 giờ giữa tối, vô thường đang thu dọn chén đĩa bỗng nhận được điện thoại, nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới, bà vừa mừng vừa kinh ngạc, tư tiểu thư. Sau mấy câu trò chuyện đơn giản. Vũ tưởng bước nhanh lên lầu đi tới trước cửa phòng ngủ tư họa đã từng ở, đè tay nắm cửa xuống, trực tiếp đẩy cửa vào. Ngăn tủ bàn học vũ tưởng lẩm bẩm nhớ lại việc tư họa giao phó, chăm chú lục lọi mà không hề phát hiện một cái bóng xuất hiện phía cửa. Bà đang làm gì thế? Thành âm chất vấn đột nhiên truyền từ cửa tới, vũ tưởng sợ đến toàn thân run lên. Bà cứng ngắc xoay người, nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo nghiêm túc của hạ Diên tiêu. Tiên tiên sinh! Vũ thường nhất thời hoảng loạn đến luống cuống, bị chuyện nói tôi dọn dẹp phòng cho tư tiểu thư. Dọn dẹp, 7 giờ rưỡi tối, sao bà lại lên đây quét dọn vào giờ này? Hạ Diên Tiêu từng bước ép sát, vũ thường, bà làm việc ở đây nhiều năm, hẳn là hiểu tính tình của tôi nhỉ? Vâng, vâng, vũ thường khẩn trương nắm chặt ngón tay, răng môi bắt đầu run run, không muốn nói lại không dám không nói. Vũ thường, giọng nói của người đàn ông như muốn nghiền ép mọi thứ thành mảnh vụn. Dưới sự áp bức nặng nề, vũ thường chỉ có thể nói hết những gì mình biết ra, là, là Tư Tiểu Thư. Mấy phút trước bà nhận được một cuộc gọi là từ Dung Thành gọi đến, đối phương vừa mở miệng bà đã nghe ra là giọng của Tư Họa, nhất thời bà vừa mừng vừa kinh ngạc Tư Tiểu Thư thật sự là cô sao? Cô biến mất cả năm trời cuối cùng cũng có liên lạc rồi. Bà vội vàng hỏi Tư Họa Tư Tiểu Thư, cô còn trở lại không? Không về nữa, giọng đối phương nhẹ tênh, không có nửa điểm quyến luyến. Bà cố gắng nói cho Tư Họa biết một năm này Hạ Diên Tiêu nhớ cô đến mức nào Tư Họa lại trực tiếp lướt qua những chuyện có liên quan đến người nọ trịnh trọng thỉnh cầu, vô thường tôi muốn nhờ bà một việc. Tư Họa nhờ bà đến phòng ngủ cô, tìm một cái USB trong ngăn kéo giá sách hơn nữa cô còn căn dặn bà không được nói chuyện này cho Hạ Diên thiêu biết. Vốn tưởng rằng chỉ cần cầm được đồ đi là được rồi, kết quả lúc vào lại quên đóng cửa, bị Hạ Diên thiêu bắt gặp. Lúc này vô tưởng nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Hạ Diên Tiêu cúi thấp đầu, không biết ông chủ có vì việc này mà trừ tiền lương của bà không? Số điện thoại gọi đến là bao nhiêu? Ở đây, vô tưởng nhanh chóng đưa điện thoại của mình ra. Trong khoảnh khắc nhận được điện thoại, đầu ngón tay run run đã làm lộ nội tâm kích động lại mong đợi của Hạ Diên Tiêu. Nhìn thấy chuỗi số xa là ấy, anh ta không đợi được mà nhập nó vào điện thoại của mình. Vừa nhập vào ba số đầu tiên trong danh bạ đã hiện lên cái tên Kha Giai Vân, so sánh cẩn thận thì chuỗi số này chính là số điện thoại của Kha gia Vân. Tư họa quyết tâm muốn cắt đứt tất cả liên hệ với bọn họ, ngay cả số điện thoại cũng muốn giấu đến cùng. Vũ Thường yên lặng quan sát điều cảm thay đổi thất thường trên mặt hạ Diên Tiêu cuối cùng nhận được mệnh lệnh, bà tìm đồ đi rồi làm theo lời cô ấy nói. Vâng vâng vâng, nhận được sự cho phép của ông chủ, Vũ Thường càng thêm an tâm. Dùng máy tính mở USB ra, dưới cái nhìn chăm chú của người nào đó, bà gửi thứ tư họa cần vào hòm thư. Tuy là tuổi tác vô tưởng hơi lớn, nhưng có thể được hạ riêng tiêu chọn làm quản gia cho tư họa viên thì không thể cái gì cũng không biết. Bà vẫn luôn cố gắng học tập các phương thức liên lạc cơ bản, việc không cần quá nhiều hàm lượng kỹ thuật như mở USB và gửi email thì cũng chẳng phải là gì quá khó. Du thuyền, tới rồi. Sau khi nhận được tài liệu được gửi qua email tư họa nhanh chóng mở nó ra, dựa vào thời gian đại khái trong trí nhớ để tìm video. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Kha dai vân vội vã thúc dục sợ rằng tìm không thấy chứng cứ. Người MC đã lên sân khấu, bầu không khí trên sân khấu bỗng trở nên khẩn trương hẳn lên. Cùng lúc đó quý anh ở sau khán đài, từ khi bắt đầu tiến vào sàn đấu, mặt mày cô ta đã co có không thôi, nếu không nhờ lớp trang điểm trên mặt thì sợ là sắc mặt cô ta đã trắng bạch đến khó coi. Cô ta nghe mấy người họ thảo luận không ngừng, bàn tay nắm chặt đến mức khiến bộ lễ phục nhăn nhúng. Thậm chí cô ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt đồng nghiệp mình, cô ta sợ bọn họ sẽ lên tiếng chất vấn. Hôm đó khi cô ta bước vào phòng tư họa quan sát những dấu vết tư họa lưu lại trong anh viên, lại không tự chủ được mà liên tưởng đến việc tư họa và hạ diên thiêu từng sống rất vui vẻ ở anh viên này, suýt chút nữa cô ta đã mất khống chế mà hủy hết tất cả mọi thứ trong phòng. Nhưng cuối cùng cô ta cũng nhịn được lúc đó cô ta còn phát hiện bản thảo thiết kế tư họa để lại. Dưới góc phải bàn thảo còn ghi chú thời gian, không biết trời xui đất khiến thế nào mà cô gấp bàn thảo bỏ vào túi rồi đem nó về nhà, lúc đó không ai phát hiện ra hành động của cô. Để chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới, cô ta đã vẽ rất nhiều bản thảo trong đầu mơ hồ hiện lên bản thảo đã từng nhìn thấy, dựa theo nó mà vẽ ra, lại cảm thấy tốt hơn những bản cô ta vẽ trước đó nhiều trong lúc nhất thời một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu cô ta. Cô ta biết sao chép không tốt cũng rất nguy hiểm, nhưng nếu có thể dùng nó dự thi thì tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn, đến lúc đó cuộc đời của cô ta sẽ có một phen chuyển biến long trời lở đất. Cô ta cố ý xử lại bản vẽ cũng không phải hoàn toàn dập khuôn. Chủ đề lần này là tự do tư họa nhất định không để ý đến một tác phẩm từ hai năm trước. Ai ngờ chuyện lại trùng hợp như vậy, thiết kế lần này của tư họa cũng sử dụng yếu tố chủ đề. Nếu như, nếu như thật sự có chứng cứ tiền đồ của cô ta sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt. Nhưng cô ta lại thầm an ủi bản thân, đừng sợ bản vẽ gốc đã bị hủy rồi, cho dù tất cả mọi người hoài nghi, chỉ cần mình thề thốt phủ nhận thì vĩnh viễn không ai có thể chứng thực được nó. Cô ta biết mình bí quá hóa liều, nhưng cô thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Hơn nữa cô ta còn lên sân khấu trước tư họa, đến lúc đó ai thua ai thắng còn chưa biết được. Quý anh tự lừa gạt thuyết phục bản thân mình như vậy, thở sâu ưỡn ngực ngẩng đầu đi đến bên cạnh người mẫu, giúp họ kiểm tra quần áo và phối đồ, làm ra vẻ mắt đếp tai ngơ với những lời bàn tán xung quanh. Sau đó không lâu, một vị nhân viên công tác tiến vào chỉ định đến tìm quý anh, quý anh tiểu thư, làm phiền cô đi cùng với chúng tôi một chuyến. Dưới ánh mắt của mọi người, Quý Anh bị nhân viên công tác mời đi, để lại tất cả mọi người hai mắt nhìn nhau, tự mình suy đoán không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lúc đi theo nhân viên công tác Quý Anh cố gắng tìm hiểu nguyên nhân họ gọi mình ra, nhưng cô ta chỉ nghe được là ông chủ tập đoàn thiên ngu của chúng tôi muốn bàn với cô một chuyện cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm. Người nhân viên vô cùng tận tâm với chức trách dẫn đường của mình, Quý Anh cố ý đi rất chậm, thậm chí hai chân bắt đầu run. Không lẽ nào... Không, không thể nào, chứng cứ đã bị cô ta tiêu hủy từ lâu rồi, cho dù mọi người cảm thấy hai bộ tác phẩm này có yếu tố thiết kế giống nhau thì có thể chứng minh được điều gì. Quý anh nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh, nhất định không được tự làm mình rối loạn trước. Nhưng khi cô ta đứng trước cửa thấy tư họa với vẻ mặt ông dung ngồi ở bên trong thì nhất thời tim đập như sấm. Quý tiểu thư, về việc bản vẽ của cô giống với bản vẽ hai năm trước tôi thiết kế tôi muốn đưa ra chứng cứ. Khi Tư Hỏa có sự tính phát đoạn video quay quá trình vẽ bản thảo ra thì phòng tuyến cuối cùng trong lòng quý anh cũng đổ sụp. Không lâu sau, sau khi tuyển thủ số 11 rời sân khấu, số 12 trực tiếp bị lứt qua, nhảy thẳng đến nhà thiết kế số 13. Khán giả dưới khán đài nhao nhao tò mò không biết vì sao lại thiếu mất vị trí số 12. Khi Tư Họa trở lại hậu trường một lần nữa, tất cả những người ở trong phòng lớn đều đang quan sát cô, mãi đến khi nhà thiết kế số 16 Tư Họa và nhóm người mẫu lên sân khấu. Chủ đề thiết kế của tôi là vạn vật có linh hồn. Thông thường mà nói, các tác phẩm của một nhà thiết kế làm ra có kiểu dáng không giống nhưng phong cách màu sắc thì lại thống nhất với nhau, nhưng Tư Họa lại có cách dùng màu rất độc đáo đen trắng đối lập rõ ràng, sắc lam thuần khiết lãng mạn phối với màu cam nhiệt tình rực rỡ lại tạo nên vẻ đối lập nhưng cũng rất hòa hợp. Hơn nữa trên mỗi bộ đồ thiết kế của cô đều được theo những động vật khác nhau, có chim bay trên trời, có ca cảnh dưới biển, quả thực vô cùng sống động. Dùng màu bạo dạn kết cấu tinh xào, thiết kế độc đáo như này thường đem lại cảm giác mới lạ cho ban giám khảo và người xem trong cuộc thi đấu như này cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý, nhận được rất nhiều lời khen. Những thí sinh còn lại cũng lần lượt lên sân khấu tất cả mọi người tập trung tinh thần đợi kết quả cuối cùng. Cuộc thi thiết kế lần này tác phẩm nhận được giải quán quân là ngón tay quấn chặt lại với nhau tư họa khẩn trương đến mức ngừng thở. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người MC cầm microphone cao giọng đọc tên tác phẩm đoạt giải quán quân. Tác phẩm được giải quán quân lần này là vạn vật có linh hồn. Chúc mừng nhà thiết kế số 16 của chúng ta tư họa. Trong tiếng vỗ tay không ngớt và ánh mắt chúc mừng của mọi người tư họa đi lên sân khấu nhận chiếc cút thuộc về mình. Vào khoảnh khắc cô cầm cút trên tay, bản thân cô còn có hơi ngơ ngẩn. Ánh đèn sáng chói trên đỉnh đầu, cô ôm cúp ánh mắt đào khắp khu khán giả. Trong nhóm người ngồi dưới, trong nháy mắt cô đã trông thấy sự tồn tại không thể coi nhẹ đó. Dù cách rất xa căn bản không thể thấy rõ mặt đối phương, nhưng cô có thể cảm giác được đối phương nhất định đang mang vẻ mặt chúc phúc mỉm cười với cô. Từ họa đạt giải thì bốn người mẫu đi cùng cô cũng được lợi, năm người vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Cuộc tranh tài này phần thắng không thuộc về một mình người thiết kế, mà là thắng lợi của tất cả mọi người. Sau khi nhận được cúp hết ký giả này đến ký giả khác đến phỏng vấn cô cũng may là những người có thể lên thuyền đều thuộc dạng người có đạo đức nghề nghiệp, không đến mức ăn tươi nuốt sống quán quân tất cả câu hỏi phỏng vấn đều nằm trong phạm vi hợp lý. Tư Hỏa trả lời từng câu hỏi một, sau khi kết thúc trận chiến không có mùi thuốc súng này, cô nhanh chóng thoát khỏi đám đông và trở về phòng nghỉ. Năm người tận hưởng niềm vui sướng xong thì mới nhớ tới Quý Anh bị ép rút lui giữa đường, Kha Giai Vân còn có hơi không cam lòng, sao không để cô ta đưa tác phẩm ra trước mặt mọi người rồi chịu mất mặt luôn. Khi chưa đứng vững được trong một lĩnh vực nào đó, bị chú ý quá mức cũng chưa chắc đã là điều gì tốt lành. Cây to đón gió, cây non dễ chưa cắm sâu thì dễ dàng bị tàn phá. Cứ như vậy mà bỏ qua cho cô ta sao? Thế thì lợi cho cô ta quá. Kha Giai Vân vẫn cảm thấy không thoải mái. Bình tĩnh chớ nóng. Tư họa chậm dãi ung dung giải thích chân an cô ấy. Cuộc thi lần này có biết bao nhiêu người chú ý tới. Trong 30 tuyển thủ dự thi bỗng dưng có một người rút lui khỏi danh sách. Cậu cảm thấy phóng viên giải trí thích chọc ngoáy sẽ bỏ qua tin tức này sao? Trận chung kết trên du thuyền được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu. Một tin tức nhỏ lọt ra ngoài cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Hướng chi tác phẩm của Quý Anh đã có nhiều người nhìn thấy như vậy, sự thật thế nào cũng sẽ không cẩn thận bị dò gì ra ngoài. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người lên tiếng cho cô. Cho nên, cho dù là cô thuyên bố trước mặt mọi người hay là âm thầm tố giác hành vi sao chép của Quý Anh với ban tổ chức thì đều có thể lấy lại công đạo cho mình. Cách sau được nhiều lợi ích hơn thì hà cớ gì không chọn. Hay lắm họa họa cậu đỉnh quá, không chỉ thắng trong khoản thiết kế mà ngay cả lòng người cũng đoán được. Nói chuyện chưa được mấy câu thì cửa phòng đã liên tục bị người ta gõ Cô vốn muốn quay về phòng nghỉ của nhà thiết kế tranh thủ nghỉ ngơi một chút Kết quả là các nhà thiết kế ở phòng kế bên nhận được tin thì nhao nhao chạy đến gõ cửa chúc mừng Muốn cùng trò chuyện với cô Từ họa vốn chỉ muốn ứng phó đại khái cho qua thôi Nhưng không ngờ mấy người đó nói mãi mà không hết chuyện ở lì không đi Còn có người ngoài mặt thì muốn kết bạn với cô nhưng lại đang ngầm ám chỉ Bảo cô nói mấy lời nâng đỡ cho cô ta trước mặt ban tổ chức Bằng không sao lại nói lần thi đấu này có ý nghĩa không giống bình thường chứ, đúng là đắt đỏ mà. Những người đó luôn phiên ra trận tư họa mệt mỏi đến mức miệng đắng lưỡi khô, mãi đến khi nhận được một tin nhắn. Mấy phút sau tư họa lấy cớ đi vệ sinh để chuồn khỏi hiện trường. Dựa theo thông tin nhận được cô tìm thấy một cánh cửa có mật mã, bước vào một con đường nhỏ mà người khác không thể vào được để xuống lầu Xung quanh yên ắng tâm trạng từ từ bình tĩnh lại cô không khỏi thở vào nhẹ nhõm ôi cuối cùng cũng được an tĩnh rồi. Nơi đây đã là cabin của tàu tư họa bước từ hành lang xuống dưới, đầy cánh cửa nhỏ không đóng ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Ngôn tuyển, cô chậm rãi đi tới, người nọ quay đầu, khuôn mặt quen thuộc phản chiếu vào mắt. Chúc mừng em, nhà thiết kế tư. Người đàn ông xoay người lại, đợi cô chủ động đến gần rồi đưa ly nước ấm trong tay lên uống nước không. Quầy, bốc thuốc đúng bệnh, bây giờ tôi đang khát muốn chết đây, cảm giác như sắp tắt tiếng tới nơi rồi. Bàn nãy khi đào tàu, ngay cả một ngụm nước cô cũng không có tâm trạng để uống, bây giờ cổ họng có chút khó chịu tựa như hạn hán lâu gặp được cơn mưa rào. Thấy cô cầm ly nước uống không ngừng, khác hoàn toàn với vẻ yêu nhã bình thường là anh đã biết bây giờ cô vô cùng khát. Ngôn tuyển có chút hối hận biết vậy tôi nên sớm nhắn tin cho em. Vốn còn tưởng em bận chia sẻ niềm vui với đồng đội của mình chứ. Anh không biết đấy thôi, mấy người đó tư họa nói qua một lần thảm cảnh mấy người đó tra tấn lỗ tai cô như thế nào. Ngoại trừ muốn kéo gần quan hệ với cô còn có mấy người không thưởng thức được tác phẩm thiết kế của cô cảm thấy cô không xứng với ngôi vị quán quân âm thầm ghen thức cô cũng biết. Thực ra thì quy tắc của lần thi đấu này rất không rõ ràng, mỗi một nhà thiết kế đều có phong cách của riêng mình cho dù ban giám khảo có công bằng thì chưa chắc khu thẩm mỹ đã giống nhau. Chủ đề của mọi người cũng không đồng nhất, sẽ khó để bình chọn ra bộ nào có phong cách tốt nhất, thiết kế đẹp nhất. Em nên nói với họ là, vì sao trong vô số phong cách khác nhau đó, mọi người lại nhất quyết chọn chúng cái của em chứ? Ngôn tuyển nhìn chằm chằm vào mắt cô, hơi nghiêng người về phía trước, có thể đứng đầu, đương nhiên là có điểm đặc biệt hơn người. Tư họa cầm ly nước trong tay, nụ cười trên môi không hề giảm, nói chuyện với anh tôi thấy thật vui vẻ. So với đám người giả tạo lũ lượt ùa đến kia thì thoải mái hơn nhiều. Nói đến đây, tư họa mới nghĩ ra người đứng trước mặt cô đây mới là người có công lớn nhất trong chiến thắng lần này, người mà tôi nên cảm ơn nhất là anh. Lúc trước tôi có nói nếu thắng cuộc thi thì sẽ mời anh ăn cơm, thời gian địa điểm tùy anh chọn lựa còn có yêu cầu gì khác thì cứ tự nhiên đề xuất, chỉ cần không vượt quá nguyên tắc của tôi, chỉ cần là những điều tôi có thể làm được. Thật chứ, chân mày ngôn tuyển nhách lên, thật 100%. Sau khi thắng cuộc thi này, trong lòng cô vô cùng vui vẻ, hơn nữa ngôn Tuyền chưa bao giờ gây khó dễ cho người khác, cô sợ cái gì chứ? Được, hai người đều là những người trọng chữ tín, ngôn Tuyền trực tiếp nói ra lời hẹn với cô, địa điểm tạm thời chưa quyết định được yêu cầu cũng cần phải suy nghĩ thêm, nhưng thời gian tôi chọn ngày 15 tháng 9. Ngày 15 tháng 9, Tư Hỏa trợn tròn hai mắt, ngày 15 tháng 9 là sinh nhật của cô, chương 31, bà nội con tìm được họa họa rồi. Hạ vân tịch lướt tới hot search của vòng chung kết trên du thuyền, vừa vui mừng lại kích động. Bà nội hạ đến nay vẫn đang tĩnh dưỡng ở nhà, ngắm hoa, nuôi cá, lúc nghe được cái tên đó thì không khỏi thở dài, cô bé ấy qua quyết chơi trò mất tích cả năm trời, chắc là chẳng còn duyên phận gì với anh con đâu. Còn cảm thấy ban đầu, không phải do họa họa sai hạ vân tịch huyền truyền giải thích thiếu chút nói thẳng là do anh cô hạ Duyên tiêu sai mà thôi. Nói không chừng một năm này họa họa ở đâu đó học tập bà xem lần này cậu ấy đoạt giải nhất rồi này. Cuộc thi thiết kế lần này có nhiều minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí đều đến. Chỉ dựa vào nguồn lưu lượng của minh tinh đang nổi thôi cũng tạo được sự quan tâm lớn, hơn nữa bên phía nhà đầu tư còn tạo thêm nhiệt độ người dự thi được bộc lộ dưới tầm mắt của công chúng. Hạ vân tịch vội vàng đưa bài văn đoạt giải và hình của tư họa đưa cho bà xem, bà nội hạ tỉ mì quan sát một hồi quả là một đứa trẻ yêu tú. Quý anh chia tay với anh còn 5 năm rồi mà còn mặt mũi trở về, họa họa chẳng qua là dùng thời gian một năm đi theo đuổi một cuộc sống tốt hơn, nếu như có thể về lại bên anh hay nói không chừng mẹ sẽ không phản đối hai người nữa. Ý nghĩ của Hạ Vân Tịch rất tốt đẹp, bây giờ tư họa đoạt giải quán quân tiền đồ trong giới thiết kế thời trang mở rộng vô hạn giá trị con người cũng vì thế mà tăng theo, đến lúc đó Hạ Phu Nhân cũng không chê ra thế của cô nữa. Lời con nói không phải là không có lý, nhưng lần trước họa họa chủ động liên hệ với chúng ta, bà nhớ là thái độ của cô bé trong điện thoại vô cùng kiên quyết chỉ sợ là không muốn trở về nữa. Bà nội Hà cân nhắc một hồi, bỏ chỗ mồi câu cá còn lại xuống. Bà nội, người này chưa gặp mặt thì còn có thể nhẫn tâm, nhưng gặp người mà mình thật lòng thích nhất định sẽ không nhịn được. Hạ vân tịch gấp gấp muốn giúp họ nối lại duyên cũ, sắp tới ngày 15 tháng 9 rồi. Hôm đó là sinh nhật họa họa, nếu như anh hai tìm cậu ấy biểu lộ tâm ý, trả lại cho cậu ấy một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ, nói không chừng hai người họ có thể làm lành đó. Bà nội hạ nặng nề thở dài một hơi, cũng được nhắn từ cho anh con đi, xem làm thế nào mới có thể như ý nó, sớm quyết định đi. Hết năm này tới năm khác qua đi, cháu trai nhiều lần thất bại về mặt tình cảm, sau khi chia tay rồi vẫn nhớ nhung không chịu tìm người khác. Một năm này tư họa biến mất không chút dấu vết bọn họ cũng không phải không nghĩ đến việc để hạ riêng tiêu tiến tới một đoạn tình cảm mới, nhưng cho dù giới thiệu đối tượng có diện mạo tính cách thế nào thì đều bị hạ riêng tiêu làm lơ hết. Bà già rồi, không quản nổi đứa cháu trai này nữa chỉ hy vọng có thể thấy cháu trai thành ra lập thất khi mình còn sống mà thôi. Nếu nó không buông bỏ được tư họa thì cứ làm theo lời hạ vân tịch nói, có lẽ sẽ có chuyển biến. Trong quán ba, chàng công từ tần tục mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì để làm lại bị người bản thân Hạ Diên Tiêu giữ lại phòng uống hơn nửa thùng bia. Cậu nói xem, một người phụ nữ quăng lại một câu chia tay rồi chạy mất tâm mất tích có phải căn bản là do chưa từng thật lòng yêu. Hạ Diên Tiêu đặt chai bia lên bàn một cách nặng nề, một tiếng bịch vang lên. Những lời này của cậu là nói đến ai? Dừng lại vài giây, trong đầu tần tục đã hiện lên đáp án, việc này chẳng phải đã qua một năm rồi sao? À, một năm rồi. Một năm, nếu như thời gian một năm có thể xóa đi tình cảm và ký ức của anh ta, thì anh ta cũng không cần ngồi đây cùng tần tục uống rượu giải sầu Ngày đó bắt gặp vũ tưởng ở trong phòng tìm USB, dù cho cô cố ý dùng điện thoại của Kha Giai Vân thì vẫn có thể tìm được hành tung của cô, nhưng tìm được rồi thì sao nữa. Đến bây giờ Tư Hỏa cũng không muốn chủ động liên hệ với anh ta còn cố ý căn dặn vũ tưởng giấu giếm việc này, cho dù anh ta có tìm tới cô thì sợ rằng người ta còn quay mặt rời đi. Một người suốt ngày có gái sinh bên người như tần tục thực sự không có cách nào đồng cảm với cậu bạn của mình được. Anh ta nghĩ, nếu người phụ nữ đó nguyện ý mắc câu thì anh ta sẽ phối hợp cùng, nếu đối phương không nguyện ý thì anh sẽ sảng khoái thoát thân đổi mục tiêu kế tiếp. Cần gì phải vương vấn với một người phụ nữ lâu như vậy? Không biết nên nói từ đâu tần tục hít một hơi thuận miệng nói, cậu có từng nghĩ tới, thực ra thì từ khi bắt đầu cậu đã thực sự thích chính tư họa, nếu như muốn tìm thế thân căn bản không cần phải tiếp xúc với cô ấy tận 2 năm mới ở bên nhau. Tôi xem cô ấy là thế thân bao giờ? Hạ riêng tiêu nhìn anh ta, ớ không phải hả, không phải. Có đôi khi anh ta thực sự có thể nhìn thấy hình bóng quý anh trên người tư họa, nhưng hai người có tính cách khác nhau, thậm chí là sở thích cũng khác nhau hoàn toàn, nếu nói là thế thân thì cũng thực là gượng ép quá. Nhưng ban đầu tất cả mọi người đều cho là như vậy. Tần tục chật một tiếng, gần đây hình như quý anh gặp phải chút phiền toái, cậu biết không? Cô ấy thì có liên quan gì đến tôi? Sau khi chia tay thì biến thành mối quan hệ người yêu cũ, bây giờ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới cũng không thể nào gắn toàn bộ mọi chuyện của quý anh lên người anh ta được. Thật không muốn biết, một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua tần tục nhấc tay đầu hàng, được không nói về cổ nữa. Tôi hỏi cái khác vậy, nếu lúc này không cần cậu tốn công đi tìm mà cô ấy vẫn xuất hiện trước mặt cậu, cậu tính làm thế nào? Dù sao chuyện quý anh sao chép cũng không giấu được bao lâu còn chuyện tư họa giành được giải quán quân trong trận chung kết trên du thuyền thì thực sự khiến người ta cảm thấy vui mừng. Tôi có thể làm sao? Hạ Diên Tiêu nhìn chai bia trong tay, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Chà, những lời như này thực sự không giống điều mà Hạ Diên Tiêu sẽ nói. Tần tục lắc lắc ly rượu trong tay, nên làm gì thì bây giờ phải hỏi chính cậu đấy. Hơn nửa năm nay cậu không đi tìm cô ấy, cũng không chấp nhận người phụ nữ khác cậu tính cô độc hết cuộc đời còn lại à. Nói thật nếu như cậu còn thích người ta thì nhanh chóng chủ động bày tỏ theo đuổi lại đi, nếu không sau này cô ấy nổi tiếng hơn, tiếp xúc nhiều người hơn, muốn tìm được về cũng khó. Tần tục bưng ly rượu của mình đứng lên, chuyện này cậu cũng dây dưa cả năm rồi, tôi không nói với cậu nữa. Tối nay tôi còn có hẹn, không thể để tiểu mỹ nhân nhà người ta chờ được. Hạ Diên thiêu nhắm hai mắt tựa người lên nệm sau lưng. Người anh ta vẫn luôn tâm tâm nhiệm niệm hiện đang ở cảnh thành. Sau khi cuộc thi trên du thuyền kết thúc công ty Thiên Ngu trực tiếp gửi lời mời nhận trước cho Thư Họa hơn nữa còn cho cô thời gian một tuần để trả lời. Hai ngày trước sinh nhật Thư Họa, Kha Dài Vân đã nhớ kỹ thời gian, cô ấy định ở lại thêm hai ngày nữa, đợi qua sinh nhật cô rồi mới đi. Bây giờ ở cả ba thành phố đều có bạn bè, muốn tổ chức sinh nhật cũng không tiện đi qua đi lại đều cần thời gian, có người đề nghị, hay là chúng ta tổ chức sinh nhật trước một ngày đi. Tổ chức sinh nhật chỉ là để có cảm giác nghi thức tổ chức trước một ngày cũng chẳng sao cả, như vậy cho dù có thuộc nhóm đi làm hay đi học cũng không bị trễ nài. Nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật gật đầu thời gian địa điểm cũng được quyết định rất nhanh, bây giờ chỉ cần xác định số lượng người đại khái. Người dự thiệt lần này có tổng cộng 4 người mẫu, anh em nhà họ môn và cả người nhận được lời mời, Khương Lộ. Vốn cô không muốn quấy dày việc học của Khương Lộ thế nhưng không biết cậu ấy với Tiểu Na trò chuyện gì với nhau, Tiểu Na mới phất gần đây đã ra tay hào phóng gửi vé máy bay khứ hồi cho cậu, Khương Lộ cậu nhất định phải tới cảnh thành là nơi rất vui đó. Trước đây không ra khỏi tân thành, cảm thấy tân thành đã đủ đẹp rồi. Bây giờ đến thành phố mới, nhìn thấy cảnh vật mới lạ, Tiểu Na ước gì nhóm đồng bọn tốt của cô đều có thể đến trải nghiệm một phen. Trước mắt xem ra là có khoảng 8 người, vừa hay góp đủ một bàn. Dưới sự đề cử của ngôn hy, Tư họa đặt bàn trong một khách sạn có danh tiếng cực tốt thời gian là vào buổi trưa. Mấy bạn trẻ rất hứng thú với việc ăn chơi này, sau khi địa điểm ăn cơm chưa được xác định, hành trình buổi chiều cũng xuất hiện. Chị Tư họa em có thương lượng qua với Tiểu Na và Khương Lộ rồi, chúng ta nhiều người như vậy, đi quán karaoke chơi thế nào ạ? Ba người bạn nhỏ dục dịch đều được hỏi bọn họ xem có muốn đi không? Nếu như tất cả mọi người đều đồng ý thì các em chọn địa điểm và thời gian đi. Yes sir. kết quả đương nhiên là không có gì ngoài sự liệu, mấy người nhiều tuổi như bọn họ chẳng có tâm tình vui đùa như đám thanh niên, nếu đám nhóc chủ động đề nghị thì mọi người đều sẽ đồng ý. Trong phòng bao tám người, chỗ ngồi chính là một mê trận. Ở đây có hai người đàn ông, ngôn tuyển chỉ có liên quan đến tư họa và ngôn hy thế nên những cô gái khác sẽ ăn ý mà tránh chỗ ngồi hai bên trái phải của ngôn tuyển ra. Cơ hồ là ngầm thừa nhận chỗ ngồi một bên của tư họa là cho ngôn Tuyền vậy bên còn lại thì sao? Tiểu Na và Ngôn Hy suýt chút nữa đã đánh nhau vì việc này. Cậu qua ngồi bên cạnh anh cậu đi. Tiểu Na muốn sắp cho Ngôn Hy ngồi bên cạnh ngôn tuyển. Ngôn Hy đứng chắn trước ghế bên cạnh Thư Hỏa không chịu nhường. Phản bác Tiểu Na tôi muốn ngồi ở đây. Cậu qua bên kia ngồi với bạn trai mình đi. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều nhìn qua ánh mắt đảo quanh người mấy bạn trẻ. Ngôn Hy cậu nói bậy tôi với Khương Lộ chỉ là bạn bè tốt thôi. Tiểu na quay đầu nhìn thoáng qua khương lộ sốt ruột giải thích. Ngôn hi vội vàng che miệng, nói quá rồi. Cô bé vốn muốn nói khương lộ là bạn giới tính nam của tiểu na, lanh mồm lanh miệng nói tắt hai chữ thế nên ý nghĩa cả câu mới trở nên khác hoàn toàn. Hai cô gái đang tranh sùng này không ai chịu nhường ai, tư họa vỗ nhẹ chán, không dám nói lung tung câu nào, sợ mình gọi tên ai trước thì sẽ bị cho là thiên vị. Được rồi, hai bạn trẻ không cần cãi qua cãi lại làm gì, vị trí này để chị ngồi đi. Kha dài vân nắm lấy cánh tay hai người kéo họ ra khỏi cái ghế. Cứ như vậy, không ai ngồi là công bằng nhất. Cuối cùng môn hy cũng trở lại bên cạnh môn tuyển, tiểu na cũng đi chăm sóc người bạn mình mời từ Tân Thành đến cục diện hài hòa. Bữa cơm này vô cùng náo nhiệt, không biết là ai bắt đầu trước dùng trà thay rượu, cả bàn người đều ngầm hiểu không ai gọi rượu. Sau khi ăn xong, bọn họ không chờ kịp mà nhanh chóng chạy đến quán karaoke. Lúc này chỉ có môn tuyển là khác biệt anh có việc gấp không từ chối được nên chắc sẽ đến trễ tầm 2 tiếng. Anh có việc bẩn thì cứ giải quyết việc của anh trước đi. Càng lớn càng hiểu chuyện thì nói càng nhiều. Không sao cả đã nói sẽ đón sinh nhật với em nhưng nửa đường lại có việc khác phải xử lý tôi đã thấy rất áy náy rồi. Môn tuyển vô cùng hổ thẹn với việc lần này kiên trì đưa mọi người đến quán karaoke trước rồi mới rời đi tôi đưa các em đến đó trước xong việc lại đến tìm em. 8 người Hôm nay ngôn tuyển lái xe qua đây, Khương Lộ ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tiểu Na và Ngôn Hy cuối cùng cũng được ngồi cạnh thư hỏa như ước nguyện. Kha Giai Vân và hai vị khách nữa ngồi trên một chiếc xe khác. Tiểu Na và Khương Lộ từng tới quán karaoke rồi, trong ấn tượng của hai người họ, đó là một căn phòng nhỏ mà bọn họ chia đều tiền với bạn học hồi còn đi học, chỉ đơn thuần là hát chứ không dám gọi rượu bia gì cảm thấy lãng phí tiền. Cho tới hôm nay đi đến nơi Ngôn Hy giới thiệu họ mới được mở rộng tầm mắt. Tiểu na không khỏi qua một tiếng, nơi này lớn quá. So với gian phòng nhỏ nơi họ từng đến, ở đây rộng hơn gấp mấy lần, bốn phía trên tường đều là màn hình, rượu nước không thiếu, mâm đựng trái cây tinh xảo, đồ ăn vặt bầy đầy bàn. Bọn họ không đợi kịp mà nhanh chóng cầm điện thoại lên quét mã chọn bày, những người bị lãng quên phía sau tự mình tìm chỗ thoải mái ngồi xuống. Đúng là tuổi trẻ mà. Kha Giai Vân nhìn tiểu na và ngôn hy nhảy nhót nhốn nháo, đột nhiên nhớ tới bản thân mình trước kia, họa họa này, cậu nhớ không, trước đây khi thịu trường chúng mình hết lần này đến lần khác mời cậu đi chơi, nhưng cậu lại nhất quyết cự tuyệt nói muốn đi làm kiếm tiền. Hả, đương nhiên là còn nhớ chứ. Lúc đấy vừa mới khai giảng, Kha Giai Vân nói muốn tổ chức một buổi tụ họp bình thường với mọi người, dễ dàng gia tăng tình cảm. Nhưng hết lần này đến lần khác tư họa nói muốn đi làm thêm kiếm tiền, không có thời gian đi. Lúc đó mấy người chúng mình còn lén lút thảo luận có phải cậu sợ phải xài tiền nên mới không đồng ý hay không, mình nói mình muốn mời khách mà cậu cũng không đồng ý. Khi đó mình bề bộn công việc là thật, cô giận dỗi với bố, không dùng một đồng tiền nào của gia đình khoảng thời gian mới bắt đầu đương nhiên phải gấp gáp kiếm tiền, cản bản không có thời gian tận hưởng. Phải, khi đó cậu bộn bề công việc, nhưng chúng mình còn đang suy nghĩ có phải lòng tự trọng của cậu quá lớn hay gì gì đó. Còn tính sẽ lặng lẽ giúp cậu kết quả cậu lại bỗng nhiên đồng ý cùng chúng mình ra ngoài. Mình cứ luôn từ chối các cậu nên cũng thấy có hơi ngại cộng thêm lần đó là sinh nhật của Tiểu Vân, vậy nên mình mới xin ông chủ cho ra ngoài tụ tập. Lần đầu tiên Tư Họa tham dự buổi ăn uống với các bạn ký túc xá cũng là đến quán karaoke thế nên có ấn tượng rất sâu sắc. Nói tóm lại, đó là một chuyện cũ tương đối thú vị. Âm nhạc vang lên thì khó mà nói chuyện được nữa, ngôn hi cầm microphone làm bá chủ tiểu na bưng hai chén rượu qua, đưa một ly cho tư họa, chị tư họa kính chị một ly, lần này là rượu thật. Được, tư họa thản nhiên tiếp nhận, rất nề tình uống cạn một ly. Ngôn hi đang cầm microphone hát nhưng đầu qua nhìn thấy một màn này, lúc hát xong một bài cũng bưng một ly qua, chị tư họa em cũng mời chị. Cảm ơn, cô biết hai cô nhóc này đang tìm kiếm sự công bằng thế nên ly thứ hai này cũng phải uống cạn. Nhìn hành động của hai cô gái, hai cô người mẫu kia cũng không thể ngồi yên, hẹn nhau cùng qua kính rượu. Có chén đầu mở màn thì đương nhiên mấy chén sau cũng phải được đối đãi ngang nhau. Họa hỏa Kha Giai Vân đụng đụng tay cô, không phải cậu không uống được rượu sao? Cô chậm rãi lắc đầu thực ra thì cũng được. Kha Giai Vân nhíu mày, mình nhớ hạ người đó nói cậu không thể. tư họa dơ ly rượu lên, mình uống được. Cô biết nguyên nhân nhóm Kha Giai Vân cho rằng cô không thể uống rượu. Trước đây khi còn đi học cô rất ít khi thụ hội với bạn bè, gần như không uống rượu. Sau đó lại bị hạ diên tiêu mang đi gặp bạn bè, nhóm người đó cố ý dùng phép kích tướng. Vì không muốn hạ riêng tiêu mất mặt cô bưng rượu lên uống, nhưng uống xong lại mà bắt đầu ho khan, cổ hỏng rất khó chịu, nên hạ riêng tiêu mới cho là cô không thể uống rượu. Thực ra không phải như vậy, ly rượu kia là do Trương Tịnh đưa cho cô, còn cố ý rót loại rượu mạnh cô uống không quen nên đương nhiên sẽ khó chịu. Sau đó tất cả mọi người đều cho rằng cô không uống được rượu, đúng lúc mượn điều này thoát cảnh uống rượu thế là cô âm thầm thừa nhận. Chẳng qua bây giờ tâm trạng không giống, phương thức đối xử với mọi người cũng không giống. Khoảng chừng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ sau, nguồn tuyển đến nơi trước giờ hẹn tình trạng hiện trường có hơi thảm thiết. Người con trai duy nhất ở lại đây, Khương Lộ lại là người không biết uống rượu nhất bây giờ đã nằm trên ghế salon ngủ khì khì. Tiểu Na là một người đến cả uống rượu cũng ngàn chén không say. Môn Hy không bị nổi, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cùng tiểu na kề vai sát cánh dơ microphone gân giọng gào thét. Hai vị người mẫu kia đã rời đi trước còn lại Kha gia Vân và Tư Họa đang tiếp nhau, nhưng xem tình huống này thì hình như cũng không đúng lắm. Uống, uống rượu, ánh mắt anh quét qua vỏ chai rượu bên cạnh môn Tuyền đi tới trước mặt Tư Họa thấy hai gò má cô phiếm hồng. Uống mấy ly? Cô giờ ngón tay thế nhưng lại phát hiện dù mình có tính thế nào cũng không đúng, thế là rớt khoát buông tay, giọng nói còn hơi hờn rỗi, tôi quên rồi. Không phải em uống say rồi chứ? Ngôn tuyển trợt cười khẽ một tiếng, lấy microphone bên cạnh cô đặt lên bàn, dọn ra một chỗ ngồi. Tôi không say, từ họa rất nghiêm túc phản bác nghiêm trăng nhìn về phía anh tôi không nói dối đâu, bây giờ đầu óc tôi vẫn rất minh mẫn công việc của anh đã xử lý xong hết rồi chưa? Đã xong rồi. Sau khi trả lời anh chỉ vào đám người đang ngã trái ngã phải trong phòng, chỉ có điều mọi người đều uống say rồi, làm sao bây giờ? Hay là đưa các em ấy trở về trước? Tư họa hỏi ý kiến hai cô nhóc bên cạnh ai ngờ hai người lại chăm miệng một lời phản bác không tụi em còn chưa chơi chán. Sau đó liếc mắt nhìn nhau, người chị em tiếp tục hát. Tư họa, xem dáng vẻ này thì chắc là không được rồi. Các em ấy không đi, chúng ta cứ ở lại đây thêm một lúc. Tư họa bất đắc dĩ khoát tay. Cũng được. Ngôn tuyển cũng ngồi xuống bên cạnh cô, Kha Dài Vân cũng uống đến nghiện cầm bình rượu bước qua muốn uống với Tư Họa. Ngôn tuyển nỗ lực ngăn cản, đừng uống nhiều quá. Yên tâm đi tôi uống rất ít, cô vẫn cảm thấy bản thân vô cùng tỉnh táo. Đồ ăn đồ uống trong phòng được chuẩn bị rất đầy đủ chơi một mạch đến tối không những không đói mà còn ăn đến no căng bụng. Ngôn tuyển sắp xếp người đưa từng người bọn họ về nơi ở Tư Họa có lẽ là người duy nhất được xem là tỉnh táo ở đây. Nhìn bạn bè từng người từng người rời đi, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngôn tuyển, sao anh còn chưa về? Ngôn tuyển bỗng nhiên cúi đầu rút ngắn khoảng cách gần như kề sát vào chán tư họa, giọng nói đè thấp như thế có chút tủi thân, em chơi cùng bọn họ cả ngày trời rồi, khoảng thời gian tiếp theo có thể thuộc về tôi không? Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com 32, lúc ra khỏi quán karaoke mới có hơn 6 giờ chiều, thời gian còn khá sớm, trời vẫn chưa tối. Liên quan đến vấn đề về thời gian, lúc này tư họa bắt đầu hỏi vào đúng trọng tâm vấn đề, lần trước không phải anh nói là chọn ngày 15-9 sao. Ngày mai mới là ngày 15, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc mà dối rắm của tư họa, môn tuyển không nhịn được mà trêu cô, vậy tôi đổi ý có được không? Đổi thành hôm nay, tư họa dựa theo lời nói của anh, lý giải ra ý như vậy. Thế nhưng đối phương lại đánh úp bất ngờ, không là cộng thêm ngày hôm nay. Như vậy cũng được hả? Cô bất chợt mở to mắt giống như biết được quy tắc mới nào lợi hại lắm. Được chứ, ngôn tuyển gật đầu, lời nói tha thiết ánh mắt chân thành sáng giựt khiến người khác vô cùng tin tưởng. Từ bị động biến thành chủ động, vì uống say mà hỏng việc người nào đó đã hoàn toàn bị làm cho mơ hồ rồi, ngoan ngoãn gật đầu đáp, ồ, vậy được rồi. Nụ cười trên gương mặt đối phương càng thêm trói mắt, tranh thủ lúc này thương lượng với tư họa thật sự là quá dễ dàng mà. Vào ngày sinh nhật em có chuyện gì muốn làm không? Ngôn tuyển mặc dù cô ý gài bẫy cô nhưng lại không để cho cô thiệt thòi, nhường nhịn cô hết mực. Việc muốn làm tôi sao? Phản ứng của cô chậm mất nửa nhịp. Ngôn tuyển gật đầu, sinh nhật của em tất nhiên là phải hỏi ý kiến của em rồi. Việc tôi muốn làm, sau nửa phút suy nghĩ nghiêm túc cô chợt nghĩ đến cái gì đó, gương mặt nhỏ nhắn không che giấu được sự mong chờ, ngẩn đầu lên hỏi tôi muốn đi xem phim, được không? Xem phim, bây giờ... Ngôn tuyển không chắc là cô thật sự muốn xem hay là chỉ là suy nghĩ bất chợt nảy ra Ừ tôi muốn xem phim Không chỉ như vậy cô còn dơ hai tay vẽ thành một vòng tròn lớn ý nói Không đi giạc chiếu phim tư nhân tôi muốn đi giạc chiếu phim có nhiều người Em chắc chắn tình trạng của mình bây giờ có thể đi xem phim sao Bên trong đó tối đen mắt sẽ thấy khó chịu đó Hầu hết thị lực của mọi người đều bình thường Mặc dù anh đã đi tìm rất nhiều tư liệu liên quan đến bệnh quáng gà nhưng lại không có cách nào thực sự đồng cảm được vẫn rất lo lắng cho Tư Hỏa. Tất nhiên bây giờ tôi có thể đi xem phim rồi, tôi có thể nhìn thấy được chỉ cần chọn phim nào có màu phim sáng sổ chút là được. Tư Hỏa chỉ vào mắt cố hết sức chứng minh, được em chọn xem có phim nào muốn xem không. ngôn tuyển chiều theo cô, đưa điện thoại qua cho cô chọn, đầu hai người gần như là trụng sát vào nhau, bộ thứ hai với thứ ba có lẽ sẽ tiện cho em xem hơn có thích hai bộ này không. Tôi muốn xem phim này. Con gái sau khi uống rượu thẳng thắn hơn lúc bình thường rất nhiều, hoặc là do khi ở bên một người đặc biệt nào đó cô dần dần trở nên không còn quá chú ý đến phép tác xã giao nữa. Tư Hỏa chọn bộ phim thứ ba ngôn tuyển đáp lại bằng một nụ cười. Hôm nay ra ngoài anh không đem theo tài xế cả hành trình đều là tự mình lái xe, vậy nên tất nhiên là Tư họa sẽ ngồi ở vị trí phó lái. Chỉ có điều, đợi đến khi ngôn tuyển vòng sang ngồi vào vị trí ghế lái thì phát hiện ra tư họa đã nhắm mắt ngồi dựa vào ghế mất rồi, ngay cả dây an toàn cũng quên không thắt. Nếu như em buồn ngủ thì chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát. Anh thử đưa ra đề nghị thăm dò. Tư họa mạnh mẽ mờ to hai mắt không cần, tôi muốn đi xem phim. con người cô thật là kiên trì, ngay cả say rượu rồi mà vẫn không quên được xem phim. Đương nhiên là ngôn tuyển sẽ không làm trái ý cô, lập tức lái xe hướng về giạc chiếu phim gần đó. Sau khi khóa xe, môn tuyển nhìn cô gái đứng trước mặt chỉ mặc mỗi một chiếc váy liền thân mỏng manh, anh lại lần nữa mở cửa xe, lấy một chiếc áo khoác ở ghế sau ra. Tư họa nghi hoặc hỏi, anh đem theo áo khoác làm gì? Lạnh sao? Trong giạc chiếu có thể sẽ lạnh, anh cũng không nói ai sẽ là người mặc. Chỗ ngồi ở giạc chiếu phim này cũng không coi là kín, xuất chiếu vào lúc 6 giờ 40 phút vừa hay thích hợp. Lấy vé ở trên máy tự động xong, thời gian vẫn còn lại khoảng 10 phút. Liếc mắt xung quanh thấy đa phần các nam nữ thanh niên đều ôm bỏng ngô và nước uống trong tay, môn tuyển liền nói với người bên cạnh đi thôi, chúng ta qua bên kia mua ít đồ. Đáng tiếc tư họa hiện giờ không thể lĩnh hội được ý của anh, vậy nên cứ ngửa mặt lên nhìn, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ cũng không biết là anh đang nói cái gì. Hóa ra sau khi em uống rượu xong là như này hả? Môn tuyển cúi người, ghé sát lại gần cô, dưới ánh nhìn chăm chú của cô cười một tiếng rồi nắm lấy tay cô chúng ta đi mua cái gì đó ăn. Bỏng ngô là món ăn vặt quen thuộc trong lúc xem phim, chỗ bán vẫn đang có người xếp hàng, mặc dù hàng người không dài cũng kịp thời gian chiếu phim. Em muốn uống cái gì? Câu nói này cô nghe hiểu được, đôi mắt lanh lợi quét một vòng, nhìn thấy cô gái đứng phía trước đang cầm một chai nước màu trắng, cô cũng muốn tôi muốn cái kia. Được, ngôn tuyển gần như đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Bỏng ngô chỉ mua một bịch còn nước uống thì lấy hai chai, ngôn tuyển cũng theo lựa chọn của cô, mua một chai có vị y hệt. Lúc mua đồ đương nhiên là phải dùng đến hai tay, trong lòng một bịch bỏng mô to, hai chai nước tư họa cầm lấy một chai rồi mới phát hiện ra, bốn cái tay, ba món đồ hình như vẫn không đủ xài Cô nhìn chằm chằm hai bàn tay trống không của mình, lật qua lật lại xem cảm giác có chỗ nào đó sai sai. Xin chào, làm phiền mua giúp tôi hai cái túi, cảm ơn. Môn tuyển hỏi người phục vụ mua hai cái túi, lần lượt để bỏng mô và nước uống vào trong túi ni lông, chỉ cần một tay là có thể sách đi rồi. Bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, anh lấy hai tấm vé xem phim ra đưa cho tư họa, vé xem phim của chúng ta cầm cho chắc lát nữa sẽ có người kiểm tra. Nhận lấy vé xem phim tư họa khẽ hừ một tiếng anh tưởng rằng tôi chưa từng tới giạc chiếu phim bao giờ sao. Tôi nắm rất rõ quy trình đó, được không hả? Đối diện với ánh mắt lên án của cô gái, ngôn tuyển vội cười xin lỗi, là tôi sai rồi. Anh hoàn toàn không cách nào dự đoán được hiện giờ tư họa lúc tỉnh lúc mơ sẽ làm ra những hành động gì. Cách giờ chiếu phim chỉ còn lại 3 phút bây giờ vào trong dạp thời gian vừa đẹp. Đoạn đường đi vào dạp chiếu phim ánh sáng tối hơn, nắm lấy tay ngôn tuyển là có thể đi theo bước chân của anh. Đến chỗ mấy bậc thang thấp tư họa cúi đầu muốn xác nhận chắc chắn đường dưới chân, ngôn tuyển liền nghiêng người ghé vào tay cô nói tổng cộng có 5 bậc thang trực tiếp bước lên trên là được rồi tôi dẫn em đi, đừng sợ. Từng bước từng bước đi lên rồi rẽ một cái là vào đến dãy ghế ngồi, bọn họ chọn vị trí ở giữa ngồi xuống, không bị vấp ngã, cũng không có chắc trở gì. Bỏng ngô đặt ở giữa anh lấy một chai nước ra đưa cho Tư họa Cảnh báo an toàn trên màn hình lớn trước mặt đã sắp phát xong, tất cả đèn trong giạp chiếu đều tắt hết, bộ phim bắt đầu. Chọn bộ phim này không có ý gì đặc biệt cả, hoàn toàn là do lúc đó Tư họa tiện tay chọn bừa, bộ phim cũng dần dần đi vào phần gai cấn, bỏng ngô trong hộp cũng đã vơi đi hơn nửa. Ngôn tuyển quay đầu lướt một cái, cảm giác cô không phải là tới để xem phim mà là tới để ăn bỏng ngô, sớm biết trước thì đã mua nhiều hơn chút. Chỉ một lát sau tư họa đã bắt đầu che miệng ngáp dài, bàn tay bốc bỏng ngô không ngừng không biết từ lúc nào đã đặt trên đầu gối, người đã dựa vào ghế ngủ tiếp đi. Ngôn tuyển thở nhẹ một tiếng, lôi chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn đắp lên cho cô. Bộ phim dài 1 tiếng 30 phút, tư họa ngủ tới cuối phim. Lúc nhân viên mở lại đèn trong giạc chiếu, ngôn tuyển vươn tay chắn cho cô. Lúc này tư họa đã bừng tỉnh, ánh mắt mơ màng nhìn vào màn hình tối đen, cô hoàn toàn không nhìn rõ những dòng chữ nhỏ màu trắng chạy bên trên, phim kết thúc rồi. Đúng vậy, kết thúc rồi. Ngôn tuyển bỏ tay xuống, tỉnh ngủ chưa. Tư tiểu thư nhất quyết đòi tới xem phim. Bị trêu chọc tư họa thấy rất xấu hổ, thật ngại quá, tôi cũng không biết tại sao lại ngủ thiếp đi mất. Ngủ cả tiếng đồng hồ, bây giờ ý thức của cô đã thanh tỉnh hơn rất nhiều. Vừa nhấc cánh tay lên liền phát hiện trên người đang đắp một chiếc áo khoác của nam, hóa ra ngôn tuyển nói lạnh là ý chỉ trong dạp chiếu sẽ bật điều hòa trong thời gian dài. Suốt chiếu kết thúc mọi người lục tục đứng dậy rời đi, hai người mới bắt đầu đứng lên khỏi chỗ ngồi theo thứ tự đi ra bên ngoài. Chắc là do buổi chiều uống nhiều rượu nên đầu óc có hơi choáng Cô đi bên cạnh ngôn tuyển cứ luôn muốn giải thích cái gì đó, kết quả thành ra nói thế nào thì nghe cũng giống như đang cố ý biện minh cho mình, hoặc là càng giải thích càng thấy ra lỗi. Rõ ràng là một hành động rất bình thường, thế nhưng sau khi cô giải thích một câu xong lại biến thành thiếu tự nhiên. Ngôn tuyển lập tức bỏ qua chủ đề này, nếu như thích đến giạc chiếu phim, sau này chúng ta sẽ tới thường xuyên hơn. Từ họa gật đầu cũng không quá để ý đến chi tiết dùng từ tôi cũng không biết tại sao chỉ là thấy khá thích không khí ở giạc chiếu phim, có đôi lúc muốn xem nhưng lại không dám đi một mình, vẫn là cảm thấy có bạn đồng hành đi cùng mới được. Lúc trước thấy em cố chấp như vậy còn tưởng rằng em thích xem phim lắm cơ. Ai biết được là chỉ thích không khí ở giạc chiếu phim thôi chứ thảo nào vừa nãy gần như là ngủ suốt cả buổi chiếu. Tôi nhớ trước khi mẹ tôi đi, lần sinh nhật cuối cùng mà bà còn ở bên tôi, lúc đó bà đưa tôi đến giạc chiếu phim xem phim, vì vậy có thể mới có chấp niệm này. Nếu như trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cô sẽ không đưa ra yêu cầu này. Câu trên là do cảm xúc mà chót nói ra chuyện quá khứ đau buồn cô không muốn nhắc đến nữa tư họa liền đổi sang chủ đề khác đã gần 8 rưỡi rồi cũng đến giờ ăn rồi, anh muốn ăn gì? Hôm nay là chúc mừng sinh nhật tôi, để tôi mời. dạp chiếu phim nằm trong trung tâm thương mại, sau khi bước ra cửa thì đâu đâu cũng là nhà hàng quán ăn với nhiều kiểu loại khẩu vị khác nhau, khiến người ta chọn đến hoa cả mắt. Tư họa tôi chọn bừa một quán nhé, hai người nhìn nhau, đi thôi. Khách sạn Vân Đào. Sau khi từ quán karaoke trở về, Kha Giai Vân nằm trên giường ngủ một mạch từ khi trời còn sáng đến lúc trời tối mịt. Nếu như không có điện thoại không ngừng làm ồn ở bên tai thì chắc là cô có thể ngủ thẳng tới sáng ngày hôm sau. Alo, ai vậy? Người đang ngủ say mà bị đánh thức thì kiểu gì cũng có vài phần gắt ngủ, không biết là ai đã châm ngòi hộp thuốc súng này. Cho đến khi đối phương mở miệng nói rõ danh tính, Kha Giai Vân mới bừng tỉnh. Kha tiểu thư, tôi là Hạ Diên Tiêu. Một chuỗi số lạ, nhưng nghe giọng nói và ngữ điệu đích thực là Hạ Diên Tiêu, không sai. Vốn định dập máy nhưng đối phương lại vội vàng bổ sung thêm một câu. Nghe rõ xong Kha gia Vân miến răng, từ kẽ răng rít lên một tiếng, mẹ nó. Cô sửa sang lại trang phục trải lại đầu tóc đi đôi giày cao gót 9cm của mình vào, ra cửa ứng chiến. Cô chưa từng gặp qua người cũ nào chó má như Hạ Diên Tiêu, đã một năm rồi mà vẫn tóm chặt không buông. Nếu như cách cả 10 8.000 dặm thì cũng thôi, trực tiếp tắt điện thoại là xong chuyện thế nhưng ai ngờ được tên khốn đó lại tìm tới khách sạn Vân Đào ở cảnh thành này chứ. Lần trước là dùng số này gọi cho vỗ tưởng, mặc dù số cá nhân của Hạ Diên Tiêu đã bị cho vào danh sách đen, nhưng anh ta tùy tiện mượn một số máy lạ là có thể gọi được. Nguyên nhân tìm Kha Giai Vân là vì khách sạn này quản lý cực kỳ chặt chẽ, nếu không có số điện thoại liên lạc của tư họa hay thông tin gì khác thì không cách nào tra được số phòng của cô. Anh ta chỉ còn cách đi đường vòng tìm Kha Giai Vân trước. Vừa nghe thấy Hạ Diên tiêu tìm đến tận cửa, Kha Giai Vân không kịp nghĩ gì đã xông ra ngoài, chuẩn bị chửi cho một trận rồi đuổi đi. Cô ra đến cửa rồi mới nhớ Tư Họa đi đâu rồi. Sau khi từ quán karaoke về là cô ngủ luôn, vậy Tư Họa hiện giờ đang ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi sao. Kha Giai Vân tiện tay gõ cửa, bên trong không có tiếng đáp lại. Trước kia chưa từng thấy Tư Họa uống rượu, chắc cũng giống như cô, đang ngủ mê mệt rồi. Tên khốn nạn kia tìm cô trước chứng tỏ là anh ta vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì của tư họa, giờ cô chỉ việc đi ra đuổi người đi là được tránh để cho tên hạ riêng tiêu kia lại đến làm phiền tư họa. Quyết định kế sách xong, Kha Giai Vân đi xuống dưới gặp người. Ở tầng một khách sạn có phòng chờ, vào giờ này thì cũng chẳng có ai, Kha Giai Vân đi vào, lướt mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông mặc vest màu đen. Bề ngoài thì trông cũng giống con người lịch sự thế mà lại làm ra hành động khiến người ta chán ghét. Cô ấy đâu? Ánh mắt Hạ Diên Tiêu lướt qua Kha Giai Vân, nhìn thấy phía sau cô không có ai, trong mắt liền toát lên vẻ mất mát. Không biết là Hạ Tiên Sinh đang nói đến ai? Kha gia Vân cười mà như không cười. Biết mà còn hỏi, anh ta không nhanh không chậm phun ra bốn từ. Kha Giai Vân hừ một tiếng, tôi đây thật không hiểu nổi, Kha Giai Vân tôi quen biết bao nhiêu chị em, chưa từng thấy người cũ của ai cứ bám giết lấy bạn bè của đối phương không buông thế này. Kha Tiểu Thư ăn nói cẩn thận, tôi không hề bám giết lấy cô. Gọi là bám giết thì không đúng, cùng lắm chỉ là thỉnh thoảng gọi một cuộc điện thoại, nhưng cũng chẳng quá nửa phút. Tôi hoàn toàn có thể kiện anh tội quây dối. Kha Giai Vân suýt chút nữa là trợn mắt. Đối với thái độ của Kha Giai Vân, Hạ Diên Tiêu cũng chẳng buồn quan tâm, cũng không muốn dùng rằng với cô về những vấn đề đã cũ xích ấy. Vậy nên anh ta đi thẳng vào chuyện chính, vẫn là mong Kha Tiểu Thư đừng thay đổi chủ đề câu chuyện. Tôi biết cô ấy đang ở trong khách sạn này, tôi muốn gặp cô ấy. Yô, hạ tổng đây là nhìn thấy họa họa nhà chúng tôi có sự nghiệp thành công nên lại bắt đầu thương nhớ không quên rồi sao. Cả nửa năm nay chẳng thấy ho he một tiếng, giờ cuộc thi thiết kế vừa lên hot sớt đã lại vội vàng chạy tới. Kha tiểu thư, tôi rất xin lỗi cô về chuyện gọi điện thoại. Có điều, sở dĩ phải gọi cho kha tiểu thư cô trước là vì không muốn làm to chuyện ảnh hưởng đến họa họa. Tôi đã tới đây thì rất chắc chắn là cô ấy ở đây có thể làm phiền kha tiểu thư gọi giúp thư họa ra gặp mặt chút được không? Dựa theo tính cách của anh ta, hôm nay có thể nhẫn nại nói với Kha Giai Vân nhiều như vậy là vì nề mặt cô là bạn của Tư Hỏa. Nhìn dáng vẻ tự tin của anh ta là lại thấy bực mình, Kha gia Vân liền nhanh trí phải tay cười nói, thật ngại quá Tư họa không ở đây. Kha Tiểu Thư nói giỡn rồi, Hạ Diên Tiêu lại chẳng thèm để câu nói đó vào trong lòng. Ai nói giỡn với anh Hạ, họa họa thật sự không ở đây. Lần này Kha Giai Vân không vội vàng bỏ đi nữa, dứt khoát ngồi xuống đối diện Hạ Diên Tiêu, điệu bộ lười nhác, cô ấy đi hẹn hò với bạn trai rồi. Ánh mắt Hạ Diên Tiêu toát lên vẻ lạnh lẽo, trong nháy mắt dường như đông cứng lại, cô nói, cái gì? Ngày mai là sinh nhật của họa, họa, chắc là anh vẫn chưa quên chứ. Họa họa đi hẹn hò với bạn trai rồi, tối nay cũng chưa chắc là sẽ quay về đâu. Kha Giai Vân cười cười, chém thêm một nhát vào trái tim Hạ Diên Tiêu, một nhát ướm máu. thời khắc này Hai nhân vật chính trong chủ đề câu chuyện ấy vừa mới đến địa điểm hẹn hò mới. Ăn tối xong, ngôn tuyển lái xe khoảng nửa tiếng đồng hồ đưa Thư Họa đến một nơi khác. Trước khi đến nơi, anh còn cố ý ra vẻ thần bí. Ngôn tiên sinh anh thật sự dám khẳng định là tôi sẽ thích sao. Thư Họa ngồi ở ghế phó lái, ngón tay nhàn rỗi vẽ thành vòng tròn ánh mắt chăm chú nhìn vào con đường lạ hoác phía trước. Nếu như không sợ chuyện ngoài ý muốn gì, em chắc chắn sẽ thấy thích. Ha, lời là anh nói cả đấy. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cô sẽ thích vậy nếu cô không thích thì có nghĩa là chuyện ngoài ý muốn rồi. Bất kể nói thế nào thì lòng tín nhiệm của cô với ngôn tuyển vẫn rất cao ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại những lời ngôn tuyển nói với cô tất cả đều trở thành hiện thực không có ngoại lệ. Xe dừng lại trước một tòa kiến trúc mang phong cách châu U bên cạnh có rất nhiều chỗ trống tiện cho việc đỗ xe. Ánh đèn chiếu trên con đường nhỏ bé yếu ớt như những ánh sao, chỉ có duy nhất khu vực ở trước cổng lớn là sáng rực trên đường không ít người đi bộ, nhưng mà chỗ này đóng cửa rồi. Cô rất tò mò, không biết bên trong là gì. Cô nhìn thấy ngôn tuyển gọi một cuộc điện thoại, chưa đầy 2 phút sau cánh cửa lớn đã từ từ mở ra, một người trung niên chạy ra dẫn đường cho bọn họ. Sau khi chỉ dẫn cho hai người vào đại sảnh xong, người đàn ông trung niên tự giác biến mất, để lại tư họa với vẻ mặt đầy kinh ngạc và ngôn tuyển ngập tràn sự tự tin, đã nói là em sẽ thích mà. Đầy tư họa đứng tại chỗ chầm chậm xoay một vòng, nhìn thấy khắp nơi bầy rất nhiều nhà cụ quý giá và nổi tiếng, được phân riêng thành từng loại để bảo quản. Có một vài nhà cụ quý giá cô chưa từng nhìn thấy nên không hiểu rõ lắm về lịch sử của chúng, nhưng cũng có những nhà cụ nổi tiếng cô có thể kể tên được. Nói tóm lại là điểm chung của chúng chính là đắt. Đây là nơi siêu tầm nhà cụ do một người bạn của tôi mở ra. Ngôn tuyển giải thích với cô, từ họa hít sâu một hơi, thầm nghĩ người bạn này thật là nhiều tiền quá đi. Đi theo tôi, trong khi cô vẫn kịp hoàn hồn thì ngôn tuyển đã rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô kéo cô đi lên lầu. Khắp nơi trên tầng 2 cũng trưng bày các loại nhà cụ khác nhau, chỉ có khu vực trống ở trung tâm là có bày thêm một cái hộp. Dưới ánh mắt tràn đầy sự thò mò của tư họa, ngôn tuyển bước lên mở hộp, để lộ ra sản phẩm được giấu bên trong, đây mới là quà sinh nhật đã chuẩn bị cho em. Xuất hiện trước mắt cô là một cây đàn tỳ bà tinh xảo người am hiểu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là một vật phi Phàm Là quà sinh nhật tặng cho cô, âm thanh vừa truyền tới trong tai tư họa vội vàng xua tay, nó rất quý giá tôi không thể nhận được. Món đồ dù có tốt hơn nữa thì cũng nên được trao vào tay người hiểu nó. Dù tôi có tự mình giữ lại thì có thể làm được gì với nó chứ? Nếu như chỉ để trưng bày thì chẳng phải là đã làm xấu mặt cây tỳ bà quý hiếm này sao? Nghe thì thấy cũng đúng, nhưng tư họa vẫn giữ vững lý trí của mình, liên tục lùi về phía sau, anh giỏi nhất là nói đạo lý tôi sẽ không nghe anh lừa tôi đâu. Cái này thật sự là oan uổng cho tôi mà, đã lúc nào tôi lừa em chưa? Môn tuyển ôm lấy cây đàn tỳ bà tận tay giao nó vào trong tay cô, nếu như em cảm thấy món quà này quá đắt hay là tôi với em trao đổi hai yêu cầu nho nhỏ đi. Khi đã thích thứ gì đó thì sẽ vô thức bị nó mê hoặc tư hoại nhìn cây đàn tỳ bà, nếu nói không động lòng thì là nói dối. Cây đàn tỳ bà này với cây đàn mà cô cất giữ ở quê nhà đều có giá trị giống như nhau, quan trọng nhất là nó rất quý hiếm. ca khúc mà dùng nó để đàn lên âm thanh nhất định sẽ rất luyệt. Cô không nhịn được mà lại gần, nghe thấy ngôn tuyển nhắc đến hai yêu cầu nhỏ, do dự không được nửa phút đã gật đầu đồng ý ở đây sao. Theo tôi lên tầng trên, khóe mắt anh cong lên, có thể nhìn thấy rõ biểu cảm vui vẻ trên mặt. Tư họa ngẩn đầu nhìn trần nhà cao mấy mét vẫn còn lên tầng trên. Lần này không phải là chỉ lên một tầng, mà là lên tầng cao nhất. Lên rồi mới phát hiện ra, đây là một khu vườn trên sân thưởng, khắp nơi đều bầy rất nhiều hoa tươi xinh đẹp, ánh đèn chiếu dọi dưới chân, cho dù là trong đêm thì đôi mắt cô cũng có thể nhìn thấy thế giới sáng rực này. Một chiếc ghế được đặt ở nơi có ánh sáng tốt nhất, môn tuyển lôi máy ảnh đã được chuẩn bị từ trước ra. Từ họa nghe theo sắp xếp, ngồi lên trên ghế, tôi ngồi ở đây ok. Ok, môn tuyển gật đầu, cô thử gảy đàn, ánh mắt quét qua ống kính phía trước, bỗng nhiên có chút căng thẳng. Vừa nãy ngôn tuyển nói, hy vọng cô có thể dùng cây đàn thì bà này đàn một ca khúc tặng cho anh, và anh sẽ giúp cô chụp một bộ ảnh. Tư họa cố hết sức để bản thân chuyên tâm gài đàn thế nhưng chốc chốc lại mắc lỗi, không được tôi có hơi không thả lỏng được. Không sao, hay là để lần sau đi. Trước mặt cô, ngôn tuyển đã quen nói những lời tốt đẹp. Đối phương lại một lần nữa nhượng bộ, lần nào cũng đều để cho cô chiếm ưu thế làm cô cũng thấy ngại luôn rồi. Tư họa để đàn xuống, hỏi, này có rượu không? Cái gì, ngôn tuyển nghi ngờ mình nghe nhầm, nửa giờ đồng hồ sau đó tư họa cầm ly rượu nhỏ uống từng ngụm từng ngụm một. Ngôn tuyển cũng rất nhẫn ngại, không giúp câu nào hết. Cô cảm thấy mình không uống say, đầu óc vẫn tỉnh táo như cũ, chỉ là có chút không biết nên hình dung bầu không khí tối nay như thế nào. Tính cách của cô là như vậy, chậm chạp thư thư. Bất chí bất giác đã 11 giờ 40 phút rồi, tư họa hít sâu một hơi, để ly rượu xuống, được rồi tôi có thể rồi. Không đợi ngôn tuyển mở lời cô đã quay về chỗ ngồi của mình ôm đàn tỳ bà lên, lại còn vẫy tay với ngôn tuyển ý bảo anh nhiếp ảnh mau chóng vào vị trí, nhanh lên tôi chuẩn bị xong rồi. Vạn chục gầy dây hai ba tiếng, chưa có khúc điệu mà nghe đã hữu tình, sau khi uống rượu quả nhiên là khắc hẳn cô đàn hết ca khúc một cách trôi chảy không giống như trước cứ dừng lại liên tục. Thành âm phát ra từ cây đàn trong trèo êm tay giống như tiếng ngọc rơi trên đĩa, vô cùng lôi cuốn. Dáng vẻ cô khi ôm đàn tỳ bà không giống với ngày thường, vạt váy rộng được trải trên đất xếp thành hình vòng cung, mái tóc dài được tung ra để xóa trên vai cơn gió đêm thổi qua làm mái tóc khẽ bay lên, lướt qua gương mặt rồi rơi trên người cô. Cô đêm nay, xinh đẹp lại đa tình, người yêu thích chụp ảnh vốn dĩ muốn nắm bắt và chụp thật nhiều góc độ đẹp trong máy ảnh. Thế nhưng ca khúc vừa kết thúc tư họa đã đặt đàn xuống, lao qua đòi xem ảnh chụp mới phát hiện ra, ngoài hai tấm chụp lúc mới bắt đầu ra thì không có thêm bất kỳ tấm nào khác. Không phải là anh muốn chụp ảnh cho tôi sao? Lật tới lật lui cũng chỉ có mỗi hai tấm chụp lúc đầu tư họa hoài nghi mình bị lừa mất rồi. Ngôn tuyển trột dạ, liếc mắt nhìn qua, xin lỗi. Lúc nãy nghe nhập tâm quá tầm mắt hoàn toàn bị cô thu hút, căn bản là không để ý đến việc chụp ảnh, đúng ra anh nên nhấn quay video mới phải. Sao anh lại như thế hả, tôi đã đàn xong rồi. Biểu cảm của cô hình như là có chút tức giận uống rượu không những can đảm hơn mà còn có thể khiến cô để lộ ra một khía cạnh khác với lúc bình thường vẫn luôn giữ phép tắc lễ nghi. Lần sau giúp em chụp lại được không, anh dùng giọng điệu rỗ dành để xin lỗi, thanh âm dịu dàng đến mức có thể chảy nước luôn rồi. Không được, bây giờ anh phải chụp luôn cho tôi. Rõ ràng là chuyện đã hứa rồi, sao có thể nuốt lời được chứ. Giáng vẻ cô nhíu mày túm lấy anh đòi chụp ảnh vừa chân thực lại đáng yêu, khiến cho trái tim người đối diện muốn nhũn luôn rồi, không ai có thể từ chối được yêu cầu lúc này của cô. Ngôn tuyển nhìn thời gian, còn 15 phút nữa là không giờ. Trong mười mấy phút ngắn ngủi sắp tới đây, ngôn tuyển vẫn chiều theo yêu cầu của cô, giúp cô chụp ảnh một khi đã bước vào trạng thái thì phối hợp ăn ý với nhau vô cùng. Tư thế này của tôi thế nào hả? Tư họa càng đàn càng thả lỏng mình hơn, cố hết sức thể hiện bản thân, muốn chụp ra những bức ảnh thật đẹp. Tư thế ok, nhưng ánh đèn có chút không đúng, em lùi lại phía sau một chút, dịch sang trái một chút. Ngôn tuyển dơ máy ảnh lên, không ngừng chỉ đạo động tác. Theo sự chỉ dẫn của anh tư họa di chuyển bước chân và tư thế, không chú ý đá phải chậu hoa ở phía sau. Cẩn thận, hành động còn nhanh hơn lời nói, ngôn tuyển vươn tay kéo tư họa lại. Lúc sắp đứng vững lại chân sau của Tư họa không giữ được làm cho hai người ngã nhào trên đất. À Tư họa ôm lấy cánh tay đau nhói, gương mặt nhỏ nhăn lại e xe xe. Tôi xem nào, ngôn tuyển giữ cánh tay cô kiểm tra một lượt không bị sức cũng không bị chảy máu, nhưng mà cô lại hét lên vì đau. Theo như tình trạng khi uống rượu lúc trước ngôn tuyển cảm giác lời nói đó có chút không chân thực đau thật. Ừ, đau, cô gật đầu cực kỳ chắc chắn. Quan sát nét mặt của cô, môn tuyển phối hợp với cô bé thích giả vờ sau khi say rượu thuận theo lời cô mà hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Anh thổi giúp tôi đi. Lúc nhỏ khi bị ngã, bố mẹ đều làm như vậy để dỗ dành cô. Hết cách môn tuyển chỉ có thể làm theo thổi nhẹ cánh tay hoàn toàn không tìm thấy miệng vết thương của cô, giống như dỗ trẻ con, thế này đã được chưa? Ừ, cô gật mạnh đầu, hiển nhiên thấy được cô rất thích động tác này, khóe miệng cũng cong lên rồi. Cô vừa mới cười xong lại đột nhiên thay đổi sắc mặt bàn tay ôm lấy cổ ngứa. Thời tiết tháng mấy rồi mà vẫn còn mũi, mặc dù đã thực hiện trước các biện pháp phòng tránh nhưng có thể vẫn còn thiếu sót. Vén mái tóc dài ra trên cổ quả nhiên có một nốt đỏ. Thổi thổi, cô đã không phân biệt được sự khác nhau giữa đau và ngứa nữa rồi, khăng Khang đòi hỏi vỗ về. Vẻ mặt tươi cười của môn tuyển hơi đông cứng lại, biểu cảm rất không tự nhiên. Người đối diện lại không ngừng thúc giục, anh đành hít sâu một hơi rồi chầm chậm tiến lại gần. Một làn gió nhẹ thổi đến phần cổ tư họa ngược lại càng cảm thấy ngứa hơn. Cái ngứa không giống với khi bị mũi cắn, cô bật cười thành tiếng hi hi. Động tác thân mật nhanh chóng làm cho nhiệt độ bầu không khí tăng lên, tư họa lại một lần nữa người thấy mùi hương đặc biệt trên người anh từ khoảng cách gần, thơm quá. Môn tuyển khẽ ngẩm đầu từ cổ của cô di chuyển lên thành mặt đối mặt, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ Cổ hỏng khô nóng, anh thăm dò dụ dỗ có muốn thử không? Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đầy dịu dàng, tựa như bị mê hoặc gật đầu với anh. Tôi đã hỏi quả ý kiến của em, là em tự mình đồng ý đó? Ngôn thuyền mỉm cười, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô. Giới tiếp theo, bên tai truyền đến một tiếng đinh. Lời nhắc không giờ vang lên, anh nâng cầm cô lên, một giọng nói từ tính mang theo chút khàn khàn, sinh nhật vui vẻ. Cảm. Lời cảm ơn trong vô thức còn chưa nói xong âm thanh còn lại đã hoàn toàn bị anh nuốt lấy. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, liên tục có người gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tới. Màn hình điện thoại để trên bàn đá không ngừng phát sáng thế nhưng thật lâu sau đó vẫn không có người trả lời. chương 33, ừ, trời đã sáng tư họa mơ mơ màng màng tỉnh lại mấy lần cô luôn cảm thấy mệt rã rời thế nên ngủ thẳng đến trưa mới dậy. Phần cổ có chút ngứa cô đưa tay gãi gãi thì dễ chịu hơn nhiều. Điện thoại đặt ở mép giường vang lên vài tiếng tư họa đưa tay sờ qua, một mảnh giấy mỏng rơi xuống đất. Cô vừa sờ tay tới điện thoại, nhìn thấy người gọi tới là Kha Giai Vân thì cuộc gọi cũng đúng lúc kết thúc cô nhanh chóng gọi lại cho cô ấy alo. Giai Vân, cậu dậy rồi à? Bên cạnh Kha Giai Vân còn có Tiểu Na và Khương Lộ đang đứng thảo luận xem trưa nay ăn gì. Ừ mới đáp được một tiếng tư họa lại ngáp một cái. Cũng không có gì, giờ cũng 12 giờ rồi nên chúng mình bàn nhau xem trưa nay ăn gì, muốn hỏi cậu một chút. Lại cảm thấy sẽ làm phiền đến giấc ngủ của cô nên mới rớt khoát gúp máy luôn. Bữa trưa à, hình như cũng hơi đói rồi, bây giờ mình dậy liền. Miệng lại ngắp một cái, ngay cả người ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy. Xem ra là chưa ngủ đủ giấc kha dai vân tha thứ cho việc cô về muộn, nói nếu còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, bọn mình mua đồ về cho cậu. Cũng được. Bây giờ cô vẫn chưa tỉnh táo, cũng không cố chấp với việc ăn trưa. Cúc điện thoại ánh mắt tư họa mông lung, ngồi ở đầu giường, ký ức về những chuyện tối qua từng chút từng chút hiện lên trong đầu cô. Hôm qua cô tổ chức sinh nhật, sau khi liên hoan xong, mọi người cùng nhau đi karaoke điên cuồng uống rượu. Bởi vì say rượu nên những người khác được đưa về phòng của mình, còn cô đưa ra yêu cầu đến dạp chiếu phim với môn tuyển. Sau khi bộ phim kết thúc cô và ngôn tuyển lại cùng nhau đi ăn, lúc đó cơn say đã tản đi. Ăn cơm xong, ngôn tuyển còn làm ra vẻ thần bí đưa cô đến một nơi siêu tầm nhạc cụ tặng cô một cây đàn tỳ bà có giá trị không nhỏ làm quà sinh nhật. Cũng vì như vậy cô bằng lòng gầy một khúc thì bà cho ngôn tuyển nghe. Nhưng vì căng thẳng nên khi gầy đàn cô liên tiếp phạm phải sai sót cô nghĩ uống rượu sẽ tăng thêm dũng khí, lại không hào sàng như vậy thế nên cô bưng rượu trong khách sạn uống từng ngụm từng ngụm uống gần nửa tiếng đồng hồ mới có cảm giác. Và cũng chính từ khoảnh khắc đó, mọi chuyện đằng sau lộn xộn hết cả lên À, hai tay ôm chán tư họa nhắm mắt lại, ngửa người ra sau nằm lên gối cô vùi mặt vào sâu trong chăn. Quả thực chẳng còn mặt mũi nào gặp người ta nữa mà chai rượu tối qua hại chết cô rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong lòng cô bây giờ đang vô cùng hoảng sợ, không dám nói cũng không dám hỏi gì cũng không biết sau này nên làm thế nào để đối mặt với người đàn ông đó nữa. Sao việc này lại có thể xảy ra được? Rõ ràng trước tối hôm qua bọn họ đều vô cùng ăn ý muốn làm bạn bè tốt cơ mà Nhưng hôm qua ở trước mặt ngôn tuyển cô lại có chút cản rỡ quá mức quy củ lễ tiết gì đều bị ném ra sau đầu hết Cô không tự chủ được mà đưa tay khẽ vuốt môi tư họa nghĩ thầm Xong rồi xong rồi, lần này xong đời rồi, đã hôn môi với ngôn tuyển rồi thì sau này sao còn làm bạn bè được nữa đây Cô cũng không uống bao nhiêu, sao có thể hồ đồ đến mức làm loại chuyện đó chứ Tư họa đập đập phần ót lên cái gối đầu mềm mại, hoàn toàn không muốn đứng dậy đối mặt với tất cả sự ngượng ngùng đó. Mãi đến khi Kha Giai Vân ăn chưa xong, mang theo cơm hộp tới gõ cửa, ban nãy bọn mình cũng chỉ ăn ở gần đây thôi, cậu ăn tạm đi. Sau đó Kha gia Vân nhớ tới điều gì mới nói, hôm nay mới là sinh nhật cậu có muốn mua cái bánh kem chúc mừng không? Không cần, mình cũng chẳng bận tâm mấy nghi thức đó, hôm qua chơi thế đủ rồi. Tư họa lắc đầu từ chối. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt tay sờ sờ lên cổ chỗ bị cắn tối qua vẫn còn ngứa cô thuận tay cao cào khiến chỗ đó ửng hồng lên. Tóc quề chúng cũng khó chịu nên cô rớt khoát cột tóc thành kiểu đuôi ngựa luôn. Mình giúp cậu bày ra rồi, mau tới ăn đi. Kha dai vân bày toàn bộ đồ ăn lên bàn. Cảm ơn nhé. Tư họa vừa lau nước dính trên tay vừa thong thả bước tới thấy bàn thức ăn phong phú trước mắt cô đang tính mở miệng khen mọi người chọn đồ ăn ngon quá. Wow! Kha Giai Vân đột nhiên kêu lên khiến cô giật nảy mình. Tư họa nghi ngờ nhìn chằm chằm cô ấy. Cậu cậu cậu Kha Giai Vân run run chỉ tay về phía cô tốc độ này cũng nhanh quá đi mất. gì Tư họa cúi đầu kéo kéo quần áo, sau đó lại sờ sờ mặt mình theo hướng ngón tay cô ấy chỉ chẳng có gì bất thường cả. Cậu đừng có mà giả vờ, mình nói cậu nghe này, mình ấy à, có đôi mắt rất tinh thường đấy. Kha Giai Vân khoanh tay, ung dung dung đùi, đợi cô thành thật khai báo. Đường sự còn chưa hiểu sao bạn mình lại bày ra vẻ mặt khiếp sợ như vậy, trên người cô có chỗ nào bất thường sao? Giả vờ còn giả vờ với mình đấy à, quả dâu lớn như vậy trên cổ mà tớ không nhìn thấy à? Kha dai vân chỉ thẳng vào cổ cô, vệt đỏ đó nhìn sơ qua chẳng khác gì dấu hôn cả. Tư họa cụt tóc đuôi ngựa cao tóc dài buông sau lưng, có thể nhìn rõ cổ cô từ bốn phía, một dấu hồng hồng trên sườn cổ thiên nga trắng nõn, quả thực trông rất bắt mắt. Nghe cô ấy nói thế, tư họa bất giác lấy tay che cổ. Động tác này rơi vào mắt quần chúng hóng chuyện thì chỉ như dấu đầu hờ đuôi mà thôi, máu buôn chuyện trong người Kha gia Vân cháy hừng hực nói mau, hai người phát triển đến mức độ nào rồi. Không có cậu nghĩ đi đâu vậy, mình bị mũi chích thôi mà. Tư họa bỏ tay để lộ vết hồng trên cổ cô đưa tay kéo ghế tự nhiên tránh đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Kha gia Vân. Không phải à Kha gia Vân không tin cô ấy cố ý sắp lại gần nhìn. Tư họa để mặc cho cô ấy kiểm tra, dáng vẻ không giống như đang nói dối. Hôm qua mới bị trích sáng nay mình còn gãi thêm nên nó mới đỏ như vậy đó. Tư họa giải thích thêm, hầy, thì ra chỉ là hiểu lầm. Kha dài vẫn kéo một cái ghế khác ngồi đối diện tư họa, sự hưng phấn vơi đi hơn nửa, vậy tối qua hai người đi làm gì thế? Tối hôm qua à thì đi xem phim rồi đi dạo loanh quanh khắp nơi. Mới nói được nửa câu cô, cô đã múc một muỗng cơm đầy bỏ vào miệng bởi vì vừa ăn cơm vừa nói nên câu chuyện cứ bị gián đoạn liên tục xoi một bộ phim mà đến tận 1 giờ sáng mới về sao? Kha Gia Vân không nghi ngờ những điều cô nói, nhưng vẫn cảm thấy mọi chuyện không thể chỉ có như vậy. Tư Họa cắn cắn đầu đũa chậm chạp trả lời, sau đó chúng mình còn dạo quanh một viện nhạc cụ chơi một lúc. À, cô ấy cũng không muốn truy hỏi cặn kẽ hành tung của bạn mình, Tư Họa nói thế nào thì cô ấy tin thế đấy. Thấy Tư Họa sắp ăn xong, Kha Giai Vân mới chậm rãi nói, chút nữa mình phải đi rồi, công việc bên phòng làm việc chất thành đống đang chờ mình về giải quyết hôm nay không thể đón sinh nhật cùng cậu rồi. Tư họa đã biết chuyện này từ hồi đặt vé máy bay, cô cũng không bất ngờ gì cười cười với bạn mình, hôm qua có thể cùng đón sinh nhật với mọi người là mình đã thấy vui lắm rồi. Chuyến bay của Kha Giai Vân sẽ cất cánh vào 2 giờ rưỡi chiều, Tư họa tự mình tiễn cô ra sân bay. Trước khi đi, đôi bạn thân thiết hơn cả chị em ôm chầm lấy nhau, Kha Giai Vân do dự hồi, lâu cuối cùng vẫn nói sự thật cho cô biết, họa họa thực ra thì tối qua mình có gặp Hạ Diên Tiêu. Bất chợt nghe thấy cái tên này, nhất thời cô không biết phản ứng thế nào. Không biết anh ta nghe ngóng được tin tức của cậu ở đâu mà tự mình tìm đến khách sạn Vân Đào, chỉ có điều anh ta không biết chính xác cậu ở phòng nào nên mượn điện thoại người khác gọi cho mình. Sao anh ta lại làm phiền cậu? Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tư họa là tức giận. Trước đây Kha Giai Vân ngăn cô đến tìm Hạ Diên Tiêu, sau khi trả lại bức tranh kia thì thật sự yên tĩnh hơn nửa năm, Hạ Diên Tiêu không đến tìm cô cũng không quấy dày Kha Giai Vân nữa. Cô vốn cho rằng người nọ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình, bây giờ lại xuất hiện làm phiền bạn bè cô. Mình biết rồi, lần này cô nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện với Hạ Diên Tiêu. Sao cậu lại phản ứng như vậy? Định thay mình đi mắng anh ta một trận à? Kha Giai Vân nhìn chằm chằm cô, mình sẽ không mắng người khác. Trong những kiến thức được học từ tiểu học đến bây giờ, không có hạng mục nào gọi là mắng chửi người cả cô thực sự không mắng được. Cậu đừng đến tìm anh ta. Cậu mà đến tìm anh ta, anh ta nhất định sẽ cảm thấy cách này của mình có hiệu quả. Kha Giai Vân vẫn dùng cách như lần trước để thuyết phục cô. Nhưng cũng không thể cứ để anh ta đến làm phiền cậu hết lần này đến lần khác được tư hoại nhú mày trên mặt hiện rõ vẻ không vui. Cũng không coi là phiền phức cậu không biết tối qua mình vui thế nào đâu. Cô ấy chỉ thuận miệng nói dối mấy câu đã khiến Hạ Diên tiêu tức sôi gan, cảm giác đó mới sảng khoái làm sao? Cậu đã làm gì rồi? Cô rất tò mò, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến Kha Giai Vân cười vô cùng vui vẻ khi nhắc đến người đàn ông kia. Kha Giai Vân ngoác ngoác tay với cô tư họa ghé tay lại gần, nghe cô ấy nói xong thì mí mắt giật giật liên hồi. Nhớ lại chuyện tối qua, Kha Giai Vân càng thêm hăng hái, cậu khoan hãy nói, bây giờ mình lại hy vọng anh ta mau chóng gọi điện cho mình để mình vui vẻ chút. Khó lắm mới khám phá ra bí quyết đùa cực hạ diên tiêu, mới đã kích được một lần thì sao mà đã nghiền. Người đàn ông cho chết kia suốt ngày để bạn gái cố kè kè bên người, cô ấy cùng lắm chỉ nói họ họa hẹn hò với bạn trai mà thôi. Trước khi đi, Kha Giai Vân dặn đi dặn lại, thư họa đừng liên hệ với hạ diên tiêu vì mình. Thư họa thấy vẻ mặt phấn khởi của cô ấy, cảm thấy lần này hạ diên tiêu mà gọi điện tới lần nữa thì xui xẻo rồi. Chỉ có điều, bây giờ người xui nhất chắc hẳn là chính cô. Cuộc trò chuyện gần nhất của cô với ngôn tuyển đã dừng lại từ ngày hôm trước đến bây giờ cô vẫn chưa nhận được bất kỳ tin nhắn mới hay cuộc gọi nào. Có lẽ không chỉ cô cảm thấy xấu hổ, ngay cả một người bình thường xử lý mọi chuyện thành thảo như ngôn tuyển cũng cảm thấy khó xử. Trái tim trong ngực đập dồn dập nhất thời cô không biết nên làm thế nào cho phải. Từ họa đón xe trở lại khách sạn Vân Đảo, lúc đến nơi thì vừa hay gặp Khương lộ kéo hành lý ra ngoài tiểu na cũng đi bên cạnh cậu ấy. Chị tư Họa chị về rồi à, em còn đang định gọi điện cho chị đấy. Suýt chút nữa cô quên mất Khương Lộ đang học lớp 12, hôm nay cậu phải về Tân Thành học lớp tự học buổi tối. Tiểu Na đang tính tiễn Khương Lộ ra sân bay, Tư Họa liếc nhìn vali hành lý của cậu vài lần, đột nhiên hỏi, mấy giờ bay? Một tiếng rưỡi sau, Tư Họa và Khương Lộ cùng bước lên một chiếc máy bay. Lúc cô mua vé đã quá muộn thế nên không ngồi cùng hàng với Khương Lộ, hai người ngồi khá xa nhau. Một người xa lạ ngồi bên cạnh Tư họa không hề chợp mắt trong suốt hành trình kéo dài nửa tiếng cô cứ ngồi đờ người tại chỗ cho đến khi máy bay hạ cánh. Chị Tư Hỏa em về nhà cất hành lý trước đây còn phải đến buổi tự học nữa. Khương Lộ nói lời tạm biệt với cô ở sân bay. Tư họa gật đầu với cậu khen ngợi trạng thái gần đây của cậu rất tốt. Đương nhiên, nhờ chuyến đi đến cảnh thành này mà em được biết thêm nhiều thứ, đặc biệt là gặp được Tiểu Na em cảm thấy mình không thể tiếp tục xa đọa thêm nữa. Cậu thề trong thời gian không tới một năm còn lại này, cậu nhất định phải cố gắng hết mình. Cố lên, chúng tôi đều tin cậu. Tin tưởng chính là sự động viên tốt nhất. Khương lộ về nhà tư họa một mình trở về bốn mùa, lúc đứng trước khử cô vẫn còn cảm thấy bàng hoàng. Rõ ràng cô đã đào tàu rồi thế nhưng cuối cùng vẫn đứng trong địa bàn của ngôn tuyển. Chỉ có điều, không bao lâu nữa cô sẽ chuyển khỏi đây. Cảnh thành. Tối hôm qua, nguồn hì uống rượu đến say mềm trong quán karaoke, hôm sau tỉnh lại cô bé chỉ la hết kêu đau đầu, có uống canh giải rượu thuốc giải rượu gì cũng vô ích còn bị người dì chăm sóc cô từ bé đến lớn dạy dỗ một trận tiểu hy, sau này con không được phép uống say ở bên ngoài nữa. Con gái còn đứa đi đâu một mình cũng nguy hiểm, con biết rồi, con biết rồi mà, dì càng nói đầu con càng đau hơn. Cô bé ôm đầu, nhanh chóng chuyển chủ đề, hôm qua con về nhà bằng cách nào vậy? Là nhị thiếu gia sắp xếp người đưa con về, nhị thiếu gia trong lời gì nói chính là ngôn tuyển, anh con đâu, ngôn hy thuận miệng hỏi, dì trả lời, nhị thiếu gia không về nhà, dì cũng không biết cậu ấy đi đâu rồi. Vì vậy ngôn hy nằm ườn ở nhà cả nửa ngày trời, mãi đến xế chiều cô nhịn không nổi nữa mới gọi cho ngôn tuyển, anh, anh nói muốn mua bánh sinh nhật cho chị Thư Họa bao giờ mình đi. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà ngôn hy trợn tròn mắt trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Cái gì? Không cho em đi, anh trai thối qua cầu rút ván. À thế giới hai người à, anh phải nói sớm chứ, hiểu hiểu hiểu em hiểu mà. Vậy được rồi, hôm nay em không quấy dày hai người đâu. Cả phòng khách rộng rãi chỉ nghe thấy tiếng nói hoang hoang của ngôn hy, bà ngôn trống gậy đi từ phía sau tới, không nhẹ không nặng ho khan một tiếng. Ngôn hy nghiêng đầu nhìn, suýt chút nữa là lăn từ ghế sofa xuống đất bà nội bà nghe trộm con nói chuyện điện thoại. Giọng con lớn như thế, bà đứng cách 10 m vẫn nghe rõ ràng. Bà trống gầy nhưng sống lưng lại thẳng tắp, bị sự uy nghiêm của trưởng bối áp bức môn hy lặng lẽ tiết lộ chuyện anh trai nhà mình đặt riêng một cái bánh kem để mừng sinh nhật cô gái mà anh thích. Trời cao chứng giám tuyệt đối không phải vì bị sức hấp dẫn của tiền tiêu vặt mê hoặc mà cô làm vậy đâu. 4 giờ chiều còn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ tan ca chính thức nhưng môn tuyển đã bắt đầu để ý đến thời gian rồi. 5 giờ chiều, anh rời công ty sớm nổi tiếng, người thư ký phải ở lại tăng ca ngậm ngùi nước mắt. Không biết mấy hôm nay xếp nhà anh ta bị làm sao, có tiền không kiếm, không những tự cho bản thân nghỉ phép mà còn tự mình tan ca sớm nữa. Hoạt động tâm lý của vị thư ký nào đó không nằm trong phạm vi để ý của môn Tuyền đầu tiên anh lái xe đến lấy bánh kem, sau đó mới đến khách sạn Vân Đào. Lần này không cần gọi điện báo trước. Tối qua khi đưa tư họa về khách sạn cũng đã tầm 1 giờ sáng, tư họa uống say lầm bầm bảo buồn ngủ, nhưng sẽ không mượn rượu giả điên, vậy nên anh không ở đó quá lâu. Không biết hôm sau mấy giờ cô mới tỉnh, gọi điện thoại lại sợ dọa cô sợ thế nên anh để lại một màu giấy dưới điện thoại của cô, sau khi dậy thì có thể nhìn thấy. Nội dung đại khái anh nhắn lại cho cô là khoảng 6 giờ chiều tôi đến tìm em, nếu như không tiện thì gửi tin nhắn báo tôi biết còn không thì coi như em ngầm đồng ý rồi nhé. Không để Thư họa chủ động liên hệ với anh như vậy mới có thể khiến cô bớt xấu hổ. Khoảng chừng 5 giờ 40 phút xe đã đến nhà để xe của khách sạn Vân Đảo, ngôn tuyển cầm bánh kem lên lầu trên mặt treo một nụ cười mỉm Khi anh đứng gõ cửa trước phòng cô, mãi không có người đáp lại, anh cầm điện thoại lên gọi Thư Hỏa nhưng điện thoại của cô lại tắt máy. Ngôn tuyển chỉ đành xuống dưới quầy lễ tân hỏi thăm. Không ngờ lại nhận được câu trả lời như sau, thật ngại quá ngôn tiên sinh, chiều hôm nay bạn của anh đã trả phòng rồi, chỉ có điều dựa theo căn dặn của anh, chúng tôi vẫn để chống căn phòng đó. Khách sạn Vân Đảo là sàn nghiệp dưới quyền nhà họ môn, tư họa ở đây nhưng anh vẫn tôn trọng quyền tự do của cô, sau khi tư họa rời đi anh mới hỏi lễ tân lấy thẻ phòng. Từ 6 giờ đến 7 giờ cuối cùng môn tuyển cũng gọi được cho cô. Thật ngại quá, lúc nãy đang trên máy bay nên không nghe điện thoại được. Giọng nữ ở đầu dây bên kia nghe như được truyền từ một khoảng cách khá xa. Đi đâu vậy, anh rất muốn hỏi, vì sao không nói trước với anh một tiếng. Lý trí nói với anh rằng tư họa không cần phải báo hành tung của cô cho anh biết. Vậy nên anh có kìm nén, không dám hỏi một cách rõ ràng như vậy. Tôi trở về Tân Thành vừa mới tới bốn mùa. Bên kia có việc gấp gì à? Cũng không phải cô ấp úng dùng khương lộ làm lý do, bảo là cô thiện đường tiễn khương lộ về cái cớ nghe vô cùng lùng cùng, tôi còn có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì thế? Đối phương lưỡng lự trong chốc lát mới nói, sau này đừng gửi thư đến bốn mùa nữa, qua mấy ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Rời khỏi bốn mùa, còn bên trường học thì sao? Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, anh có kiềm chế để giọng mình nghe bình thường nhất có thể. Bên phía trường học đã tìm được giáo viên dạy vẽ mới. Học kỳ này khai giảng vào tháng 9, cô đã từ chức từ trước đó rồi, cho dù cô có giành giải trong cuộc thi hay không, cô cũng không tiếp tục chờ ở Tân Thành nữa. Thật không một tay giữ điện thoại bên tay tay còn lại đặt trên đầu gối, đầu ngón tay siết chặt thành hình nắm đấm. Cô không trả lời lại, không phải ngầm đồng ý mà là vội vã muốn bỏ trốn. ngôn Tuyền hôm nay là sinh nhật em, đừng quên ăn bánh kem. Nói đến cuối câu, ngôn tuyển gần như không thể nghe thấy giọng nói của chính mình cũng không nghe thấy giọng nói của cô nữa. Anh rất thấy có lỗi khi lại làm ra một chuyện bất lịch sự, bất đắc dĩ ngắt lời tư họa anh sợ cô sẽ nói ra một câu cắt đứt quan hệ. Vào khoảnh khắc đó, ngôn tuyển thừa nhận sự sợ hãi của mình. Sau khi cúp máy ánh mắt anh nhìn về phía cái bánh kem. Trong túi có hai loại nến khác nhau, một loại làm thành hình số, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm thời gian, loại còn lại là mấy cây nến nhỏ dài, đủ để cắm một vòng quanh bánh. Cởi sợi dây cột ngôn tuyển cẩn thận nhất cái hộp trong suốt bảo vệ cái bánh ra bên cạnh, ngồi trong căn phòng chống vắng, anh tự mình thắp hết 24 cây nến mừng sinh nhật. Còn chưa kịp nói với em câu chúc mừng sinh nhật đâu, họa họa. Anh nến ấm áp chiếu dọi khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông, anh cố gắng nở một nụ cười vui vẻ, nhưng dù có làm thế nào anh cũng không thể bày ra nụ cười sở trường của mình như trước. chương 34, sau khi rời khỏi tân thành một thời gian, tư hỏa trở về bốn mùa để thu dọn phòng lại một lần nữa, lúc dọn vệ sinh cho dù mở điều hòa cũng cảm thấy cơ thể đổ mồ hôi. Hôm nay dọn dẹp lại mới phát hiện đồ đạc trong phòng thực sự không ít đều là do tích lũy được trong một năm nay. Ngoại trừ đồ trang sức, quần áo và dụng cụ thiết kế hội họa của cô ra, những món quà mà ngôn tuyển thỉnh thoảng tặng cũng chiếm không ít diện tích nếu như muốn chuyển tới thành phố khác có hơi khó khăn. Ở đây thường không có người ở có lẽ cô nên thử bàn bạc với môn tuyển giữ lại những thứ này trước chờ cô cố định được nơi ở rồi thì dọn đi sau. Nhưng phải nói như thế nào đây? Cuộc điện thoại lúc 7 giờ kỳ kỳ quái quái, có có thể cảm giác được ngôn tuyển cũng không được tự nhiên, có lẽ là cũng bị ảnh hưởng bởi việc tối hôm qua giống như cô cho nên không thể tự nhiên nói chuyện phím như trước được nữa. Hai, nhìn chồng quà đã được thu dọn bày ra ở trước mắt tư họa thở dài một hơi, lầm bẩm quên đi, chờ hai ngày nữa vậy. Coi như làm rùa đen rụt đầu một lần, chờ sau khi rời khỏi bốn mùa rồi lại thương lượng với ngôn tuyển vậy, đến ngày đó có lẽ bọn họ đã tiêu hóa hết di chứng của sự kiện xấu hổ kia. Thời gian không còn sớm, cô chuẩn bị tắm rửa, đang xoay người cầm quần áo, điện thoại di động bên cạnh rung lên, cô thuận tay cầm lên nhìn một cái, là đường gọi tới. Hello, đối phương chào hỏi trước, từ họ ngoan ngoãn gọi một tiếng, đường sư huynh, người đàn ông chỉ ghi họ ở trong danh sách liên lạc của cô là đường dự văn, vì sao lại không lưu đầy đủ tên họ ư? Bởi vì người đàn ông này hết sức tự luyến, cho rằng người khác thấy tên đầy đủ thì sẽ biết là anh. Đương nhiên, ở một khía cạnh nào đó, trong một giới đặc biệt nào đó anh đúng là người như vậy. Ở bên em chắc đang là buổi tối, buổi tối tốt lành, với cả giọng nói của người đàn ông bỗng nhiên dừng lại nửa giây chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn, bình thường bọn họ cũng rất ít gọi điện liên lạc ngoại trừ ngày lễ gửi tin nhắn chúc mừng, chỉ khi gặp chuyện quan trọng mới nói chuyện điện thoại. Ví dụ như buổi đấu giá từ thiện mấy tháng trước chính đường dự văn đã gửi thư mời cho cô. Không biết tặng em quà sinh nhật gì mới tốt đồ trang sức ngọc ngả em cũng không thiếu, hay là cho em một cái lì xì lớn nhé. Dường như tâm trạng của đường dự văn rất tốt, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Qua Tết âm lịch mới nhận tiền lì xì, ngược lại tư họa tỏ ra không đang tập trung. Hiểu rồi, bây giờ tiểu sư muội tiền đồ vô lượng không cần lì xì của anh nữa. Nào sánh bằng đường sư huynh tuổi trẻ thành danh, nổi tiếng trong giới được. Cô cùng đường dự văn cũng không tính là quan hệ sư huynh muội thật sự. Chỉ là năm đó đường dự văn đi theo mẹ của cô học tập lại lớn hơn cô cho nên hai người mới gọi nhau là sư huynh muội Sau khi vui đùa, đường dự văn có hơi thu liễm lại, nhắc tới chuyện chính cuộc thi của em anh đã xem qua rồi, anh có một người bạn là nhà thiết kế thời trang hàng đầu ở nước ngoài, cô ấy rất hứng thú với bản thiết kế của em, em suy nghĩ một chút có muốn sang bên này phát triển không? Không cần đâu ạ, cảm ơn ý tốt của sư huynh, em đã có dự định khác. Tư họa không bị lay truyền, kiên quyết từ chối. Ok. Anh biết Tư Họa là một người có tư tưởng độc lập rất khó thuyết phục. Đừng nhìn tính cách cô ôn hòa nhu thuận trong xương cốt lại ẩn giấu sự quyết đoán kinh người. Có thể thỉnh thoảng sẽ mờ mịt nhưng cô có định hướng rất rõ ràng cho tương lai của mình cũng sẽ kiên trì trên con đường đã chọn. Mấy ngày tiếp theo Tư Họa vẫn sống ở bốn mùa. Kha Giai Vân trở lại tân thành đang phàn nàn về công việc bận rộn ở phòng làm việc với cô từ sáng sớm đến tối muộn, lúc ăn cơm mới có thể tâm sự cùng bạn bè thoáng một cái nói hết phiền não buồn khổ ở trong lòng. Kha Giai Vân gửi tới một ít tư liệu tư họa hỗ trợ san sẻ giúp cô ấy, sáng ngày thứ hai mới làm xong gửi đi. Sau khi Kha gia Vân nhận được thì nói cảm ơn liên tục hận không thể cách màn hình hôn một cái để bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời cũng nghĩ đến chuyện của cô bạn còn cậu. Gần đây cậu đang làm gì? Gần đây đang thu dọn đồ đạc có rất nhiều đồ thủ công và tranh, lần này cần phải tỉ mì một chút. Lần trước nhận được bài học kinh nghiệm tuy rằng ở bốn mùa sẽ không xảy ra loại chuyện kiểu quý anh sao chép, nhưng bởi vậy mà trong lòng cô có khúc mắc đếm kỹ từng bản vẽ gốc một. Đã là ngày thứ năm rồi, cậu đã quyết định muốn làm việc ở đâu chưa? Kha Giai Vân hỏi. Công việc của Tư Họa tương đối tự do, cô không cần thiết ngày nào cũng phải đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cô nhận việc ở Thiên Mưu công ty đưa ra hai địa điểm làm việc tùy cô lựa chọn. Một là bắt đầu lại ở trụ sở chính, hai là phát triển ở các công ty con, cả hai đều có không gian để thăng tiến, nhưng tính chất lại khác nhau. Mình Tư Họa muốn nói lại thôi. Mình biết cậu nhất định phải đi cảnh thành, môn tuyển ha ha. Kha Dài Vân nhắc tới tên câu nói kế tiếp không cần nhiều lời cũng có thể hiểu. Kha Giai Vân cho rằng người đối diện nghe điện thoại sẽ xấu hổ, mà không biết lúc tư họa nghe cái tên này trong nháy mắt ánh mắt lại rủ xuống. Sau ngày hôm đó, cô đã cắt đứt liên lạc với ngôn tuyển, bọn họ vẫn ăn ý như vậy, ăn ý đến mức không liên lạc lại với nhau. Có đôi khi cầm điện thoại lên lật xem tin nhắn cũ, mới kịp phản ứng không biết mình muốn xem cái gì, đang đợi cái gì. Cô nghĩ lầm rồi. Thời gian dần trôi qua, những lời ngày đó say rượu nói với ngôn tuyển cũng dần dần mờ đi, nhưng khung cảnh vượt qua giới hạn bạn bè cô lại nhớ rõ ràng, đọng lại ở trong tâm trí. Họa họa, Kha Giai Vân liên tục gọi vài tiếng cũng không thấy ai đáp lại, họa họa cậu còn nghe không? Rút ra khỏi suy nghĩ của mình tư họa bỗng nhiên có chút buồn bực, mình làm việc ở đâu thì có liên quan gì tới anh ấy? Cậu làm sao vậy? Dù Kha Giai Vân biết rõ tính khí của cô, vẫn vẫn cảm nhận ra tâm trạng của cô đã thay đổi. Bị chất vấn như vậy càng khiến cho tư họa cảm thấy xấu hổ, không, không có gì, không phải là gần đây công việc của cậu rất bận ruộn sao. Nhanh đi làm việc đi, mình cúp máy trước đây. Bản thân cố ý muốn trốn tránh lại làm lộ ra cả trăm chỗ sơ hở tâm lý hoảng loạn, đến mức ngay cả bản thân cô cũng chưa ý thức được tại sao lại xuất hiện tâm trạng như vậy. Tư họa rất muốn rứt bỏ chuyện phiền lòng đang vướng bận, chỉ có thể không ngừng rời sự chú ý đi nơi khác. Bộp. Trong lúc xoay người, có một vật nhỏ gì đó rơi trên mặt đất tư họa nhặt lên, là ổ USB mới mua sau trận đấu, bên trong chứa đoạn video được gửi qua email. Tư họa mở ngăn kéo ra, đặt nó vào trong hộp bây giờ tổng cộng cô có 3 cái USB, một cái trong đó là ngôn tuyển gửi tới. Cô theo bản năng cầm lấy chiếc USB màu bạc, nhẹ nhàng vuốt phe bề mặt nhẵn bóng lạnh lẽo. Tư họa quay đầu nhìn máy tính đang mở từ từ cắm USB vào, cô chậm rãi đeo tai nghe lên. Âm thanh quen thuộc khác vào trong tâm trí từ từ vang lên bên tai tư tiểu thư, đã lâu không gặp. Quà tôi tặng cho em, em có thích không? Thư em gửi cho tôi, tôi đều nhận được rồi. Xin lỗi vì đã đến muộn như vậy, hy vọng phần quà tiếp theo có thể nhận được sự tha thứ của em. Tư họa liên tục mở đi mở lại, giọng nam thư tính không ngừng quần quanh trong tâm trí cô. Tâm trạng của cô hoàn toàn khác so với lúc đó. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ màu trắng, bên tai tư họa dường như đã mất đi âm thanh, cánh môi khẽ hé mở cô theo bản năng nhắc lại, không gặp không về. Thư từ, quà tạc, hình như cô còn thiếu người nọ một phần quà. Trước khi đi hai ngày, tư họa lại tự ra mình ở trong phòng, tập trung tinh thần vẽ ra một bức tranh, mãi đến khi màn đêm buông xuống cô mới cảm thấy vừa ý, đứng lên rũi người một cái. Ngồi cả một người, cả người dường như đều trở nên cứng ngắc, tư họa tuy tiện ăn một bữa lấp đầy bụng rồi đi ra bên ngoài hoạt động gân cốt. Đêm nay không gió không trăng tư họa mở cửa còn chưa bước ra thì ngọn đèn sáng nhất trong hành lang lập tức phát sáng. Cô bước từng bước về phía trước đèn đường thuận theo âm thanh mà vụt sáng, đèn mở cho cô một lối đi không hề có gì trở ngại ở trong đêm khuya tối. Đứng ở cuối hành lang tư họa chậm rãi xoay người, ló đầu ra nhìn tòa nhà cách cô thật xa. Bỗng nhiên cô chạy đi, vội vã đẩy cửa phòng ra nhìn quần album trong ngăn kéo. Ở trong quần album thật dày cuối cùng cô cũng tìm ra được một bức ảnh hiếm có khó tìm thuộc về ngôn tuyển. Dưới ánh đèn sáng rực cô xem đi xem lại tấm hình đó. Đó là lúc khi cô và ngôn tuyển đến núi tuyết cô cầm máy ảnh chụp cho anh một tấm. Người đàn ông đứng giữa khung cảnh tuyết rơi như thể hòa làm một cùng trời đất. từ họa ngồi trước giá vẽ lại một lần nữa cầm giấy bút lên mãi cho đến khi màn đêm trở nên tĩnh lặng. Sáng sớm tư họa nghe được tiếng mưa rơi tí tách truyền tới từ ngoài cửa cô tắt điều hòa, mở cửa sổ ra âm thanh của tiếng mưa bỗng nhiên phóng đại bên tai. Một cơn gió thổi qua cửa sổ cuốn lên một góc giấy vẽ ở trên bàn. Đó là cả thế giới được bao phủ bởi màu bạc. Người họa sĩ am hiểu vẽ tranh phong cảnh đã phát họa ra hình dáng hai người trong khung cảnh tuyết rơi lộng lẫy. Ở nơi góc tranh bị thổi lên cô dùng bút máy viết xuống một hàng chữ nhỏ. Tư họa tặng môn tuyển. Cảnh thành Chương trình học ở đại học của ngôn hy rất ít có nhiều thời gian rảnh rỗi, không thích ngày nào cũng phải ở trong ký túc xá chật hẹp thường xuyên trốn ra ngoài. Bởi vì bản tính mù đường, cộng thêm người nhà lo lắng, cô không thể ra bên ngoài chơi một mình, lúc không tụ tập với bạn bè cũng chỉ có thể về nhà. Muốn về nhà họ ngôn phải mất một giờ đi đường, cách trường học gần nhất chính là ngôi nhà mà ngôn tuyển đang ở, lúc rảnh rỗi ngôn hy thích nhất là chạy tới đây. Tiểu ngôn hy không buồn không lo vui vẻ tự tại những lúc không có ai tìm cô chơi đùa, cô sẽ nằm trên ghế salon ôm đồ ăn vặt xem phim thế nhưng bỗng nhiên phát hiện anh trai nhà mình hai ngày gần đây rất không bình thường. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng ngôn hy thông minh cũng nắm được trọng điểm, anh gần đây sao không nghe thấy anh nhắc tới chị Thư Họa nữa. Ngôn tuyển rù mắt hàng lông mi dày phủ bóng lên mí mắt. Anh không chớp mắt thấp giọng nói, bởi vì anh đã làm sai. Làm sai. Ngôn hi trợn tròn hai mắt, khó có thể tưởng tượng được ngôn tuyển lại nói ra câu này. Ở trong nhận thức của cô, ngôn tuyển có khả năng giải quyết tất cả mọi chuyện. Anh cãi nhau với chị Thư Hòa à? Cô chỉ có thể nghĩ đến khi chiến tranh lạnh mới có thể ngậm miệng không nhắc tới. Sao anh có thể cãi nhau với cô ấy? Khóe môi của ngôn tuyển nhét lên trên mặt lộ ra nụ cười nhưng trong lòng lại vô cùng khổ sở. Vậy anh chọc vào chị ấy à? Ngôn hì bỏ bịch khoai tây đã xé xuống, dịch bước thay đổi vị trí cẩn thận quan sát ngôn tuyển, vẫn không nhìn thấu nổi tâm tư của anh. Ngôn tuyển nói cho cô biết, bởi vì quá tham lam. Bởi vì quá tham lam, quá tự tin, cứ cho rằng tất cả những việc mình làm đã nước chảy thành sông, nhưng thật ra là anh đã đánh giá cao bản thân mình. Anh cũng đừng đánh đố em, hoàn toàn không nghe hiểu. Nếu như anh làm sai chọc chị Thư Họa tức giận thì mau nghĩ cách dỗ dành chị ấy đi. Con gái ai cũng muốn được dỗ rành hết á. Ngôn hy khoa tay múa chân sinh động như thật thoạt nhìn còn sốt ruột hơn so với đương sự. Ngôn tuyển bất lực lắc đầu, không thể nào thẳng thắn đáp lời. Anh không cố ý chiến tranh lạnh cùng tư họa cũng không phải là không muốn dỗ chỉ là không biết nên mở lời thế nào. Vì khiến cô vui vẻ mà nói cho cô biết đấy chỉ là ngoài ý muốn chúng ta chỉ là bạn bè thôi sao. Những lời trái với lương tâm như vậy, sao anh có thể nói ra được? Sống 27 năm trời, lần đầu tiên anh cảm thấy có một số việc không phải cứ cố gắng là có thể làm được. Trong vòng nửa giờ sau, ngôn hi len lén nhìn thấy anh trai của mình ngồi ở đó mở ra mở vào xem điện thoại di động ra ra vào vào ở giao diện cuộc trò chuyện không biết đang làm cái gì. Lần đầu tiên anh trai nhà mình thích một người thiếu thốn kinh nghiệm yêu đương cũng có thể hiểu được cô là em gái ruột cũng không thể lạnh lùng thờ ơ nha. Cô định bí mật nhắn tin cho tư họa mong được tha thứ, lời xin lỗi của hai người có phải sẽ có tác dụng hơn so với một người không? Để cho lời xin lỗi đạt hiệu quả tốt hơn, ngôn hy ngồi ở trên thảm trải sàn hình tròn biên soạn ra một đoạn văn nhỏ thể hiện đại khái thái độ hối hận của ngôn tuyển cùng với tâm lý tuyệt vọng. Chị dâu tương lai, là em thự bịa ra, hay là sự thật? tiểu ngôn hy, là thật đó. Thật trăm phần trăm luôn. Nếu như gửi voice chat cô ấy nhất định có thể diễn càng giống hơn nữa. Nhìn thấy tư họa bên kia đang nhập tin nhắn, nguồn hy xoa xoa tay chờ đối phương trả lời kết quả chờ được một câu, sau này đừng liên lạc nữa. Nhìn chằm chằm vào màn hình nửa phút nhưng không thấy tin nhắn nào được gửi tới, cô ấy bắt đầu hoang mang lo sợ cuối cùng khóc qua một tiếng, chạy đến trước mặt môn tuyển, thiếu chút nữa là quỳ xuống xuống, anh em có lỗi với anh em đã làm sai rồi. Nguồn tuyển chậm chạp quay đầu ánh mắt nghi hoặc. Hai tay ngôn hy nâng điện thoại lên trên đầu, nhưng đầu lại cố gắng hạ thấp xuống, thậm chí còn muốn chui xuống hố anh em xin lỗi, em không cố ý đâu, em thật sự muốn giúp anh. Cô đã cân nhắc dùng từ, vì sao lại thành ra như vậy? Chắc chắn là do cô nói sai chỗ nào rồi. Ngôn tuyển nhìn lướt qua màn hình cuộc trò chuyện anh cau mày, cánh tay buông thỏng hai bên người yên lặng nắm chặt lại. Nhưng một lúc sau, anh giống như nhận ra điều gì đó, chân mày rãn ra quay sang nhìn về phía cô em gái ở bên cạnh em đừng lo lắng. Sao em có thể không lo lắng được? Em phải làm sao bây giờ? Anh mau đi gặp mặt chị Thư Họa giải thích đi, nhất định là do em nói sai. Có lòng tốt lại làm hỏng chuyện, lúc này cô gái nhỏ thật sự đã lo lắng đến phát khóc. Ngôn tuyển cố gắng chân an em gái mình, điện thoại di động đã im lặng nhiều ngày rốt cuộc cũng được dãy số quen thuộc kia gọi tới. môn tuyển. Cuộc gọi được kết nối cuối cùng anh cũng nghe thấy giọng nói của cô. Trong lòng hoảng sợ anh cũng học được cách kiếm cớ, vừa rồi ngôn hy gửi tin nhắn cho em. Hai người ở cùng nhau sao? Đúng lúc giúp tôi truyền lời một tiếng, vừa rồi điện thoại của tôi bị sập nguồn, không thể trả lời được. Cũng chính là một giây trước cuộc gọi này, cô mới mượn một chiếc sạc điện thoại của bà chủ tiệm hoa để sạc điện thoại cho mình. Quay đầu lướt một cái, người đàn ông luôn nói những điều hay ý đẹp lần đầu tiên phải mượn đề tài để nói chuyện của mình, không nhận được tin nhắn của em, vừa rồi con bé bị dọa sợ đến phát khóc. Dọa khóc, tư hỏa không nghĩ tới đột nhiên ngắt liên hệ mấy phút lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, anh chuyển máy cho em ấy trước đi tôi nói chuyện với em ấy. Không cần, bây giờ em ấy đã biết là bởi vì điện thoại của em sập nguồn. Anh không một chút do dự chặt đứt ý muốn chuyển người nghe điện thoại. Em gái ngôn ngồi ở bên cạnh lau nước mắt đột nhiên ngừng khóc em không biết mà. Vậy vừa rồi em muốn nói với em ấy cái gì? À tôi muốn nói sau này không liên lạc bằng số này nữa tôi sẽ gửi một số mới cho em ấy. Năm ngoái đi Tân Thành cô đã đăng ký một số mới cố ý làng tránh một số tin nhắn thỉnh thoảng có mở ra. Nhưng hôm nay cô đã nghĩ thông suốt có thể đối mặt với quá khứ cô dự định thêm một vài người liên hệ vào số mới để tiện liên lạc. Cũng không biết nó có được gửi đi trước khi máy bị sập nguồn hay không. Biết được sự thật ngôn tuyển bỗng trở nên thoải mái hơn. Đang định nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh xa lạ đang hỏi đường từ bên phía tư họa, xin chào, xin hỏi tòa nhà Nam Tinh đi như thế nào. Lại nghe thấy tiếng tư họa trả lời thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết rõ đường đi ở đây. Tòa nhà Nam Tinh, tên gọi của tòa nhà quen thuộc truyền vào tay ngôn tuyển, trong đầu chợt nảy ra một suy đoán to gan em đang ở đâu. Giờ phút này, Tư họa đang ở cửa tiệm hoa gần tòa nhà Nam Tinh. Buổi sáng máy bay vừa đáp xuống cảnh thành, ngày mốt phải đến công ty báo cáo cô muốn đi mua một bộ quần áo phù hợp sau khi ra khỏi cửa mới phát hiện điện thoại di động sắp hết pin. Lúc môn hi gửi tin nhắn Tư họa đang tìm nơi cho sạc điện thoại công cộng, kết quả vẫn muộn. Cuối cùng nhìn thấy cửa hàng bán hoa ở phía trước cô giải thích lý do với bà chủ, bà chủ rộng rãi, trực tiếp đưa sạc dự phòng cho cô mượn. Một câu hỏi của người đi đường đã khiến cho ngôn tuyển phát hiện ra địa điểm của cô, vì vậy cô nói ra tên của tiệm hoa. Sau khi cúp điện thoại, Tư họa trở lại tiệm hoa, trả lại sạc điện thoại cho bà chù. Bà chủ người đẹp thiện tâm, vì vậy cô định mua một bó hoa ở trong tiệm. Cô tự mình chọn hay để tôi chọn. Bà chủ xua tay mời cô lựa chọn. Tôi tự chọn cảm ơn. Ngắm nhìn xung quanh, hoa tươi trong phòng rực rỡ muôn màu Tư họa nghĩ thời gian cũng không gấp có thể từ từ lựa chọn. Lúc này trong tiệm hoa chẳng có vị khách nào, khí chất của tư hỏa ôn hòa không có tính công kích bà chủ thấy nét mặt cô hòa nhã, cũng rất vui lòng chủ động nói chuyện cô biết những loại hoa này sao. Biết một ít, cô đã từng đọc một quyển sách về các loài hoa có chút ấn tượng nhưng không thể nhớ kỹ. Tư hỏa chọn một ít hoa màu xanh cùng màu trắng, xếp thành một bó không lớn không nhỏ cô mới nhờ bà chủ gói lại hoa này có thích hợp để tặng bạn bè không ạ. Tặng người yêu sẽ thích hợp hơn. Bà chủ mỉm cười uyền chuyển nói cho cô biết Trường 35, giấy gói màu bạc bắt sáng, bên trong bọc một lớp trang trí bằng vải voan trông lịch sự tao nhã rất có phong cách. Hoa rất tươi, sau khi tìa qua được cột thành một bó cầm trên tay vừa đẹp mắt mà không bị vướng, một tay là có thể cầm được. Cảm ơn bà chủ tư họa nâng hoa tươi đến gần chóp mũi còn có thể ngửi thấy mùi thơm nhạt nhạt. Cô không vội rời đi, ngồi ở bên cạnh bàn tròn màu trắng mang phong cách châu Âu trong tiệm hoa. Từ thủ kính trong suốt có thể thấy được rõ ràng sườn mặt của cô gái cô một mình lặng lặng ngồi ở đó, một tay chống cầm tao nhã thanh lịch chỉ là hình bóng cũng khiến người khác động lòng. Xin chào tôi ngồi ở đây có tiện không? Một người đàn ông xa lạ đi đến mua hoa, bà chủ tiệm đang ở bên ngoài gói hoa dựa theo yêu cầu của anh, người đàn ông càng có đầy đủ thời gian và lý do để đến khu nghỉ ngơi tạm thời. Tiệm hoa không lớn. Một bàn tròn ba cái ghế, ngoài ra còn có một hàng ghế dài cho khách ngồi đợi, đương nhiên thư họa không có lý do gì chiếm lấy một chiếc bàn tròn. Cứ tự nhiên, cô gật đầu nói, vòn vẹn hai chữ thốt ra từ trong miệng một cô gái xinh đẹp giống như hiệu ứng lọc âm thanh chỉ cảm thấy vừa dễ nghe lại êm tai. Thường nghe từ bóng lưng sát lúc người đàn ông đi vào tiệm hoa vẫn còn mang theo tâm lý đánh cực muốn nhìn chính diện đối phương một cái kết quả lại khiến người ta hết sức kinh ngạc. Bóng lưng sát kiểu nhìn bóng lưng là có thể đắm đuối trước vẻ đẹp ấy. Đó là một cô gái vô cùng nổi bật kể cả từ gương mặt đến dáng người, thoạt nhìn còn rất trẻ, nếu như có thể lưu lại phương thức liên lạc để giao lưu sâu hơn nghĩ thôi cũng rung động. Người đàn ông nhanh chóng sắp xếp một loạt lý do, định bắt chuyện với cô gái trước mặt, ánh mắt cực kỳ thâm sâu di chuyển quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở giữa bó hoa kia, vị tiểu thư này, tôi thấy bó hoa bên cạnh cô rất đẹp, đây là hoa gì vậy? Tư họa liếc nhìn những bông hoa màu xanh trắng đan xen được vầy nước để giữ tươi, những hạt nước nhỏ đọng lại trên cành hoa, giống như những giọt xương pha lê. Xin lỗi, tôi cũng không biết. Cô chọn hoa dựa vào màu sắc và hình dáng bên ngoài, nếu muốn hỏi tên, cô cũng không biết trả lời thế nào. Đối phương bằng lòng trả lời, xem ra cô cũng không phải là kiểu người lạnh lùng. Người đàn ông thừa dịp nói chuyện cùng cô, hoa này không phải của cô sao? Là của tôi, Tư họa thừa nhận. Cô mua nhưng lại không biết tên của loài hoa này à? Người đàn ông cũng không nghĩ nhiều, ngược lại chỉ cho cô, nếu cô đã mua hoa thì có thể hỏi bà chủ. Tư họa nhẹ nhàng lắc đầu, tôi biết rồi, cảm ơn. Lúc cô chọn hoa, bà chủ đang đứng ở ngay bên cạnh. Cô không hỏi tên hoa, chỉ muốn biết có thích hợp dùng để tặng cho bạn bè hay không. Người đàn ông còn muốn nói gì đó, tư họa đã rời tầm mắt cầm lấy bó hoa chuyển đến chiếc ghế dài độc lập bên cạnh. Ánh mắt của người đàn ông quá tha thiết tính chủ động quá mạnh mẽ, làm cô cảm thấy không thoải mái. Dựa theo lễ phép cô đã trả lời vấn đề của anh cũng không cần phải nhẫn nại ngồi ở chỗ đó nữa. tiên sinh, hoa ngài muốn đã gói xong rồi. Bà chủ tiệm hoa xuất hiện phá tan bầu không khí trầm mặc. Bó hoa người đàn ông kia mua rất lớn, phải dùng hai tay mới ôm hết được. Làm phiền cô tặng bó hoa này cho. Ánh mắt của người đàn ông không chút che giấu rơi vào người tư họa, anh ta muốn mượn tay của bà trù tặng bó hoa này cho cô gái xinh đẹp kia. Chuông điện thoại của tư họa vang lên, ngăn cản người đàn ông đang ân cần niềm nợ kia. Tiếng chuông vừa mới ngân lên 2 tiếng, tư họa đã nhắc điện thoại di động lên. Hai ngày gần đây thường xuyên nhận được điện thoại công việc sợ bỏ lỡ cho nên vẫn để nhạc chuông. Cô đứng lên đi đến góc tường, nghe thấy giọng nói truyền ra từ trong điện thoại di động. Khi cô nói chuyện cùng người khác thì giọng nói không nặng không nhẹ cách xa một chút sẽ không nghe được. Người đàn ông nhìn thấy rõ ràng, một giây sau khi điện thoại được kết nối, khóe miệng của cô gái khẽ nhét lên trên mặt nở nụ cười rạng rỡ Nụ cười của cô không khoa trương mang theo sự dịu dàng và tinh tế, vô cùng xinh đẹp. Ừ tôi chờ anh, ngôn tuyển nói muốn tới tìm cô, lúc này lại bị chặn ở trên đường, bởi vì giao thông ách tắc kéo dài thời gian còn đang nói xin lỗi cô trong điện thoại. Không hiểu sao cô chỉ muốn cười. Rõ ràng trước khi nhận cuộc gọi này, bọn họ còn đang lo lắng suy đoán thái độ của đối phương. Thấy vậy, người đàn ông muốn tạo ra một cuộc gặp gỡ tuyệt vời không muốn tự làm xấu mặt mình nữa. Dưới sự truy hỏi của bà chủ, anh ta điền một địa điểm để gửi đi. Sau khi người đàn ông kia đi tư họa mới trở lại vị trí bàn tròn, vẫn ngồi ở tiệm hoa kiên nhẫn đợi người, không buồn chán, không có kỉnh. Ngay cả bà chủ mới quen không lâu cũng cảm thấy tính nhẫn nải của cô gái này vô cùng tốt. Bà chủ bưng một ly nước tranh tự pha ra, đặt ở trước mặt tư họa trò chuyện hỏi cô đang đợi ai vậy. Một người bạn, tư họa trả lời, là nam hay nữ, bà chủ quăng ra một ánh nhìn đầy ẩn ý. Tư họa rủ mắt xuống, thản nhiên nói, là một vị tiên sinh. Vừa dứt lời cửa tiệm hoa đinh một tiếng, một người đàn ông có ngoại hình và khí chất xuất chúng bước vào, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra anh không giống người thường. Cuối cùng anh cũng tới rồi, tư họa cầm lấy bó hoa đi đến bên anh. Xin lỗi, đã để em đợi lâu như vậy. Thậm chí lúc ở trên đường anh còn nghĩ sau khi đến tiệm hoa sẽ mua bó hoa để nhận lỗi với cô, nhưng thấy cô đang cầm một bó rồi cũng không cần phải tặng trong ngày hôm nay. Không sao đâu, hôm nay tôi cũng rảnh mà. Tư họa vừa cười vừa gỡ dây sạc điện thoại xuống, trả lại cục sạc đã mượn, lại vẫy tay chào tạm biệt với bà chủ. Tạm biệt. Bà chủ ôn hòa nở nụ cười, lúc nhìn thấy tư họa cùng vị tiên sinh kia sóng vai đi cùng nhau, cuối cùng bà cũng nói ra một câu, cô gái nhỏ tôi thấy bó hoa của cô, rất hợp. Tư họa dừng bước ngón tay cầm bó hoa hơi siết chặt. Những lời này nghe có vẻ không có ý gì, ngôn tuyển không có mặt trong quá trình mua hoa, hiển nhiên nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, vừa mua hoa ở đây à. Ừ, có đẹp không? Cô nghiêng đầu hỏi ngôn Tuyền Rất đẹp. Lời nói dễ nghe khiến cho người ta vui vẻ, ngôn tuyển cũng không bao giờ dội gáo nước lạnh vào người khác, những gì nói ra từ trong miệng anh đều rất tự nhiên. Tôi tự chọn đấy, lúc được khen, mơ hồ có chút kiêu ngạo đôi mắt của cô rất sáng, thần thái linh động đặc biệt ngoan ngoãn, ngôn tuyển bỗng nhiên dơ tay lên muốn sờ vào mái tóc đen mềm mại của cô, có thể là em có thiên phú cắm hoa. hả từ họa quay đầu lại, nói ra sự thật tôi chỉ chọn hoa, là bà chủ gói lại. Gần như trong nháy mắt lúc cô quay đầu, ngôn tuyển hạ tay xuống, giả vờ làm như không có việc gì xảy ra trên môi hiện lên ý cười, vậy sao, sau này tôi dạy em nhé. Được nha, cô không chút do so dự nhận lời tâm trạng vui vẻ. Lúc chưa gặp mặt luôn nghĩ đến chuyện xấu hổ, trong lòng cảm xúc ngồn ngang, nhưng đợi đến khi thật sự gặp nhau, nghe được giọng nói của đối phương, dường như tất cả trở ngại đều bị chôn vùi trong nháy mắt, không còn tồn tại nữa. Tư hỏa không quên việc chính ngày hôm nay ra khỏi cửa trước tiên đi đến cửa hàng quần áo để mua trang phục phù hợp. Áo sơ mi trắng và quần tây sẽ làm dáng người trông thon thả hơn, bình thường tư hỏa cũng không mặc loại trang phục này, thay quần áo xong cả người thoạt nhìn thành thục hẳn ra, đặc biệt có khí chất. Trước đây chưa từng thấy em mặc phong cách này bao giờ. Trong gương xuất hiện bóng hình của ngôn tuyển, ngày đầu tiên phải ăn mặc trình tề một chút, chí ít như vậy sẽ không xuất hiện sai sót. Để nhìn thấy hiệu quả tư họa cái cúc áo cao nhất của chiếc áo sơ mi trắng lại, khẽ nâng cầm lên, cánh môi nhách lên vẽ ra một đường cong nhẹ, đôi môi đỏ ẩm ướt tràn ngập sụ hoặc. Chính cô còn đang hồn nhiên chưa phát hiện ra, người đàn ông đi theo bên cạnh đã thu hết từng hành động, thậm chí là từng biến đổi trên nét mặt của cô vào trong mắt. Ánh mắt càng trở nên dịu dàng hơn nữa. Cửa hàng này có diện tích rất rộng với nhiều khu quả thực là thiên đường của những người yêu thích quần áo. Đa số các cô gái đều thích ăn diện, tư họa càng nhạy cảm hơn đối với quần áo. Cô không nhịn được ngắm nhìn xung quanh, đứng tại chỗ không muốn đi. Nhưng lại nghĩ đến hình như đàn ông đều cảm thấy đi dạo phố là chuyện dày vò, hôm nay lại có ngôn tuyển ở đây, dù sao cô cũng phải suy nghĩ một chút cho bạn bè. Đang muốn mở lời, đột nhiên lại nghe thấy người đàn ông bên cạnh nói quần áo trong cửa hàng có vẻ rất tốt hay là cứ đi xem thêm mấy cái khác nữa đi. Tư họa, rất hợp ý cô. Từ quần áo cho đến áo khoác tư họa đều chọn từng cái như vậy phối thành bộ. Sau khi thay quần áo cô đứng trước hương nhìn trái nhìn phải, nhón chân lên. Áo len mỏng màu cam và quần bố trì màu trắng, đôi chân thon dài thẳng tắp để lộ ra vòng eo thon nhỏ. dáng người tư họa xuất sắc mặc cái gì cũng đẹp là móc treo quần áo điển hình. Một người đàn ông khác cùng bạn gái đi dạo phố liên tục quay đầu lại, môn tuyển khẽ mí môi cầm lấy chiếc áo khoác vừa chọn được thay cô khoác lên lưng che đi phần eo trắng noãn lộ ra ngoài Hiện tại hơi nóng, tôi không muốn mặc. Tư họa kéo kéo ống tay áo khoác. Ừ, cứ thử phối màu một chút đi. Ngôn tuyển không chút dấu vết ngăn chờ tầm nhìn. Tư họa vẫn chưa phát giác ra điều gì bất thường, cười khanh khách nâng cánh tay lên, vậy anh thấy bộ này được không? Rất hợp với em, kiểu dáng đơn giản thích hợp mặc hàng ngày, nhưng màu sắc tươi sáng không đến nỗi đơn điệu, về dáng người càng không phải chê. Bộ quần áo này đã chọn xong, tư họa cực kỳ mong chờ chạy đến khu vực tiếp theo, sau đó nghiêm túc đánh giá, lấy ra một chiếc váy dài màu lam đưa tới trước mặt anh, đẹp không? Màu sắc thiết kế không tể. Cô có thể tự mình lấy ra thì có nghĩa là rất vừa ý, bất luận thế nào anh cũng không thể trả lời cho có lệ. Chỉ là anh ở cảnh thành đã lâu, suy xét tình hình một cách toàn diện hơn, thời tiết của cảnh thành không thể so với tân thành, gần đây nhiệt độ xuống thấp, cái váy này có hơi mỏng đấy. Từ hỏa cuối đầu cố chấp nhìn cái váy trên tay, ngón tay cầm lấy đai eo, hàng mi màu đen rõ ràng cong lên, trầm mặc trong phút chốc mới nói tôi thích chiếc váy này. Vậy chúng ta cứ mua, cô rất ít khi bộc lộ sở thích của mình ở trước mặt người khác, hôm nay mở miệng đã là khó có được môn tuyển chỉ muốn chiều theo ý cô tất cả. Có một đôi tình nhân đi qua nghe thấy thái độ này, cô gái cực kỳ bất mãn ném quần áo trên tay cho bạn trai, anh xem bạn trai của người ta một bước cũng không rời, đi theo sau bạn gái, kêu anh giúp tôi chọn một màu anh cũng chọn cho có lề. Tư họa đang chuẩn bị đi vào phòng thay đồ để thay quần áo. Vô tội, rất vô tội. Dựa theo tính cách của môn tuyển, sợ rằng cho dù là đi cùng ai, anh cũng sẽ tuân theo phép lịch sự chứ không chiếu lề. Nhưng cô không suy nghĩ tới, không phải là ai cũng có thể khiến môn tuyển chủ động ở lại. Cửa hàng phục vụ rất tốt vì tổng giá tiền quần áo và đồ dùng cá nhân mà tư họa mua quá cao cô trực tiếp điền địa chỉ gửi tới nơi ở hiện tại, hai tay mới rảnh Môn tuyển dơ tay lên nhìn thời gian, đã 6 rưỡi rồi chúng ta đi ăn nhé. Ừ, lúc đầu tư họa không có ý kiến, đến khi tới nhà hàng mới nói, đừng gọi nhiều, gần đây khẩu vị của tôi không tốt lắm, ăn một chút là được rồi. Tuy rằng không thiếu tiền, nhưng cũng không cần phải lãng phí. Khẩu vị không tốt, thân thể không thoải mái sao. Chân mày của ngôn Tuyền cao lại bỏ thực đơn xuống. Từ họa lắc đầu có thể là do thời tiết thay đổi, không có việc gì đâu ăn ít nhưng sẽ không để mình đói bụng. Cô cũng không phải là người tùy hứng không quan tâm đến cơ thể của mình, ngôn tuyển gật đầu tỏ ý đã biết. Không gian của nhà hàng lịch sự tao nhã, bao quanh bởi tiếng nhạc lãng mạn, mỗi một khắc đều sẽ có người chơi đàn dương cầm ở trên sân khấu. Hai người ngồi ở đây trò chuyện cả hai đều ăn ý tránh né chuyện ngày sinh nhật hôm đó. Sau khi rời khỏi nhà hàng đã sắp 8 giờ, ngôn tuyển lái xe đưa Tư Họa về khách sạn, địa chỉ đã được nhắc tới ở trên đường, tới cảnh thành làm việc hẳn là ở lại lâu dài, có cần tôi tìm giúp một chỗ ở thích hợp không? Không phải anh muốn cho tôi thuê nhà đấy chứ ông chủ ngôn? Tư Họa mím môi cười. Rất rõ ràng sao, anh dừng lại nửa giây, lại bổ sung, ở gần trụ sở công ty Thiên Ngu tôi biết một vài căn nhà có giao thông thuận tiện. Mặc dù anh dùng từ rất huyền chuyển nói biết một vài căn phòng, nhưng thư họa thấy nó chẳng khác gì lời ẩn ý tôi có một người bạn cả. Ông chủ đúng là ông chủ, chỗ nào cũng có nhà, nhưng cô chỉ đành từ chối ý tốt của môn tuyển, tôi đã tìm được chỗ thích hợp rồi, qua hai ngày nữa sẽ đi xác nhận lại. Ừ, đã biết, đừng nhìn cô vẻ ngoài dịu dàng như vậy, thật ra cô rất độc lập. Trên đường trở về có hơi kẹt xe, lộ trình 20 phút phải mất 40 phút mới đến. Lúc đi qua một siêu thị sáng đèn gần khách sạn, tư họa vội vàng vẫy tay, dừng lại ở đây là được rồi, tôi đi siêu thị mua một ít đồ. Gần đây cô không thích ăn cơm, sợ lúc muộn sẽ đói, cho nên cứ mua ít đồ để ăn. Ở gần đây không có bãi đỗ xe, trên bản đồ có lời nhắc nhở, bên cạnh siêu thị có hầm đỗ xe, sau khi đỗ xe đi thẳng vào thang máy là có thể lên được tầng 1 của siêu thị, vô cùng tiện lợi. Tư họa muốn mua chút gì đó tương tự như bánh quy, có thể mở túi ra bất cứ khi nào, lại có thể ăn lót dạ, chẳng biết tại sao lại chuyển tới khu đồ ăn vặt. Người đàn ông vốn dĩ là một người biết nấu nướng và đề cao những món ăn tốt cho sức khỏe đột nhiên lấy ra một túi khoai tây chiên, hỏi cô cô thấy mấy món ăn vặt này thế nào? Rất tốt nha, tư hỏa chớp chớp mắt, sau đó cô lập tức thấy túi khoai tây chiên được bỏ vào xe đẩy Không những vậy, môn tuyển còn lần lượt cầm những loại đồ ăn vặt khác bỏ vào. Tư họa ngẩn người, anh đang làm gì vậy? Mua đồ ăn và cho em. Mặc dù anh cho rằng không tốt cho sức khỏe, nhưng môn hi nói con gái đều thích ăn những thứ này, thỉnh thoảng chiều cô cũng không sao. Tư họa biết được chân tướng thì giờ khóc giờ cười, có thể là hai ngày nữa tôi sẽ không ở khách sạn nữa, mua nhiều như vậy ăn không hết đến lúc đó lại phiền phức. Được, môn tuyển lần lượt đặt đồ ăn về chỗ cũ, chờ sau khi em dọn tới nhà mới sẽ mua. Nói đến dọn nhà, cô lại nhớ tới đống đồ ở bốn mùa, tôi có rất nhiều đồ đặc không mang theo, vẫn còn ở bốn mùa. Không sao đâu, bên kia hầu như không ai ở, để ở đấy bao lâu cũng được. Ngôn tuyển nói thẳng sẽ giữ lại căn phòng đó. Sau khi đặt lại hết đồ ăn vặt về giá, vừa vặn đứng ngay sau lưng tư họa, anh khẽ lít nhìn, thấp giọng nói, vậy quà sinh nhật tôi tặng em đâu. Ngày đó đưa tư họa về khách sạn, anh cố ý để lại cây đàn thì bạc thứ này là sợi dây gắn kết không thể tách rời giữa hai người. Ủa, để lấy sau đi. Mái tóc đen mềm mại xóa trên vai tư họa vén vài lọn tóc ra sau tay, mất tự nhiên rời tầm mắt. Thứ nhất là bây giờ ở khách sạn bất tiện, thứ hai là thứ để lại rất đặc biệt cả hai người đều biết nó có ý nghĩa gì. suy xét đến tình huống trước mắt tư họa tính tiền, cộng lại chỉ mất một cái túi nhỏ. Lúc quay về trong xe lấy hoa, môn tuyển mở cửa xe lấy bó hoa kia ra, đưa cho cô đồng thời nói, ngày mai nhận trước thuận lợi. Cảm ơn. Quả nhiên, một khi đoạn ký ức đó được khơi lại, giữa bọn họ sẽ trở nên xấu hổ. Thang máy của bãi đỗ xe cũng thông đến khách sạn, tư họa một tay cầm hoa một tay cầm túi sách đi về phía trước thi thoảng ngầm đầu nhìn bảng hướng dẫn. Tư họa ấn thang máy, số đi xuống hai tầng bỗng nhiên đứng im, không biết người ở tầng kia đang làm gì kéo dài đến một hai phút. Cuối cùng, chữ số không ngừng thay đổi, lúc này phía sau truyền đến một giọng nói. Chờ một chút. Môn tuyển đuổi theo, nhét vào tay cô một hộ ô mai, ô mai khai vị em có thể ăn thử, nhưng đừng ăn quá nhiều. Đinh, vừa nói xong, cửa thang máy mở ra, mau vào đi, anh mỉm cười với tư họa, sự dịu dàng ở trong đáy mắt tan ra khiến cho người ta không thể kháng cự được, rất có cảm giác an toàn. Nghe lời của anh tư họa nhìn chằm chằm hộ ô mai, ngơ ngác bước vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, ở nơi tư họa không nhìn thấy, nụ cười trên mặt người đàn ông biến mất trong nháy mắt mất đi sức lực chống đỡ lớp ngụy trang. Đó là sự thật cảm giác vô lực từ tận đáy lòng truyền đến khắp cơ thể. Giọng nói đó không ngừng kêu gào trong cơ thể anh, vượt qua những giới hạn để thể hiện, để theo đuổi, vì vậy anh không ngừng thử nghiệm tiến thêm một bước nữa. Nhưng mỗi khi anh cho rằng có tiến triển thì quan hệ của hai người lại trở nên không được tự nhiên. Anh đã từng đi qua rất nhiều nơi, từng gặp hàng nghìn hàng vạn người xa lạ có thể nhìn thấu bản chất phức tạp của người khác nhưng không có cách nào lý trí hiểu được tâm tư của người mình thích. Anh luôn thành thạo việc xử lý mọi mối quan hệ với người khác nhưng lại không đoán trước được sẽ có một ngày anh chìm sâu vào nó, nảy sinh dục vọng. Có thể ở trong mắt tư họa, bọn họ là bạn bè rất ăn ý nhưng không thể trở thành người yêu thân thiết. Một khi anh muốn vượt qua ranh giới, hiện thực sẽ vạch rõ một cách trần trụi rằng cô chưa bao giờ rung động với anh cho dù là một chút. Anh đang sợ sao, có lẽ là như vậy. Đứng ở trước cửa thang máy, dưới chân giống như cắm dễ khó có thể rút ra. Người đàn ông mệt mỏi nhắm hai mắt lại yên lặng cúi đầu, bóng dáng cô đơn. Đinh, thang máy còn chưa khởi động lại lần nữa mở ra, ngay sau đó anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. ngôn tuyển, âm thanh mềm mại, vô cùng êm tai. Đôi lông mảy rũ xuống của người đàn ông từ từ nâng lên, một dáng người mảnh mai đứng trong ánh đèn rực rỡ. Từ lúc hộ ô mai bị nhét vào trong tay, ý thức của tư họa bắt đầu rời rạc cho nên khi nghe thấy anh nói mau vào đi cô vô thức bước vào thang máy. Không gian khép kín, trong nháy mắt sắp ấn vào nút tầng triệt đang sáng, não bộ bắt đầu hoạt động nhanh chóng, mấy giây này cô đã suy nghĩ rất nhiều. Vừa rồi đi siêu thị cô chỉ muốn mua đồ ăn để phòng khi nào cần đến, ngôn tuyển lại nghĩ đến chuyện giúp cô giải quyết căn bản của vấn đề. Lúc chọn món ăn chỉ thuận miệng nói một câu, vậy mà anh lại nhớ rõ ràng, thậm chí còn lặng lẽ mua cái hộp này, đến cô cũng không biết. Cô tận mắt nhìn thấy khi cửa thang máy khép lại, dường như người đàn ông trước mắt lập tức xóa sạch vẻ mặt tươi cười, vì vậy một giây trước khi thang máy khởi động, dơ tay ấn nút mở cửa. Sau đó cô nhìn thấy ngôn tuyển hơi cúi đầu, nụ cười trên mặt không thấy đâu nữa. Trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, giống như bị cái gì đó hung hăng tấn công. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi lúc thang máy đóng mở cô chạy ra khỏi thang máy. Nhân lúc lòng mình trùng xuống, chưa kịp khôi phục lại lý trí cô đã nhét bó hoa màu xanh nhạt kia vào ngực anh tặng cho anh. chương 36, sáng sớm hôm sau, tư họa đúng giờ đi đến phòng nhân sự trình diện, sau đó cô được dẫn đến phòng thiết kế. Người sẽ trực tiếp chỉ dạy, hướng dẫn cho cô tên là Ernie, là một trong những nhà thiết kế có kinh nghiệm phong phú dưới chướng của Thiên Ngu. Trên thực tế, có thể gia nhập vào Thiên Ngu đều là những người có thực lực không tồi. Những người mới đến vốn dĩ không cần Ernie tự mình dẫn dắt, nhưng tư họa thì khác. Cô là quán quân của cuộc thiết kế do Thiên Ngu đứng ra tổ chức xuất phát điểm so với những thực tập sinh khác cao hơn rất nhiều. Nghe nói lần thi được tổ chức trên du thuyền ấy, giữa chừng có một thí sinh bị buộc phải rút lui vì đã sao chép tác phẩm của cô. Sự thật về việc Quý Anh rút lui khỏi cuộc thi là do sau này một vài phóng viên giải trí đào ra được ban tổ chức cũng không có bất cứ thông báo riêng nào về vấn đề này, người biết rõ được sự việc thật sự rất ít. Trên mạng lan truyền rất nhiều phiên bản khác nhau thậm chí còn xào nấu mối quan hệ của cô và Quý Anh thành một màn yêu hận tình thu. Nguyên nhân có hơi hơi phức tạp, tôi không thân quen gì với thí sinh bị yêu cầu rút lui đó cho lắm. Vừa mới vào công ty tư họa vẫn còn chưa rõ tính cách của những người mà cô tiếp xúc nên cho dù nói gì thì cũng cần phải thận trọng vài phần. Với sự thể hiện khéo léo chuyện này tôi không rõ của cô, người thông minh tự nhiên sẽ hiểu được cô đang cố tránh chủ đề này. Cả buổi sáng, Ernie đưa cô đi làm quen với môi trường làm việc rồi lại đưa cho cô một đống tài liệu, đây là những tài liệu về nội bộ công ty mà nhân viên cần phải nắm được còn cả một số tài liệu liên quan đến công việc của cô, vậy nên là dành chút thời gian để đọc nhé. Dạ vâng, chị Ernie, ôm một đống tài liệu dày cột trong lòng, đều là những thứ cần cô phải tiêu tốn thời gian để ghi nhớ. Cô vừa mới tới có thể sẽ còn nhiều chỗ chưa rõ, nếu như gặp phải vấn đề gì chưa hiểu thì có thể tìm tôi hoặc là các đồng nghiệp khác, người của bộ phận chúng ta đều rất tốt, tôi tin là mọi người sẽ vui vẻ giúp đỡ. Cảm ơn chị Ernie, em nhất định sẽ nỗ lực làm việc khiêm tốn học hỏi. Trong môi trường công sở sẽ gặp phải đủ các loại tình huống khác nhau tư họa từ khi học đại học đã bắt đầu ra xã hội kiếm tiền, đã từng gặp quý nhân hết lòng giúp đỡ, nhưng cũng gặp phải những người chua ngoa đánh đá, cố tình gây khó dễ. Hôm nay đã có thể vươn tới một nơi làm việc cao cấp thế này, cô thật lòng mong muốn có thể học hỏi nhiều hơn. Cô dựa vào tư cách là thí sinh đạt giải nhất trong cuộc thi để bước vào công ty, có rất nhiều nhân viên khác quan tâm đến việc này đã âm thầm thảo luận riêng với nhau. Cô nghe được rất rõ, chỉ là coi như không biết mà thôi. Ngày đầu tiên bước vào môi trường mới thật ra cũng chưa phải bắt đầu làm việc ngay, vậy nên một ngày của cô đã trôi qua trong vô thức và mơ hồ. Quan sát thời gian đồng nghiệp tan ca đợi hầu hết mọi người về rồi cô mới về. Lúc bước ra từ công ty tư họa cảm thấy rất mệt. Trước mắt công việc không nhiều chỉ là muốn tiếp xúc hết những kiến thức mới thì cần có thời gian để tìm hiểu và thích ứng. Nhớ tới hôm nay còn phải đi xem nhà nữa tư họa liền dơ tay ra phía sau, ấn ấn cổ một chút rồi thở dài. Hiện giờ mạng Internet rất phát triển, video căn phòng mà chủ nhà gửi tới trước đó rất hợp ý cô, cô cũng đã tìm hiểu trước môi trường ở khu đó rồi, nếu như hôm nay đến khảo sát trực tiếp mà không có vấn đề gì thì sẽ ký hợp đồng luôn. Cô cũng muốn sớm ổn định cuộc sống, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, bây giờ là 5 giờ 40 chiều, cô phải ở đây chờ một người. Nghĩ tới người đó, trong đầu lập tức tái hiện lại khung cảnh tối qua ở trước cửa thang máy. Ngôn tuyển vẫn luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho cô tận tình, cho dù nhiều nhất chỉ là với danh nghĩa bạn bè, cô nghĩ rằng cô đã nhận được quá nhiều ưu ái rồi. Lúc đó bên cạnh không có thứ gì khác vậy nên cô đã đưa thẳng anh bó hoa duy nhất trong tay. Bó hoa này ngôn tuyển dán chặt mắt vào bó hoa tươi trong tay, cảm thấy có chút bất ngờ ngoài sự tưởng tượng. Lần đầu tiên tư họa ôm hoa đi, trông cô có vẻ như không định tặng cho người khác thế nhưng bây giờ lại tặng cho anh. Không, không có ý gì cả, chỉ là muốn nói cảm ơn anh. Giọng điệu gấp gáp của cô là đang muốn phủ nhận cái gì. Nắm bắt được những động tác nho nhỏ cho thấy cô đang căng thẳng, người đàn ông đang thấy hụt hẫng trong lòng bỗng chốc tâm trạng vui vẻ trở lại, nụ cười trên mặt cũng dần xuất hiện em cho rằng tôi muốn nói cái gì. Tóm lại là, là như vậy đó, anh cầm đi đi, tôi về trước đây, bye bye. Cửa thang máy chuẩn bị đóng, cô vội vàng nhấn nút mở ra rồi đi vào cũng không thèm để ý xem người còn đang đứng bên ngoài nên làm thế nào. Bình tĩnh lại cô mới nhớ ra, homestay 4 mùa của ngôn tuyển ở Tân Thành là dùng tên của hoa để đặt anh am hiểu nghệ thuật cắm hoa, làm sao có thể không biết mấy loại hoa này chứ. Bà chủ nói, hoa này thích hợp tặng cho người yêu. Trải qua một hồi đấu tranh tư thường, tư họa quyết định giả ngốc dù sao thì cô cũng không biết mấy loại hoa đó. Khoảng nửa tiếng sau cô ngồi trong nhà nhận được ảnh chụp mà ngôn tuyển gửi tới. Góc chụp chính diện là bó hoa tươi đó, nhưng nhìn không cảnh phía sau thì có lẽ anh đã về đến nhà rồi. Cô lười gõ chữ nên trực tiếp gửi tin nhắn thoại càng muốn che lại càng để lộ cũng không biết đó là hoa gì trông cũng đẹp phết ha. Ngay sau đó, đối phương liền trực tiếp gọi điện tới, không biết là hoa gì mà tùy tiện mang đi tặng người khác vậy sao. Anh cũng đâu phải là người khác đâu cô nhỏ giọng thì thầm. Điện thoại kề sát bên tay, nghe thấy âm thanh truyền tới khiến cho anh thấp giọng bật cười, đúng rồi, có thể tặng cho tôi, tôi sẽ chăm sóc nó thật ca cẩn thận. Hoa chuông và hoa thanh tú, đây có lẽ là bó hoa đẹp nhất mà anh nhận được từ trước đến giờ. Món quà tặng đi được người nhận quà trân trọng giữ gìn, sẽ khiến cho hai bên đều cảm thấy được coi trọng. Cách một lớp màn hình điện thoại, khóe miệng thư họa khẽ cong lên, ngay cả sự ngượng ngùng khó xử lúc trước cũng bị quẳng ra phía sau. Cuộc điện thoại kéo dài khoảng 10 phút nhưng người trong cuộc lại không hề nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Chỉ nhớ một điểm quan trọng cuối cùng ngôn tuyển muốn cùng cô đi xem nhà và cô thì đã đồng ý rồi. Vậy nên bây giờ cô đang đợi ngôn tuyển tới đón cô tan làm Hai nữ đồng nghiệp vừa mới làm quen được đăng tay nắm tay đi lướt qua bên cạnh cô thuận miệng hỏi tư họa cô vẫn chưa về sao. Tôi đợi xe bởi vì mới quen nên trả lời càng đơn giản càng tốt. Nữ đồng nghiệp đã hiểu. Ba người đứng cùng nhau, chưa kịp nói câu nào thì một người đã vẫy tay chào tạm biệt bọn họ tôi đi trước đây, chồng tôi tới đón rồi. Đưa mắt nhìn theo người đồng nghiệp vừa đi đó, cô gái bên cạnh bắt đầu cảm thán ai thật là ngưỡng mộ quá đi mà chồng cô ấy thường xuyên tới đón cô ấy tan làm không giống như chúng ta phải đứng đợi xe. Tôi, đúng lúc định tiếp lời câu chuyện của đồng nghiệp thì điện thoại bỗng dưng đồ chuông. Cô nhấn nút nghe rồi đưa điện thoại lên tai tư họa không rõ cụ thể vị trí của nơi này lắm. Sau khi quay đầu hỏi đồng nghiệp xong mới trả lời ngôn tuyển tôi đang ở cửa ngách bên trái. Công ty có diện tích rất rộng vì thế thiết kế vài cửa ngách để thuận tiện cho việc ra vào từ vị trí làm của phòng ban bọn họ đi xuống thì cách cửa ngách bên trái là gần nhất. Cô cũng đang đợi người tới đó nà. Ừ, không phải là đang đợi chồng chứ. Không phải đâu, là đợi bạn. Bạn trai à, chỉ là bạn thôi. Vừa nãy, lúc nói địa điểm cho Tư Họa nghe thấy đầu bên kia điện thoại là giọng nói của đàn ông nên vị đồng nghiệp mới đoán là hai loại thân phận đó. nụ cười của nữ đồng nghiệp mang theo ý vị sâu xa, rõ ràng là không quá tin tưởng, thật là ngưỡng mộ mấy người quá đi tan làm có người tới đón. Tư Họa rất muốn nói với cô ấy, thật ra đây là lần đầu tiên. Cuộc tình lần trước kéo dài 3 năm, nhưng thật sự chưa được một lần thử qua cảm giác được bạn trai tới đón tan làm. Lúc mới yêu, Hạ Diên Tiêu bận đến mức thời gian gặp mặt còn không có. Sau này cô cố ý nhắc tới chuyện đồng nghiệp được bạn trai tới đón tan làm trước mặt Hạ Diên Tiêu, cũng không biết là người đó có nghe hiểu ám hiệu của cô không, chỉ thấy anh nói, nếu như em muốn thì anh có thể sắp xếp cho em một chiếc xe và tài xế. Tư hỏa, cô chưa từng yêu đương nên chỉ có thể quan sát cách thức chung sống của các đôi tình nhân khác thế nhưng tất cả những hành động mà cô nghĩ rằng sẽ khiến người khác thấy ấm áp thì đối với Hạ Diên Tiêu mà nói, đó chỉ là lãng phí thời gian. Sau đó cô không nhắc lại việc này một lần nào nữa. Ngoài những người vì có tâm tư khác nên mới đối tốt với cô ra thì không có ai đặc biệt tới đón cô tan làm cả cô cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Chủ đề mà hai người đồng nghiệp không quá thân quen nói với nhau rất nhạt. Nhìn thấy xe của ngôn tuyển ở phía xa xa tư họa liền vẫy tay chào tạm biệt với đồng nghiệp thể hiện sự thân thiện ngày mai gặp lại. Bên đường không thiện đỗ xe tư họa trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, đây là thói quen hình thành từ lúc ra ngoài với ngôn tuyển trước đây. Sau khi ngồi vững cô tạm thời để đóng tài liệu rời cục trên đùi thành thục thắt đai an toàn, bỗng bên tai truyền tới lời quan tâm quen thuộc hôm nay ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào. Cũng ổn, em nói thật, hử ngôn tuyển nghiêng đầu khóe mắt lếc qua đóng tài liệu trong tay cô. Được rồi, thật ra thì cảm thấy hơi mệt. Ngón tay cào nhẹ thờ giấy, tư họa cúi đầu thành thật nói ra cảm nhận trong lòng. Mỗi người khi bước vào một môi trường mới đều cần có một quá trình để thích ứng, đợi qua khoảng thời gian này em sẽ cảm thấy đỡ hơn, cứ từ từ, không cần tự tạo cho mình áp lực quá lớn. Ngôn tuyển nhẫn lại nghe hết những lời tâm sự của cô, rồi cho cô những lời an ủi rỗ rành. Đạo lý tôi cũng biết nói mà những lời này nghe thì rất chân thực, đạo lý ai mà chẳng biết nói, nhưng mệt mỏi thì vẫn là mệt mỏi thôi. Không phải là muốn dùng những lời này để giả vờ an ủi em. Từ trong lời cô nói có thể nghe ra được một chút tủi thân, ngôn tuyển xoay vô lăng, cua một vòng nhỏ, sau khi chạy tới con đường bằng phẳng phía trước mới tiếp tục vỗ về cô, đợi lúc nào nào em được nghỉ sẽ đưa em đi chơi, thư giãn một chút. Đi đâu, làm gì, cô lập tức quay người qua, để lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú. Em muốn làm gì thì có thể nói với tôi, tôi sẽ sắp xếp. Ngôn tuyển bình tĩnh đáp. Cô nhíu mày suy nghĩ, rồi lại lắc lắc đầu, chẳng biết muốn làm gì cả. Không có mục tiêu gì đặc biệt, chỉ nghe thấy có thể đi chơi, thư giãn nên rất mong chờ mà thôi. Vậy thì tôi sẽ sắp xếp một số chương trình giải trí rồi gửi cho em, em tự mình lựa chọn những thứ khác giao cho tôi xử lý là được rồi. Một tiếng cười nhẹ truyền tới bên tai, trong giọng nói của anh chứa đựng sự cưng chiều vô hạn. Điều này có nghĩa là đang nói với cô, cô chỉ cần lựa chọn thôi, những thứ còn lại không cần phải bận tâm. Không còn lời nào khác có thể khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ hơn nữa cả. Tư họa lập tức ngồi thẳng người, cố ý hắng giọng vài tiếng, đột nhiên cảm thấy không mệt nữa rồi. Ở cạnh ngôn tuyển có một loại cảm giác không cần làm gì cũng chiếm được ưu thế, đôi lúc cũng rất muốn được làm người vô dụng như vậy, nghe theo sự sắp xếp cũng được. Dù sao thì sự sắp xếp của ngôn tuyển sẽ không làm cô thất vọng. Tôi ghi chú lại rồi, anh không được nuốt lời đâu đó. Sau đó Tư họa chăm chú nhìn anh không rời, muốn đảm bảo chắc chắn thêm lần nữa. Xoay vô lăng dễ chuyển hướng, môn thuyền cam đoan chắc như đinh đóng cột sẽ không nuốt lời. Dựa theo định vị mà chủ nhà gửi tới, hai người đã tìm tới được tiểu khu. Nhìn vào khoảng cách trước khi xuống xe Tư họa đã liên hệ trước nên khi bọn họ đến nơi thì chủ nhà cũng vừa hay xuống tới nơi để dẫn đường. Cô chính là người đã liên hệ với tôi Tư họa Đúng vậy. Sau khi xác nhận thân phận của đối phương, chủ nhà đưa bọn họ vào thang máy đi lên tầng, dọc đường đi ra sức giới thiệu những điểm tốt của căn phòng. Căn phòng của tôi quay về hướng nam, bốn phía đều đón được ánh nắng mặt trời. Đây là một căn phòng nhỏ gồm hai phòng ngủ, một phòng khách. Căn phòng không được tính là quá rộng nhưng sống một mình thì rộng rãi thoải mái. Cho dù chủ nhà có khen ngợi đến tận mây xanh thì bọn họ cũng có năng lực phán đoán của riêng mình. Anh cảm thấy thế nào? Ngôn tuyển đi xem nhà cùng với cô nên Tư Hỏa cũng muốn hỏi ý kiến của anh. Cũng khá được lúc đi lên có xem qua môi trường xung quanh khu này, các khu công cộng về cơ bản là thực hiện rất tốt gần tòa nhà này còn có một cửa nữa thuận tiện cho việc ra vào. Ánh sáng của căn phòng này cũng rất ok, sắp xếp lại bên trong một chút là thích hợp để vào ở rồi. Ngôn tuyển rất nhanh đã đưa ra phân tích toàn diện, anh quan sát cũng khá tỉ mỉ đấy nhỉ, Tư họa liếc anh vài cách liên tục khen ngợi. Vừa nãy cô không hề chú ý đến khu vực công cộng của tiểu khu chỉ để tâm đến việc xem phòng. Hai bên đều là những người thẳng thắn, làm việc nhanh gọn ngay hôm đó đã bàn và ký xong hợp đồng thuê nhà. Chủ nhà đưa chìa khóa cho tư họa, rồi lại đưa một chìa khác cho ngôn tuyển. Chủ nhà cho chỉ rằng quan hệ của hai người rất thân thiết, không có ý gì khác. Tư họa và ngôn tuyển đều cảm thấy bất ngờ thế nhưng cô không thể làm ngôn tuyển mất mặt trước mặt người khác được nên cũng không lấy lại chìa khóa ngay. Đợi lúc chủ nhà không chú ý, ngôn tuyển chủ động đưa chìa khóa trả lại cho cô cất chìa khóa cho kỹ. Ờm, vừa nãy cô còn đang nghĩ nếu như ngôn tuyển nhận lấy thì cô sẽ không biết xấu hổ mà bảo anh trả lại sao? Chắc là có đấy, đưa chìa khóa nhà mình cho một người khác giới, không phải là chuyện có thể tùy tiện làm được. Tư họa nhận lấy chìa khóa, để chồng hai chiếc lên nhau, ngón tay để lên phần răng cưa trà sát nhẹ rồi bỗng dưng hỏi anh có cảm thấy sống ở một nơi như này là quá chật trội rồi không? Tại sao lại hỏi như vậy? Ngôn tuyển nghi ngờ lướt nhìn cô, hai phòng ngủ, một phòng khách. Em sống một mình rất thích hợp nếu như em tự mình làm việc nhà cũng đơn giản gọn nhẹ hơn rất nhiều. Anh nhớ Tư Họa không thích để người khác đi vào khu vực cá nhân của mình. Ở bốn mùa có thuê nhân viên dọn dẹp dài hạn thế nhưng Tư Họa lại khéo léo từ chối phần phục vụ miễn phí này, thà rằng tự mình quét dọn. Không cần đắn đo suy nghĩ, ngôn tuyển dựa theo cách nghĩ của mình để trả lời và thứ anh nhận được là một nụ cười của Tư Họa. Ánh mắt ngôn tuyển vội vàng tránh né, lặng lẽ ôm lấy lồng ngực mình. Giây phút vừa nãy, có cảm giác trái tim bị đánh mạnh một cái. Đồ gia dụng được trang bị rất đầy đủ, chỉ cần sách túi vào ở là được rồi. Tư họa cũng không gấp, dự định ngày mai thuê một người dọn dẹp theo giờ đến dọn dẹp sạch sẽ lại một lượt rồi mới chuyển vào. Hôm nay chạy đi chạy lại giữa hai nơi, quả thực có chút mệt, về đến khách sạn còn phải ôm một đống tư liệu dày cục cô ngồi trên giường rửa ra xem, cảm thấy mệt mỏi, mê man buồn ngủ. Cô xuống giường rót cốc nước để kỷ niệm ngày đầu tiên mình đi làm tư họa liền cầm tập tài liệu dày bự lên chỉnh góc nghiêng rồi chụp một tấm đăng trên vòng bạn bè caption ngày đầu tiên. Thỉnh thoảng tư họa sẽ đăng bài trong vòng bạn bè thế nhưng caption của cô đều rất ngắn gọn đa phần chỉ có cô mới hiểu hàm ý trong đó. Vốn tưởng rằng đã giờ này rồi thì chẳng còn mấy ai thế nhưng khi quay lại mục tin nhắn lại nhận được tin nhắn ngôn thuyền gửi tới hỏi cô có phải là vẫn đang đọc tài liệu không? Tư họa tài liệu chẳng xem được là bao chỉ thấy ngủ gà ngủ gật. Ngôn tuyển có tiện gọi điện không? Tư họa được, tin nhắn vừa mới gửi đi đã thấy điện thoại của ngôn tuyển gọi tới. Không hiểu tại sao cô có cảm giác hình như ngôn tuyển rất thích gọi điện thoại để trao đổi, như vậy thuận tiện hơn sao? Cô không hỏi, chỉ nghe thấy bên kia thúc giục buồn ngủ rồi thì mau đi ngủ đi. Nhưng mà tôi đọc còn chưa được một nửa, vẫn còn nhiều lắm. Cô cuối đầu nhìn trang giấy mới đọc được khoảng 1 phần ba trước mắt cảm thấy đau đầu. Cứ bình tĩnh, mới đi làm ngày đầu tiên, không cần phải tự ép mình đến như vậy. Lời đạo lý tiêu chuẩn chỉ cần mở miệng là có thể nói ra, ngôn tuyển lại lập tức thay đổi, dẫn dắt cho cô thay đổi cách suy nghĩ. Em nghĩ mà xem, nếu như ngày mai đến công ty mà trạng thái không tốt thì có phải là công việc sẽ càng không thuận lợi không? Rất có, Lý. Tư họa gật đầu, hai mắt cô bắt đầu díp vào với nhau rồi. Cô nói ngắt từng từ từng từ một nghe không còn chút sức lực nào hết, giọng điệu của ngôn tuyển lại càng gấp hơn, vậy thì mau nghỉ ngơi sớm đi. Được rồi, nhìn chăm chăm vào màn hình đang phát sáng, cô chấp chấp mắt, giọng điệu nhẹ nhẹ, bất chí bất giác trở nên ngoan ngoãn, vậy tôi đi ngủ đây. Ừ, ngủ ngon, ngủ anh cũng ngủ sớm đi, mơ đẹp. Cô thật sự bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở một vài tiểu tiết nhỏ, người khác có thể thuận miệng mà nói ra lời chúc ngủ ngon, nhưng cô lại không muốn tùy tiện nói với người khác. Khóe mắt khô rát mệt mỏi tư họa thật sự buồn ngủ. Cô bỏ đống tài liệu xuống, nằm lăn lên giường, chẳng mấy chốc đã tiến vào giấc mộng. Mà lúc này, Hạ Vân Tịch ở Dung Thành xa xôi đang lướt vòng bạn bè kinh ngạc mãi không thôi, lập tức rời khỏi bữa tiệc đêm khẩn cấp nói với Hạ Diên Tiêu Anh. Họa họa về rồi, về rồi. Hạ Diên Tiêu hỏi cô ấy đang ở Dung Thành. Không phải ý em là tài khoản lúc trước không thể nào liên hệ được của họa họa đã đăng trạng thái mới rồi. Đây há không phải ý nói tư họa quay về sao? Hạ riêng tiêu mở một tài khoản mà anh đã từng không thèm quan tâm đến, nhưng giờ lại luôn được ghim ở trên đầu. Đối phương vẫn giữ hình đại diện đã sử dụng từ một năm trước là hình một bé gái được vẽ bằng bút chì. Anh chợt nhớ đến một chuyện rất lâu về trước. Sau khi ở bên nhau không lâu, mấy ngày liền tư họa liên tục gửi cho anh hình đại diện couple hỏi anh xem đôi nào đẹp. Lúc đó anh đã nghĩ gì? Trẻ con? Anh thân là chủ nhân của nhà họ hạ, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng lớn ở dung thành thường hay xem thường tâm tư của mấy cô gái. Sau này tư họa không còn làm ra những hành động trẻ con như vậy nữa thì anh lại nhớ đến quá khứ đầy tiếc nuối ấy. Do dự rất lâu anh mới nhấn vào hình đại điện đó nhưng lại phát hiện ra. Không có quyền truy cập xem dòng trạng thái của tư họa. Trong phút chốc hạ riêng tiêu tối sầm mặt lại. Lần trước tới cảnh thành từ trong miệng Kha Giai Vân có được điều bất ngờ Sau khi anh quay về thì không nhắc tới nửa chữ em gái có hỏi cũng chỉ nói công việc rất bận không có thời gian Vậy nên lúc này Hạ Vân Tịch mới không chờ đợi được mà vội vàng chia sẻ với anh tin thức về Tư Họa Tất nhiên anh sẽ không nói với Hạ Vân Tịch người con gái tên Tư Họa đó chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm đã thay lòng đổi dạ rồi Trái ngược với sự nhớ nhung mãi không quên của anh thật là nực cười mà Hạ Vân Tịch cũng là vì vội vàng thay cho anh trai nhà mình. Hôm sinh nhật Tư Họa lần trước cơ hội tốt như vậy mà lại bị công việc làm lỡ mất. Bây giờ Tư Họa quay về rồi cô cũng rất muốn thử liên hệ xem sao. Tối nay đến tham dự party của một người bạn, khắp nơi đều ồn ào. Hạ Vân Tịch cố tìm một góc nhỏ yên tĩnh, chợt nghe thấy tiếng cãi nhau. Quý anh, bây giờ danh tiếng của cô đã bốc mùi lắm rồi cô có biết không hả? Quý anh! Cái tên quen thuộc đã khơi dạy trí tò mò của Hạ Vân Tịch, cô từng bước tiến lại gần, nghe thấy một giọng nói đang lên tiếng bóc mẽ, cô lấy cái gì để so sánh với tôi? Là cô chỉ biết ăn chơi cờ bạc bằng sức lao động của bố cô, hay là dựa vào thành tích do sao chép mà có được? Hạ Vân Tịch trợn tròn hai mắt, cô nghe được ra giọng nói này, là Trương Tịnh. Lúc còn đi học Trương Tịnh đã cầm đầu việc cô lập quý anh, không biết tại sao, một năm trước quý anh về nước lại dính với Trương Tịnh, là một đôi chị em có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu. Bây giờ quý anh bởi vì sao chép mà danh tiếng lụi bại tất cả cả mọi người đều hẳn không thể xóa sạch quan hệ với cô. Quý anh không còn nơi nào để cầu cứu đành lôi một số chuyện không quang minh chính đại mà mình với Trương Tịnh cùng làm ra để uy hiếp hy vọng Trương Tịnh có thể làm cầu nối giúp cô ta đứng lên gây dựng lại từ đầu. con người Trương Tịnh quả thật đầu óc không được nhanh nhạy nhưng chiêu này dùng một lần hai lần còn được chứ nhiều hơn thì cô ta không chịu nổi thà rằng trở mặt luôn với nhau. Giọng nói của quý anh vẫn nhỏ nhẹ yếu ớt như vậy, gần như là không nghe rõ. Ngôn từ của Trương Tịnh lại có tính công kích mạnh từng từ từng chữ chói bên tay, về sau cô đừng tới tìm tôi nữa, cẩn thận chọc cho tôi điên tôi sẽ trực tiếp nói cho hạ riêng tiêu biết sinh nhật năm ngoái của Tư Họa chính là cô và bố cô thông đồng với nhau để lừa anh ta đi. Làm cho Tư Họa hiểu nhầm, ép Tư Họa phải bỏ đi. Vốn muốn giấu kín chuyện này là do bản thân cô ta cũng nhúng tay vào, nhưng nếu như quý anh thật sự không biết điều giữ lấy mặt mũi của mình thì cô ta cũng chẳng ngại làm to chuyện. Dù sao thì người bị khinh bỉ cũng là quý anh, cho dù cô ta có bị hạ riêng tiêu ghét đi chăng nữa thì cũng vẫn là đại tiểu thư nhà họ trương. Không, cô không được nói cho A Diên biết. Đây là bộ mặt thật xấu xí của cô, nếu như bị lật tẩy thì ngay cả lá bài cuối cùng cũng sẽ bị xé nát vụn. Audio Trường 37, quý anh chật vật trở lại nhà trọ cô đã uống rượu, cả người nồng nặc mùi rượu. Bị rút khỏi cuộc thi, bị đưa ra ngoài ánh sáng, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, cuộc sống của cô đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hiện tại vô cùng hối hận nếu không phải vì cái lợi trước mắt muốn thắng trong cuộc thi trên chiếc du thuyền, cô cũng không đến nước ép mình bắt chước thiết kế của người khác, mạo hiểm dự thi. Từ ngày bị trục xuất khỏi du thuyền, tiền đồ của cô trở nên mờ mịt. Mà người đánh bại cô, lại là tình địch lớn nhất của cô. Tập đoàn Hạ thị Sa thải cô với lý do danh dự cá nhân của cô làm ảnh hưởng tới công ty, còn bắt cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Hạ phu nhân muốn mượn chuyện này ép cô đến đường cùng, cô không thể không tìm đến Hạ Diên Tiêu, xin anh ra mặt giúp mình một tay. Ngày đó ở nơi này cô vứt bỏ cả lòng tự trọng, cười hết quần áo đứng trước mặt Hạ Diên Tiêu, muốn nhận được sự thương hại của anh. Nhưng người đàn ông đó lại không động đậy ánh mắt né tránh không cần. Từ khi cô trở lại dung thành tuy rằng hạ Diên thiêu không tiếp nhận nhưng vẫn dung túng cho những việc làm của cô. Nhưng lần này liên quan đến tư họa cho nên giận cá chém thớt với cô. Quý anh biết từ khi còn là một thiếu niên hạ riêng tiêu đã hoàn toàn khác với đám tần tục bọn họ so với dục vọng của cơ thể anh nghiêng về tình cảm cá nhân hơn. Vì vậy cô đã thử đủ mọi cách giả vừa tỏ ra yếu đuối, khóc lóc thảm thiết cuối cùng mới được hạ riêng tiêu mở miệng đồng ý sẽ giúp cô giải quyết khoản tiền vi phạm khổng lồ. Sau đó, cô lợi dụng những việc đã làm trước đây để ép Trương Tịnh giúp mình làm cầu nối. Nhưng cô đã quên mối quan hệ trong vòng tròn này đan sen chẳng chịt lẫn nhau, một khi bị người có tâm phát tán, muốn giấu cũng không được. Tối hôm nay, Trương Tịnh đưa cho cô địa chỉ, để cô đi tới buổi tiệc rượu đó, còn kết quả thì tùy vào khả năng của mình. Tuy rằng Trương Tịnh ngu xuẩn, nhưng những người cô ta tiếp xúc đều là con nhà ra thế giàu có cho nên cô tỉ mỉ trang điểm, muốn mượn cơ hội này trở lại cái vòng sung sướng đó một lần nữa. Nhưng những người đàn ông kia căn bản, căn bản là bọn cặn bã bị sắp đẹp làm mờ mắt. Từ lúc vào cửa đã liếc mắt nhìn cô chằm chằm, sau đó lại động tay động chân, cô thực sự muốn kiếm cớ rời đi, lại bị họ cưỡng ép giữ lại, thật sự không nhịn được mà lật mặt. Cho nên trong lúc cô đang tranh cãi cùng Trương Tịnh ở hành lang, lần này thật sự không nhịn được nữa, suýt chút nữa khiến cho Trương Tịnh cá chết lưới rách. Dầm rầm rầm, đột nhiên có tiếng động từ ngoài cửa truyền đến, Quý Anh nhìn qua mắt mèo thấy rõ người đó. Vở như không có ở trong Người ở bên ngoài liền chửi ẩm lên Bố mày biết mày ở đây Mau mở cửa cho bố mày Quý anh tựa lưng vào cửa cả người dần dần Có lại bên tai không ngừng truyền Đến tiếng đập cửa lộn sột Cô thống khổ túm tóc những tiếng mắng Chửi bên ngoài không ngừng truyền vào Còn không mở cửa ông đây trực tiếp đập Đập đi, ông đập đi Xem thử ông đập nhanh hơn hay cảnh sát đến nhanh hơn Quý anh đột nhiên đứng lên hết ra ngoài Bên ngoài trợ tiên tĩnh lại Chẳng biết bao lâu trôi qua quý anh lén nhìn từ mắt mèo ra ngoài, không thấy một ai, cô mới mở cửa, muốn tự kiểm tra khóa cửa của mình một chút. Nhưng trong nháy mắt khi cánh cửa được mở ra, có một lực lượng từ bên ngoài xông vào, đẩy cô đập vào bên cạnh cánh cửa. Còn nhãi chết thiệt đã trễ 7 ngày rồi, rốt cuộc thì bao giờ mày mới đưa tiền cho tao? Bố của cô quý kiến hào căn bản không rời đi, mà đang chờ cô xuất hiện. Tôi không có tiền, vẻ mặt quý anh lạnh lùng. Mày đi ra nước ngoài tự do tự tại nhiều năm như vậy, ông đây phải ngồi xổm ở cục cảnh sát ăn cơm tù chỉ tìm mày đòi một chút tiền thôi cũng lề mề. Quý Kiến Hào xoa xoa tay, còn không giao tiền coi chừng tao phát tán chuyện của mày ra ngoài. Cô ngắt lời ông đi đi, dù sao bây giờ danh tiếng của tôi cũng mất hết rồi, tình yêu không có, sự nghiệp càng không, còn cái gì mà tôi phải gìn giữ quý trọng nữa chứ. Quý Kiến Hào là kẻ vô lại không có học thức ngoại trừ lúc cầm tiền đi uống rượu đánh bạc hoàn toàn không nói đạo lý. Dù cho quý anh nói không có tiền ông cũng sẽ không tin. Quý anh không cho ông tự lục lọi trong nhà. Quý anh tiến lên ngăn cản quý kiến hào tung ra một nắm đấm đẩy cô ngã sóng xoài. Mày không cho ông đây tự mình tìm. Trên bàn có một quả táo quý kiến hào thuận tay cầm lên cắn một miếng âm thanh nhai nút thô lỗ khuếch đại bên tay quý anh. Ngón tay của cô cào lên mặt đất không biết đâu. À ha ha. Đi tới bước này, đã không còn lối để quay về, hạ riêng tiêu vì tư họa mà trong lòng nảy sinh khúc mắc với cô Trương Tịnh cũng không còn kiên nhẫn, hiện tại cô ở đấy rốt cuộc là còn lại những gì. Kết cục cũng chỉ là không ngừng bị trà đạp tôn nghiêm và nhục mạ danh dự bị người đàn ông vô trách nhiệm kia hút máu, bắt kiệt toàn bộ mọi giá trị có thể lợi dụng trên người cô. Vì sao, vì sao cô lại sinh ra trong một gia đình như vậy? Vì sao lại bắt cô chịu đựng một người bố lưu manh như vậy? Quý anh hùng hăng đấm lên một chiếc khối trên ghế salon, cô tựa như phát điên quăng chiếc khối đến bàn trà, một con dao gọt hoa quả rơi trên mặt đất. Cô cúi người, ngón tay run dẩy nhặt con dao kia lên. Sau khi thư họa dọn vào tiểu khu công việc cũng dần dần đi vào quỹ đạo Cuối tuần nghỉ phép môn tuyển thật sự nói được làm được đưa cô ra ngoài thả lỏng. Nơi hôm nay muốn đến là, mật thất, đây là hạng mục cô tự chọn. Những trò trước đây chơi đều tương đối yên tĩnh, ngày đó lớp phòng bạn bè thấy lúc môn hi chơi mật thất kích thích thú vị đến thế nào gợi lên cho cô hồi ước tiếp nuối Đại học vốn là giai đoạn học tập có nhiều thời gian rảnh rỗi nhất, khi đó cô vội vàng kiếm tiền, rất ít tham gia các hoạt động tập thể. Nhưng có một khoảng thời gian bọn Kha gia Vân rất thích đi chơi mật thất cô lại không thể đi cùng vì thời gian và thị lực. Trong mật thất tối tăm mờ mịt rất bất lợi đối với người mắc bệnh quáng gà như cô. Nhưng con người luôn tò mò về những điều chưa tiếp xúc thử, cô muốn chơi, nhưng lại không thể chơi, sợ sau khi đi vào trong hai mắt cô sẽ tối đen. Tư họa yên lặng bấm like dưới bài đăng đó, kết quả không lâu sau đã bị anh bản thân nguồn Tuyền phát hiện hỏi cô có muốn đi hay không. Bọn họ nói ở trong mật thất đều khá tối, em đi vào chỉ sợ cũng không thể nào giải mật mã. Như vậy sẽ kéo dài thời gian bình thường của trò chơi này, cô chỉ có thể bày tỏ sự tiếp nuối sâu sắc. Anh sẽ cố gắng hết sức tìm. Nói xong câu này, ngôn tuyển đưa cho cô một vài chủ đề. Chủ đề này thế nào? Năm cảnh, nghe nói ánh sáng chỉ hơi tối lúc đầu thôi, về sau rất sáng, trải nghiệm sẽ tốt hơn. Một chủ đề có 4 năm cảnh, ánh sáng sáng một chút sẽ giảm bớt cảm giác sợ hãi, nhưng về giải mã nhiều hơn. Tóm lại, tư họa đã bị thuyết phục. 6 người bắt đầu, trừ cô ra, ngôn tuyển còn dù thêm một người bạn, ngôn hy cũng mời một cặp tình nhân tới đây. Bọn họ lần lượt xuất phát từ chỗ ở của mình tới đây, thời gian đến cũng không giống nhau. Ngôn tuyển lái xe chở Ngôn Hy tới đón cô, ba người họ tới nơi trước. Ngôn Hy cúi đầu gửi tin nhắn cho đôi tình nhân mà mình mời, Ngôn tuyển đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Chị Tư họa em nghe anh trai nói rồi, chị bị chứng quáng gà nên có thể sẽ hơi bất tiện. Lát nữa chị cứ đi theo anh trai em đi, anh ấy dũng cảm, sẽ bảo vệ chị. Ừm, biết rồi. Đột nhiên có cảm giác được em gái nhỏ quan tâm chiếu cố khá là lạ đấy. Hai người mới nói được vài câu, một người đàn ông trẻ tuổi nhuộm tóc vàng đi tới, môn hy ngay lập tức vẫy tay, anh bùi vực. Thì ra người đàn ông tóc vàng này chính là bạn của ngôn Tuyền tên bùi vực. Môn hy chủ động nhận lấy nhiệm vụ của anh trai, giới thiệu hai người với nhau trước, anh bùi vực, em giới thiệu cho anh một chút, đây là chị Thư họa mà em vẫn kể cho anh. Bùi vực chăm chú nhìn tư họa tư họa không thích ánh mắt như vậy, có chút không được tự nhiên Xin chào, trên mặt mang theo nụ cười tươi, sau khi chào hỏi thì cô né tránh tầm nhìn sang chỗ khác, tư họa cầm cốc nước ấm khẽ nhấp một ngủ. Bùi vực đứng thẳng lưng, nụ cười để lộ ra 8 chiếc răng trắng tinh trình tề, giọng nói mạnh mẽ vang lên, chào chị dâu. Phụt khụ tư họa chưa kịp chuẩn bị đã bị sắc nước ở cổ họng liên tục ho khan. Đây không phải lần đầu tiên, lần nào lần nấy cũng bị gọi đến mức vô cùng thẳng thừng, mà bản thân cô cũng phản ứng kịch liệt hơn. Trên người cô có cái gì mà cứ gặp bản thân của môn tuyển là trở thành chị dâu theo định luật bất quy tắc vậy. Đúng lúc nhân viên trong cửa hàng đưa tới một cốc nước vốn là định đưa cho bùi vực mới đến. Thấy tư họa ho qua kịch liệt bùi vực tiện tay nhận lấy đưa tới chị dâu uống nước đi. Khụ khụ khụ cơn tức vừa mới trở lại bình thường, lại một lần nữa bốc lên. Cuối cùng môn tuyển quay về kịp lúc giúp cô vỗ lưng. Tư họa sờ khổ hỏng, nói không nên lời. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngôn thuyền lần lượt nhìn ba người, ngôn hì lặng lẽ quay đầu ngồi ở một bên, hơi hé mắt trốn tránh hiện thực. Đúng là cô thường nhắc tới tư họa chỉ là cô ấy thường nói với người ngoài, đó là chị dâu tương lai. Rõ ràng cô ấy đã nói còn đang theo đuổi ai biết được bùi vực vừa đến liền trực tiếp gọi như vậy chứ. Không, không có việc gì, vừa uống nước không cẩn thận bị sặc lên cổ họng Bùi vực đang muốn mở miệng tư họa nhanh chóng dơ tay lên ngăn cản, mặc kệ đôi tay đang nóng lên của mình. Cô thật sự rất sợ giọng điệu kinh người của bùi vực đến lúc đó nhất định là xấu hổ gấp đôi. 5 phút trước khi mật thất bắt đầu, đôi tình nhân kia rốt cuộc cũng tới, 6 người theo nhân viên công tác đi đến cửa mật thất. Bùi vực đi đầu, ngôn hy đi thứ hai đôi tình nhân ở giữa tư họa cùng ngôn tuyển đứng ở phía sau. Nhân viên công tác giải thích các vấn đề an toàn sau đó cho bọn họ ký tên cuối cùng đưa cho người dẫn đầu một bộ đàm, bây giờ xin mời 6 người chơi đeo bịt mắt tiến vào mật thất. Tư họa chưa từng chơi mật thất. Vốn đã không nhìn thấy gì, lần này thật sự là tối đen. Những lời này cũng chỉ giấu ở trong lòng không nói ra miệng. Trước khi đeo bịt mắt cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông ở phía sau tầm mắt từ trên khuôn mặt rời xuống đôi bàn tay rộng lớn. Bây giờ có muốn nắm tay không? Anh cố ý hạ thấp giọng, chỉ hai người mới có thể nghe thấy. Tư Hỏa trực tiếp đeo bịt mắt lên, dựa theo ký ức nắm lấy tay anh, trái tim rung lên một nhịp. Bàn tay này, nắm nhiều lần đã trở thành thói quen. Đi theo đội trưởng tiến về phía trước bước vào mật thất nghe được tiếng đóng cửa, bọn họ lập tức gỡ bịt mắt xuống. Căn phòng mờ mịt cũng không phải là tối đen, mắt thường cũng có thể thấy chỉ có tư họa tương đối khó khăn. Nhưng cũng may cô còn có ngôn tuyển, quả nhiên tôi không nhìn thấy, tư họa không khỏi cảm thán. Tôi ở đây, ngôn tuyển cố ý một tay nắm một tay buông, bàn tay ấm áp bao bọc một bàn tay mềm mại mịn màng khác nhấn mạnh cảm giác tồn tại của mình. Anh dùng một tay thì giải mật mã kiểu gì? Manh mối trong mật thất cần phải quan sát tìm kiếm, một tay sợ là không tiện tư họa đề nghị tôi đứng tại chỗ chờ mọi người anh đi tìm manh mối trước đi. Ngôn tuyển không chịu buông tay, lôi kéo cô đi quanh căn phòng, đồng thời cũng quan sát tìm kiếm manh mối, vốn dĩ là tôi dẫn em đi chơi, nếu như có thêm một tay tìm đồ vật mới có thể giải mã có lẽ tôi cũng không cần tham gia nữa. Bởi vì hai người ngôn hy và bùi vực hứng thú bừng bừng lật tung tất cả những thứ có thể lật được trong phòng ra một lần. Mành mối được hai người bọn họ tìm thấy, phối hợp với tư duy linh hoạt của ngôn tuyển, cửa thứ nhất vượt qua rất nhanh. Cuối cùng cũng tiến vào căn phòng sáng sủa, tư họa thở vào nhẹ nhõm, bắt đầu tìm kiếm chìa khóa cho cánh cửa mật thất thứ hai. Có thể phát huy bình thường, tư họa trầm mê giải mật mã, còn không đợi hai cao thủ phá hủy lục lọi xong. Cạch một tiếng, tư họa đã mở được cánh cửa mật mã. Chị tư họa thật thông minh, ngôn hy lập tức phục sát đất. Căn phòng thứ ba và thứ tư có thể thấy rõ ràng, năng lực hành động và năng lực trí tuệ đồng thời online, giải mật mã vô cùng thuận lợi. Cho đến khi tiến vào căn phòng cuối cùng tư họa bất lực bởi vì xung quanh lại trở lên tối tăm. Có mấy vị cao thủ ở đây, cô gái nhỏ trong đôi tình nhân nhỏ kia dường như đã buông bỏ, nhàn nhã đứng ở một bên đợi thắng lợi. Bỗng nhiên, cửa sổ sau lưng cô bị mở ra từ bên ngoài, cô gái vô thức quay đầu lại, một cái mặt quỷ hiển lên trước cửa sổ. Cô gái bị dọa sợ đột nhiên lùi về sau, không kịp đề phòng đụng ngã tư hỏa. Mặc dù nắm tay môn tuyển, nhưng trọng tâm không ổn định cả người tư họa ngã về phía trước chán đập vào cạnh bàn cứng chắc. Họa hỏa, dưới tình huống cấp bách môn tuyển ôm lấy cô. Bùi vực mở bộ đảm bảo bọn họ bật đèn. Môn tuyển trước giờ luôn bình tĩnh hiếm khi lại để lộ tâm tình ra ngoài, đột nhiên nâng cao giọng mang theo vẻ nghiêm nghị. Nhân viên giám sát mở đèn trong phòng lên, những người khác đều vây lại Ngôn tuyển gỡ bàn tay đang che trên trán của cô ra, xung quanh không có miệng vết thương, thoáng thở vào nhẹ nhõm, cũng may không có chảy máu, bây giờ em cảm thấy thế nào? Có hơi đau, hình như còn có chút choáng váng, không đứng vững. Có muốn để bọn họ tới mở cửa không? Biết tình huống không thích hợp bùi vực sơ bộ đàm lên, chỉ cần ngôn tuyển mở miệng anh sẽ lập tức gọi người. Nhưng quan trọng nhất vẫn là xem tình trạng của tư hỏa. Cô nhẹ nhàng lắc lắc tay của ngôn tuyển, tôi muốn hoàn thành mật thất này. Đã đến được căn phòng cuối cùng, cô không muốn vì vậy mà đánh gãy cuộc vui của mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên cô hoàn thành trải nghiệm mật thất, có thể sau này sẽ không đến nữa. Ngôn tuyển mí môi, đặt những thứ vừa mới tìm được vào vị trí chính xác theo yêu cầu, cánh cử cảm ứng lập tức mở ra, mọi người lại nhìn thấy ánh sáng. Cô gái vừa bị dọa liên tục xin lỗi, không ai trách móc cô ấy, ngôn tuyển tự trách mình. Kỳ thực vừa rồi chỉ thiếu một bước cuối cùng, anh thế nhưng lại không thể bảo vệ được người con gái bên cạnh mình. Sau khi ra ngoài, tất cả mọi người đều không cảm nhận được niềm vui chiến thắng, bởi vì cái chán của tư họa có thay đổi rõ rệt, nơi bị đụng trúng đỏ lên cũng sưng lên một cục. Ngôn tuyển không muốn chờ đợi thêm nữa, lấy túi sách của tư họa ra khỏi tủ đựng đồ, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra. Tới hiệu thuốc mua thuốc sát trùng một chút là được rồi. Tư họa muốn sờ lên chán nhưng lại không dám chạm vào, ngón tay khẽ giò xét ở xung quanh nơi bị thương. Kiểm tra một chút vẫn tốt hơn, nghe lời. Vết sưng trên trán không lớn không nhỏ, ngôn tuyển nhìn thấy trái tim đều dì máu. Tư họa không thấy được vết sưng trên chán mình, nhưng cô cảm nhận được sự đau đớn cũng nghe theo sắp xếp của ngôn tuyển. Lúc hai người đang chào tạm biệt bùi vực tích cực hăng hái đòi đi theo, gần đây có một bệnh viện em đi với hai người. Em cũng đi, ngôn hi cũng đứng lên. Cứ như vậy khiến cô tình nhân nhỏ làm thứ họa bị thương càng xấu hổ, chúng tôi cũng... Ngôn tuyển không vui nhàn nhạt quét mắt nhìn đám người bọn họ tỏ rõ thái độ có tôi ở đây là đủ rồi. Tiểu ngôn hy hoàn toàn không dám phản bác chỉ có thể chờ bọn họ đi rồi bàn bạc với bùi vực bệnh viện gần đây là bệnh viện đông y sao. Hình như chị Thư Mịch làm ở đó phải không? Hai chúng ta lặng lẽ đi theo. Bùi vực đưa ra kiến nghỉ. Em không đi anh trai cùng chị dâu tương lai đi bồi dưỡng tình cảm em đi xem náo nhiệt làm cái gì. Ngôn hy lột vỏ kẹo ra, bỏ một viên vào miệng. Cắt đuôi được đám người kia, ngôn tuyển một mình đưa tư họa đến bệnh viện làm kiểm tra. Mỗi lần quay đầu nhìn vết thương trên trán của cô, ngôn tuyển đều nhú mày, ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng, tôi xin lỗi. Cũng không phải anh làm tôi bị thương, xin lỗi gì chứ. Tư họa cố tỏ ra thoải mái, không nói thêm một chữ đau nào. Vào bệnh viện, trước tiên phải xếp hàng đăng ký. Một nữ bác sĩ mặc áo trắng đứng ở bên cạnh quan sát một hồi, đi tới trước mặt ngôn tuyển. A tuyển. Nữ bác sĩ trẻ tuổi dường như là người quen của ngôn tuyển, giọng nói tràn đầy vẻ vui mừng, vừa nhìn đã cảm thấy quen quen, hóa ra đúng là anh. Thư mịch, hai người nhìn nhau, ngôn tuyển cũng nhận ra đối phương, gật đầu ra hiệu. Từ họa mím môi, trong đầu nhanh chóng hiện lên một đoạn phân tích ngôn tuyển xưng hô bằng tên đầy đủ chứ không phải là họ, không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới, rất có khả năng là quan hệ bạn bè. Cô bình tĩnh quay đầu quan sát nữ bác sĩ trước mặt. Nữ bác sĩ có dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, trên mặt nở nụ cười, dáng vẻ điềm tĩnh ôn hòa, khuôn mặt khí chất thiên về hướng cổ điển, bộ đồ trắng sạch sẽ gọn gàng càng khiến cho cô ấy trở nên xinh đẹp thoát tục. Không hề có tính công kích mang theo khuôn mặt nhu nhược và cả nụ cười nhẹ tự nhiên này, thoạt nhìn hình như là cùng một loại người với ngôn Tuyển. Chỉ ngắn ngồi vài chục giây đồng hồ, toàn bộ lực chú ý của Tư Họa đều rơi vào người vị nữ bác sĩ kia cho đến khi ngôn Tuyển quay đầu lại gọi tên cô, họa họa có mang theo thẻ căn không? Tư họa vội vàng cúi đầu che giấu ánh mắt đang quan sát của mình. Có, phía trước chỉ còn lại một người xếp hàng. Tư họa lấy thẻ căn cước từ sau ốp điện thoại di động ra. môn tuyển lui về phía sau một chút, để cô đứng ở phía trước thuận tiện đăng ký. Lúc này nữ bác sĩ mới để ý đến bên cạnh anh còn có người khác. Cô ấy nhìn tư họa đây là... chương 38, bạn của tôi, hồi nãy chơi trò chơi không cẩn thận bị đụng chúng, dẫn cô ấy qua đây kiểm tra xem sao. Ngôn tuyển đứng sau lưng tư họa cơ thể hai người dựa sát vào nhau. Từ mịch quay người lại quan sát tư họa, ánh mắt tập trung vào nơi sưng lên trên chán cô trông có vẻ nghiêm trọng, cần phải chú ý chút. Tư họa khe khẽ nhách môi, lễ phép nhưng cũng xa lạ. Ngôn tuyển không giới thiệu thân phận của hai người, họ đều không phải là người có tính cách nhiệt tình chủ động, không cố tình làm quen với đối phương. Trong lúc nói chuyện tư họa đã đứng ở đằng trước đưa chứng minh vào để lấy số xếp hàng, nhân viên y tế rất nhanh đã xử lý xong thông tin. Xin lỗi, lần có cơ hội sẽ nói chuyện sau. Hiện tại không phải là thời gian thích hợp để giới thiệu cho nhau, ngôn tuyển không tiếp tục nói chuyện với người quen nữa. Ánh mắt của Thư Mịch rơi vào tờ giấy đợi số trong tay Tư Họa ở trên ghi khoa ngoại thần kinh trong lòng lập tức rõ ràng. Chưa từng tới bệnh viện này, Tư Họa không biết rõ phương hướng, nghe thấy ngôn tuyển hỏi bạn là bác sĩ, khoa ngoại thần kinh đi hướng nào vậy? Đi theo em, đúng lúc em phải đi qua bên đó. Từ mịch thu lại thần thái âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng không phải nói với cô. Tay nắm chặt lấy chứng minh với tờ giấy mỏng đợi số tư họa không cất tiếng, khẽ bặm môi. Cảm ơn, cô nghe ngôn tuyển nói cảm ơn với người khác định im lặng rời khỏi, để chỗ cho hai người để họ tiện nói chuyện cũ. Đang tính quay người, bàn tay trái lọt vào một lòng bàn tay ấm áp tư họa cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay khác nhau rõ rệt trái tim đột nhiên đập mạnh. Độ to nhỏ của bàn tay người đàn ông và người con gái khác nhau. So sánh với cô, ngón tay của môn tuyển thon dài hơn, khớp xương cứng cắp đến nhiệt độ gần như cũng nóng hơn. Đi thôi, biểu hiện của môn tuyển rất tự nhiên, động tác nắm tay cũng rất tự nhiên. Đây không phải là phòng kín cô có thể thấy được. Theo lẽ mà nói, không nên nắm tay nữa. Nhưng cô lại không buông ra. Từ mịch dẫn đường cho họ, đi ở phía trước ít nhiều cũng phải nói hai ba câu, quay đầu nhìn thấy hai người nắm tay nhau, cô ấy hơi nhú mày lại. Ngôn tuyển cũng giới thiệu với họ là bạn, nhưng giữa hai người có thể thấy được sự thân mật. Trước cửa thang máy, nhiều người đi lại trong bệnh viện thời gian đợi cũng lâu hơn. Tư Hỏa cho rằng với cái thói quen đối nhân xử thế của ngôn tuyển, có lẽ sẽ nói chuyện với Thư Mịch, nhưng người này lại đứng bên cạnh ánh mắt nhìn xuống chán của cô, bây giờ có đỡ hơn không? Không sao, đừng lo lắng quá, chỉ là đụng sưng một tí thôi mà. Chắc là cần một khoảng thời gian nữa mới khỏi hoàn toàn, may mà không chảy máu, không cần lo lắng sẽ để lại sẹo trên mặt. Đối với người con gái thích cái đẹp mà nói, đây được tính là trong cái rủi có cái may rồi. Kiểm tra một chút sẽ tốt hơn. Không muốn hù dọa tư họa anh không nói lúc trước bản thân từng gặp một người chán bị đập tới mức có vết thương tưởng chừng như không sao cuối cùng dẫn tới mắt sương to, phải trị liệu rất lâu mới khỏi. Bỏ tiền ra để mua lại sự an tâm cũng là tốt. Hồi nãy phần lớn sự chú ý đều rơi vào người tư họa, bây giờ mới giới thiệu hai người cho nhau biết thư mịch đội mũ không thiện, họ chỉ gật đầu tỏ ý. Thang máy cuối cùng dừng lại ở tầng họ đứng, ba người đi vào trong. Đằng sau liên tục có người đi vào, một đứa nhóc ngẩn đầu nhìn tư họa, nhìn thấy chán cô xưng một cục chỉ vào mặt cô cười ha ha. Không có người con gái nào không chú ý ngoại hình dung nhan của mình, tư họa liền lấy tay che lại. Đột nhiên được người khác ôm vào lòng, chán của cô vẫn giữ khoảng cách với lồng ngực của anh, cánh tay ngôn tuyển đưa lên vừa đúng giúp cô che lại. Không gian thang máy chật hẹp, cánh tay của người đàn ông ôm lấy lưng cô cách một cái áo cũng cảm nhận được xúc cảm kỳ diệu. Lồng mi giật giật tư họa cúi đầu xuống, trong chốc lát cô đã quên đi sự đau đớn của vết thương. Hôm nay ngôn tuyển rất khác thường, vô tình đụng chúng trong phòng mật thất túi đen, chắc là anh rất lo lắng. Thấy tư thế thân mật của hai người thư mịch đứng trong góc thân hình có hơi cứng nhắc. Tuổi tác của cô ấy và ngôn tiền gần bằng nhau, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lợi ích gia tộc dính líu tới nhau, là đồng loại trong cái giới của họ. Cái người đàn ông tao nhã ôn nhu nhưng lại vĩnh viễn khó tiếp xúc, từng rất ung dung tự tại đi khắp thế giới, rất khó mới chịu ở lại cảnh thành, nhưng bên cạnh lại dẫn theo một người phụ nữ xa lạ khác. Tư họa này xuất hiện khi nào? Tại sao cô ấy không có chút tin tức gì hết hai người đã thân mật đến vậy, rồi sao? từ mịch nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt tránh né, âm thầm cắn răng, không nói chuyện. Khi thang máy đến lầu chỉ định theo thứ tự lần lượt đi ra khỏi thang máy. Ngôn Tuyền quay đầu nói lời cảm ơn, lần này tư họa cũng nói theo cảm ơn bác sĩ thư. Không cần khách sáo, cô là bạn của A Tuyền đương nhiên cũng là bạn của tôi. Lời này thể hiện quan hệ thân mật, không biết là vô tình hay cố ý. Ngôn tuyển dẫn tư họa đi kiểm tra thư mịch đương nhiên không còn lý do ở lại đây nữa, cô ấy còn phải đi làm việc chỉ đành nói lời tạm biệt với môn Tuyền Thật ra cho đến bây giờ tin tức mà tư họa nghe được cũng không nhiều chỉ biết ngôn tuyển và thư mịch là bạn cũ. Còn về phần quan hệ sâu đậm thân thiết đến đâu cô không biết ngôn tuyển cũng không có đề cập. Sau khi khám và kiểm tra, bác sĩ kê một ít thuốc giảm viêm, nói không có chuyện gì to tắt cả. Tiếp theo chỉ cần đến quầy nộp phí nhận thuốc tư họa cũng thả lỏng hơi hẳn sau khi biết kết quả kiểm tra, nhất thời cảm thấy cảm giác đau đớn cũng đã giảm đi rất nhiều tôi đã nói là không sao rồi mà. Không có chuyện gì là tốt nhất, môn tuyển cũng không dài dòng thuận theo lời cô nói, chắc chắn cô sẽ vui vẻ hơn. Ngày trong tuần cô tiếp tục quay về công ty làm việc. Để che đi vết sưng trên trán duy trì mỹ cảm tư họa đã cắt ngắn vài cọng tóc, làm thành một cái mái mỏng trước chán, vừa đủ để che đi vết sưng, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Tư họa theo tôi vào đây một lát, chị Ernie đi qua, ngón tay gõ gõ mặt bàn, nhắc nhở cô. Nhận được lệnh tư họa tắt màn hình máy tính đi, buông chuột đứng dậy đi theo Ernie vào phòng làm việc. Em vào công ty làm cũng hơn nửa tháng rồi, khoảng thời gian này cảm thấy thế nào? Ernie ngồi trên ghế làm việc tư thế có hơi thong thả, trông không nghiêm túc lắm. Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp cũng rất thân thiện. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, em học được rất nhiều kiến thức. Tư họa cười và bổ sung trọng điểm, đặc biệt cảm ơn sự quan tâm của chị Ernie. Ernie khá là thưởng thức người mới này. Không cần bàn đến năng lực cá nhân cô lấy được giải nhất trong cuộc thi thiết kế có thể chứng minh năng lực sáng tạo của cô, nhưng mà làm việc bình thường có sự khác biệt rất lớn với sự sáng tạo tùy ý cần phải có một khoảng thời gian để quen biết và rèn luyện thêm. Ernie gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cây bút trong tay để lên bàn, ngẩn đầu nói, bây giờ tôi có một công việc nếu em làm được nó sẽ giúp ích rất nhiều cho em trong việc phát triển trong ngành thiết kế trong tương lai. Tư họa không hiểu lắm. Ernie kêu cô đến cạnh máy tính tỉ mỉ giao nhiệm vụ cần phải hoàn thành lần này. Tư hỏa khẽ hé môi cuối cùng chỉ gật gật đầu. Vậy mà lại phái cô đi thiết kế trang phục cho đại minh tinh mà thiên ngu đang cố hết sức nâng lên. Nếu thành phẩm thiết kế của cô được chấp nhận ngôi sao đó sẽ mặc nó để lên sân khấu nhận thưởng, đến lúc đó, danh tiếng của cô sẽ được đề cao rất nhiều. Chị Ernie, em có thể hỏi chút là, vì sao lại là em thế? Em quên rồi à, em vốn dĩ là giải nhất do chính công ty chúng ta chọn ra. Lời nói ơ ni nửa thật nửa giả, nhưng ít nhất vô hại với thư họa. Theo tin tức ngầm, ông chủ của họ bỏ ra cái giá cực lớn tổ chức cuộc thi đấu không phải để mưu lợi cho công ty, mà là để lấy lòng người trong lòng. Đương nhiên, lời này không nói được cũng không thể truyền ra ngoài rõ ràng. Từ họa tan làm về nhà liền thu thập tin tức liên quan đến ngôi sao đó cũng ngó qua hình ảnh của các bộ lễ phục mà cô ấy mặc mỗi khi lên sân khấu cũng như trong các trường hợp khác nhau. Cô phát hiện ngôi sao này đúng thật là nhan sắc đẹp thân hình tốt khả năng tạo dáng rất cao, phong cách nào cũng có thể hâu được. Giá trị con người và danh tiếng như vậy không thiếu hàng hiệu thiết kế riêng, nhưng lại chỉ đích danh muốn cô thử, hoặc là do cuộc đô du thuyền nên hứng thú nhất thời, hoặc là do đại minh tinh rất kén trọn. Cô xem qua rất nhiều đánh giá trên mạng tính cách của cô Minh Tinh này khá là độc đáo tính cách cô đơn lạnh lùng kén trọn. Nhưng người ta có nhan sắc kỹ năng diễn phim cũng có, sau lưng còn có chỗ dựa hoàn toàn có tư bản để kiêu ngạo. Công việc của cô tuy chỉ là thiết kế trang phục cho khách hàng, nhưng quá trình tiếp xúc với khách hàng cũng là một môn học tư liệu trên mạng nhiều như vậy, cô luôn nhớ nhiều chút tiện cho việc giao lưu. Tin tức trên mạng rất nhiều tư họa chuẩn bị hết 3 ngày mới đi chào hỏi. Vì là đối phương chủ động yêu cầu Tư họa liên hệ trợ lý của vị mình tinh ấy rất thuận lợi, đồng thời cũng hẹn sẵn thời gian địa điểm qua điện thoại. Hôm ấy, Tư Hỏa chọn một chiếc váy dài khác ngày thường nhưng cũng rất lịch sự, phối cùng một chiếc áo khoác không mặc quá nghiêm túc như trong công ty. Nhà thiết kế Tư, mời cô đi theo tôi. Chưa từng tiếp xúc với ngôi sao nổi tiếng Tư họa có hơi hồi hộp nhưng không lo sợ. Đi theo trợ lý vào biệt thự Tư họa âm thầm đánh giá xung quanh nhưng không thể hiện ra sự hứng thú thái quá. Đi qua sảnh lớn, đi vào vườn hoa bằng một cánh cửa khác đối phương biểu thị bảo cô đi vào một mình. Tư họa ngẩn đầu lên thì nhìn thấy một bóng dáng yểu điểu. Cô từ từ bước về phía trước cuối cùng cũng gặp được đại minh tinh. Tư họa dừng lại tại chỗ, đợi một lúc, người đó hình như không nhìn thấy cô. Cô bèn chào hỏi một cách thăm dò. Xin chào tôi là nhà thiết kế của thiên mua tư họa. Nghe thấy giọng nói, người phụ nữ đang đứng cho cá ăn bên hồ quay người lại, dung nhan kiều mị khiến cho tư họa là giới nữ cũng phải kinh ngạc. Mấy ngày nay cô có xem qua rất nhiều hình ảnh về vị đại minh tinh này, có thuần khiết, có lạnh lùng, chỉ cần trang điểm và trang phục thích hợp mũ quan của cô hoàn toàn có thể tạo ra những phong cách khác nhau. Mà đại minh tinh hôm nay trang điểm hệ màu đào, người thật còn kinh diễm hơn những tấm hình và video trên mạng. Nếu như trang phục mà bản thân thiết kế có thể mặc trên một người xinh đẹp tinh tế như thế, cho dù không phải lên sân khấu nhận thưởng, cô cũng rất thỏa mãn. Để thiết kế ra trang phục vừa ý với khách hàng, tư họa liền triển khai bước tiếp theo thảo luận với khách hàng, gần như ở trong biệt thự cả một ngày. Rời khỏi biệt thự tư họa hít thở được không khí tươi mát, lại nặng nề thở dài một hơi. Đây thực sự không phải là nhiệm vụ chỉ cần đo đo đặc đặc hỏi hỏi vài câu là hoàn thành được đâu. Buổi chiều Tư Họa về đến tiểu khu chưa ăn cơm đã bắt tay vào việc vẽ vời. Sau khi trời tối cô đứng dậy vươn vai, đột nhiên cảm thấy thân thể không ổn lắm. Sau khi vào nhà vệ sinh Tư Họa liền cầm chìa khóa ra khỏi nhà. Cô phải đi siêu thị mua ít đồ dùng vệ sinh, sẵn tiện ăn cơm dưới nhà, lười động tay vào quá. Về đến tiểu khu đã 9 giờ tối. Sắp tới tháng 11 thời tiết xe lạnh giờ này hầu như không còn ai đi dạo trong tiểu khu nữa. Tư họa đi ở phía trước, đằng sau có người đi theo cô vào trong tòa nhà. Nghĩ rằng do trùng hợp gặp được người ở cùng một lầu tư họa không để tâm lắm Khoản thời gian tiếp theo cô vừa làm việc, vừa dùng phần lớn tinh lực để thiết kế trang phục riêng của Đại Minh Tinh. Thời gian tan làm của cô khá cố định, ngoại trừ liên lạc tụ tập với đồng nghiệp ra, hầu như cứ tầm 6 giờ là về đến nhà. Sau 2 tuần tư họa cảm thấy có chút kỳ lạ, dạo này luôn cảm thấy có người đi theo mình. Ý thức an toàn cá nhân của cô cũng gọi là cao trong túi sách luôn để sẵn những vật dụng phòng thân, cô còn đặc biệt kiểm tra lại camera trước cửa cũng không thấy người lạ. Vừa mới vào tiểu khu tư họa đã nhận được điện thoại xuyên quốc gia của môn tuyển, cô trả lời đối phương, sắp đến nhà rồi. Hôm nay có hơi trễ, giọng nói của môn tuyển truyền ra từ trong điện thoại có chút khác so với lúc nói chuyện trực tiếp nhưng vẫn trầm ấm và dịu dàng như cũ, khiến cho người khác cảm thấy nghe anh nói chuyện là một sự hưởng thụ. Đi ăn cơm với đồng nghiệp anh không biết bộ phận bọn tôi có một người rất thích tổ chức các cuộc hội nhóm, mọi người đều đi thì tôi cũng đi thôi. Cô vừa mới vào công ty hơn một tháng, tham gia nhiều hoạt động tập thể mới nhanh chóng hòa nhập được. Biết nhưng lúc ăn chung cố gắng đừng uống quá nhiều rượu. Một là vì sự an toàn của bản thân, hai là ngôn tuyển thấy qua dáng vẻ hồn nhiên quyến rũ của cô càng không muốn người khác thấy. Tôi không uống rượu ở bên ngoài đâu, tư họa phản bác rất mạnh mẽ. Giọng nói kèm theo giọng điệu truyền vào tai của người đàn ông ở đầu máy bên kia, nghe có vẻ hờn dỗi anh không khỏi bật cười, mai mốt về nhà trễ thì gọi cho tôi. Gọi cho anh làm gì chứ? Cô cố ý hỏi, đôi môi mỉm cười. Gọi điện thoại cho tôi, đón em về nhà. Giọng nói của người đàn ông mang theo tiếng cười. Nói thì hay lắm, anh xem xem bản thân đang ở đâu. Khoảng thời gian trước môn tuyển đi chơi với cô, lãng phí không ít thời gian. Hai tuần này lại bắt đầu bận rộn trở lại, bây giờ còn phải đi công tác ở nước ngoài, gọi về cũng phải tính thời gian lệch mỗi giờ. Cho dù tôi không ở đây, cũng có thể sắp xếp người khác đến đón em, dù sao vẫn an toàn hơn. Ngôn tuyển tự nhiên nói tiếp hiển nhiên sớm có dự định. Anh chỉ lo mình trực tiếp sắp xếp sẽ khiến cho tư họa phản cảm, nên mới thả chậm tiết tấu. Ông chủ ngôn anh còn trẻ như vậy mà đã thành người bố già lo lắng hết mực rồi. Dù là bố ruột của cô, bây giờ cũng thực hiện chế độ nuôi thả với cô. Hừm, có lẽ tôi không sinh nổi một đứa con lớn như vậy đâu. ngôn tuyển, vậy mà anh lại thực sự muốn chiếm tiện nghi của tôi nha. Ở bên ngoài cố ý hạ nhỏ giọng nhưng vẫn tưởng tượng được hai má của cô phình lên lúc nói câu này có thể thời gian rất ngắn, nhưng nhất định rất dễ thương. Thật muốn ngày mai có thể làm xong việc để về nhà quá. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, môn thuyền quay đầu nhìn lướt qua đống văn kiện kế bên máy tính, lắc lắc đầu. Thậm chí không dám hỏi trực tiếp Tư Hỏa có nhớ anh hay không. Từ tiểu khu đến trước cửa thang máy Tư họa đã cố ý đi chậm hơn bình thường rất nhiều, nhưng điện thoại cuối cùng cũng phải cúp tôi sắp vào thang máy rồi, không có tín hiệu cúp trước đây. Ừm, về đến nhà nghỉ ngơi sớm nhé. Có thể giữ liên lạc, anh đã rất thỏa mãn rồi. Biết rồi, anh cũng à không, bên anh trời vẫn còn sáng. Xém quên, bây giờ cô và ngôn tuyển đang bị lệch múi giờ. Dù là vậy, ngôn tiên sinh đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ vẫn rất dịu dàng nói với người trong điện thoại, chúc ngủ ngon. Thang máy dừng ở tầng cô ở tư họa đưa tay vào túi sách lấy chìa khóa, lỡ làm rơi thẻ vào công ty. Cô cúi người lượm lên, đột nhiên phát hiện, đằng sau mình có một bóng đen đang từ từ tiến gần tới. Nghĩ đến những suy đoán gần đây, chuông cảnh giác trong tư họa đột nhiên vang lên, giả vờ nhặt lấy thẻ công ty để vào túi sách sờ vào chai xịt cay bên trong. Bóng đen càng ngày càng gần, nhịp tim tư họa đập rất nhanh, sờ thấy nút ấn của chai xịt cay liền quay người xịt vào đằng sau. Người đàn ông ấy che mắt lại, tư họa muốn nhân cơ hội đó chạy thoát nhưng lại bị người đó túm lấy cánh tay. Buông tôi ra, đồ biến thái. Tư họa sợ hãi dơ cao túi sách đập vào người gã, cái túi da chắc chắn loạn xạ đập vào người, lực sát thương không hề nhỏ. Bình thường trông có vẻ nhu nhược lúc gặp nguy hiểm hành động cực mạnh mẽ. Người đàn ông nhất thời không thể mở mắt ra thấy cô phản kháng quyết liệt liền cắn răng tự báo thân phận Tư họa là anh. Nghe thấy giọng nói đó Tư họa đột nhiên dừng phản kháng. Nhìn người ấy một cách đầy bất ngờ. Hạ Diên Tiêu, chương 39, nửa tháng trước nửa đêm Hạ Diên Tiêu nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Quý Anh tự sát, trên chiếc dao gọt trái cây đầy những vết máu đỏ tươi, nếu không phải lúc đó Quý Kiến Hảo ở bên cạnh nói không chừng cô ấy sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Nhận được tin tức này, nội tâm hạ riêng tiêu bị chấn động sâu sắc suy nghĩ duy nhất chính là hy vọng Quý Anh vẫn còn sống. Cho dù giờ đây là quan hệ gì đi chăng nữa, những hiểu lầm trong nhiều năm xuất phát từ một phía hay hai phía của bọn họ cho dù Quý Anh đã làm sai, anh ta vẫn như xưa từ tận đáy lòng hy vọng Quý Anh có thể sống tốt. Lần trước trả tiền bồi thường thiệt hại, mặc dù anh ta vì tư họa nên mới cố ý ngó lơ quý anh mấy ngày, nhưng trên thực tế ngay từ đầu đã không có ý định ép quý anh bồi thường. Anh ta chỉ là muốn vạch rõ giới hạn tại sao chỉ trong nháy mắt hiện thực tràn ngập máu lại nói cho anh biết quý anh tự sát. Số mệnh do trời định, Hạ Diên Tiêu không thể nào không quan tâm tới quý anh, người không dễ dàng gì mới nhặt lại cái mạng ở quỷ môn quan về. Anh ta thay quý anh thanh toán viện phí, mời nhân viên chăm sóc cao cấp tới thế nhưng thứ duy nhất quý anh cần vẫn chỉ là anh ta. Nhìn thấy quý anh nằm trên giường với trạng thái yếu ớt và sắc mặt nhợt nhạt tựa như chút hy vọng cuối cùng trong giây phút kề cận cái chết cuối cùng hạ riêng tiêu vẫn không thể nào nhẫn tâm buông tay rời đi. Ngoài công việc ra anh ta đến bệnh viện vài chuyến. Mỗi lần đến phòng bệnh quý anh đều vui mừng khôn xiết. Anh ta nhìn thấy sự trông mong và đợi chờ trong mắt của quý anh cũng giống như người đó. Người đã từng âm thầm ở bên cạnh anh ta cô gái ấy nhẫn nhịn chịu khó đợi chờ anh ta xử lý xong công việc rồi mới đến gặp mình. Nhìn quý anh, Hạ Diên tiêu lại một lần nữa thất thần. Anh ta nhớ về một người thông qua một người khác, đến bản thân cũng cảm thấy vô sỉ vô cùng, nhưng anh ta không thể nào khống chế được nội tâm. Sau khi tư họa đi, trái tim anh ta như treo lơ lửng trên không chung, không thể nào quay trở về mặt đất một cách chắc chắn. a Diên, anh có thể đến thăm em, em thật sự cảm thấy rất vui. Quý Anh của bây giờ tựa như một tờ giấy mỏng manh, không cẩn thận vô ý sẽ bị xé rách. Hạ Diên thiêu không đáp lời cũng không lời mặn lời nhạt mà từ chối. Anh ta nghĩ ít nhất trước hết phải để cơ thể của Quý Anh phục dưỡng tốt. Kết quả là chỉ một tuần sau khi Quý Anh nhập viện, gần trước ngày ra viện một hôm, Quý Kiến Hào không quan tâm đến cơ thể bệnh tật của con gái, đuổi đến tận phòng bệnh ở bệnh viện để đòi tiền. Khi biết được chuyện này, Hạ Diên Tiêu phái hai vệ sĩ đến cưỡng chế đưa Quý Kiến Hảo đi Quý Anh, nếu như em đồng ý anh có thể giúp đỡ em lần cuối cùng. Nghe nói ngày Quý Anh được đưa vào viện trong nhà đã bị Quý Kiến Hảo lục lọi, có thể thấy hành vi của ông ta thật đáng khenh bỉ, bất kể là cải tạo như thế nào đi nữa đều là thành phần bại hoại gây hại cho xã hội, nhà tù mới là nơi thuộc về bọn cặn bã ấy. Quý Anh mở to đôi mắt thần sắc rạng rỡ đợi chờ Hạ Diên Tiêu ra tay giúp đỡ kéo cô ta ra khỏi vũng bùn lầy sâu thẳng. Nhưng đến cuối cùng, thứ Hạ Diên Tiêu làm chỉ là tạm thời diệt trừ lũ quỷ giữ hút máu người ở xung quanh cô ta, vẫn để lại cô ta ở trong bóng tối đáng sợ. Hạ Diên Tiêu lại một lần nữa tống Quý Kiến Hào vào tù, bất luận Quý Kiến Hào nói gì đi chăng nữa anh ta đều chẳng thèm quan tâm. Do đó, anh ta đã bỏ lỡ sự thật của một năm trước. Hạ Diên Tiêu mang tin tức này đến bệnh viện, Quý Anh ngồi trên giường bệnh ôm mặt khóc rất lâu sau mới bình tĩnh lại, cảm ơn anh, A Diên. Loại bỏ được một gánh nặng chỉ biết hút máu, cuộc sống sau này của cô ta sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhìn sắc mặt xanh sao của Quý Anh trong lòng hạ riêng tiêu thầm thở dài một tiếng, ngày mai anh sẽ không đến nữa, sau khi về nhà, nghỉ ngơi cho tốt đi. Quý Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, giọt nước mắt to bằng hạt đậu đột nhiên rơi xuống, đôi mắt khóc đến đỏ hoe sưng hút đầy chua sót, suýt chút nữa bổ nhào lên người của hạ Diên tiêu A-riên, không làm người yêu được lẽ nào đến bạn bè cũng không thể ư. Điệu bộ này không phải là hành động mà bạn bè nên có Biết được cô ta vẫn chưa bỏ đi ý định Hạ diên tiêu rớt khoát đầy tay cô ta ra quý anh tự trọng Tự trọng ha ha Quý anh nhìn chằm chằm vào đôi tay trống rỗng Ánh mắt thê lương vô cùng Đánh mất anh đến mạng em cũng không cần nữa Quý anh con người đều cần phải học cách nhìn về phía trước Bọn họ đã định trước không thể trở lại như lúc trước Cùng lúc đó Hạ vân tịch phát hiện ra manh mối, điều tra một chút biết được anh trai và quý anh hình như lại thân thiết trở lại, cô ấy phút chốc tức giận đến mức không thể làm gì được, bà nội quý anh đó thật là xảo trá chết đi được. Khụ, khụ khụ bà lão ho khan, trên gương mặt nhăn nheo hẳn lên đầy những vết thăng trầm của cuộc đời, đã thay đổi rất nhiều so với một năm trước. Một năm trở lại đây cơ thể đã bắt đầu ngày càng yếu ớt, gần đây thường hay ho khan, có lúc còn bị ngất xỉu, không bao lâu lại tỉnh lại, bà nội, bà đừng tức giận. Hạ vân tịch nhẹ nhàng vỗ lưng bà lão. Bà lão nhẹ nhàng xua xua tay, có chút không đành lòng, không thể, không thể để người phụ nữ đó bước vào cửa của nhà họ hạ Người phụ nữ nhiều tâm cơ, không thể giữ lại ở bên cạnh cháu nội. Bà nội bà yên tâm, cháu nhất định không để quý anh đạt được ý đồ. Mấy ngày trước cô ấy liên lạc với tư họa qua Waysen, ngạc nhiên là tư họa đã trả lời cô ấy. Hai người giống như những người bạn đã xa cách lâu ngày, có tin nhắn đối phương sẽ trả lời, nhưng không thể nào thoải mái tâm sự như lúc trước. Anh hai vẫn chưa hành động, cô ấy muốn để lại cơ hội thể hiện lời xin lỗi cho anh trai, thế nên lúc trò chuyện cô ấy cố ý tránh nhắc đến chuyện chia tay còn có thể tiếp tục trò chuyện tiếp được. Ai mà biết được rằng, lần trước điện thoại thông báo cho anh trai liên lạc với tư họa lại không có hồi đáp, kết quả lại là do quý anh ngấm ngầm giờ trò. Để ngăn chặn người con gái tâm cơ đó trèo lên người anh mình, cô ấy đích thân đến bệnh viện đối chứng với Quý Anh, và trần tại chỗ trò lừa đảo mà Quý Anh đã dựng lên một năm trước. Anh, anh có biết năm ngoái họa họa vì sao lại rời đi không? Chính là bởi vì Quý Anh, cô ta đã hợp tác với người bố ham mê bài bạc để dở trò, muốn lợi dụng điều đó để giành được thiện cảm của anh rồi lừa dối anh về quá khứ của cô ta, để anh và họa họa hiểu lầm mà chia tay. Nếu không phải là do cô ta phá dối, sao họa họa có thể đau khổ đến mức một mình chạy trốn chứ? Khi sự thật được và Trần Quý Anh một mực không thừa nhận, nhưng nhắc đến Quý Kiến Hào, cô ta đã không còn phản bác lại. Quý Kiến Hào là người có tính cách như thế nào, ai cho ông ta lợi ích ông ta sẽ nghe lời, bán rẻ con gái chỉ là chuyện trong phút chốc. Năm ngoái khi cô ta vừa về nước chưa được bao lâu, rất xui xẻo bị Quý Kiến Hào quấy dày. Quý Kiến Hào muốn moi tiền ở chỗ cô, lúc đó cô ta đã nảy ra một kế hoạch lợi dụng điệu bộ yếu đuối để khơi dậy hang muốn bảo vệ của Hạ Diên Tiêu, giống như khi xưa. Hạ Diên Tiêu từng tận mắt chứng kiến cảnh Quý Kiến Hào ngược đãi cô ấn tượng rất sâu sắc. Quý anh đúng là đang đánh cực cực rằng anh ta nhận được tin nhắn cầu cứu sẽ mau chóng đến cứu người. Sự thật chứng minh cô ta cực thắng rồi. Đáng tiếc Hạ Diên Tiêu sẽ không bao giờ quay đầu. Sau khi biết được sự thật Hạ Diên Tiêu mới biết được rằng mình đã đánh mất nhiều như thế nào. Cho dù Tư Họa đã thực sự ở bên cạnh người khác, anh ta cũng nhất định phải tìm được cô, giải thích những chuyện của trước đây. Thế nên, anh ta tận dụng thời gian trong mấy ngày tập trung xử lý hết các công việc, sau đó vội vàng đến cảnh thành. Hành tung của Tư Họa bây giờ không khó để tìm, chỉ cần anh ta có lòng muốn tìm, rất nhanh đã có được manh mối. Anh ta biết được Tư Họa đang ở trong tiểu khu này thế nên cả ngày hôm nay vẫn luôn ôm cây đợi thỏ đến khi Tư Họa xuất hiện. Không nghe rõ cô đang nói chuyện điện thoại cùng với ai, Hạ Diên Tiêu không muốn tùy tiện lao lên chỉ đành lẳng lặng giữ khoảng cách theo dõi. Tư Họa đến trước cửa thang máy mới tắt điện thoại thế nên sau khi anh ta nhìn thấy Tư Họa đi vào thang máy rồi anh ta dùng thang máy khác bên cạnh lên lầu. Khoảng cách càng lúc càng gần nhưng anh ta lại không biết phải mở miệng như thế nào. Vừa định lên tiếng, bất ngờ Tư họa đột nhiên quay đầu hướng về phía anh ta phun một hồi, không thể mở mắt. Anh ta đưa tay ra kéo lấy cô, là sợ rằng cô sẽ giống như lần trước chạy trốn đến bặt vô âm tín, nhưng lại bị cô vừa đánh vừa đấm, chửi bới đến mức vuốt mặt không kịp. Tư họa bây giờ hoàn toàn khác với cô gái nhẹ nhàng khôn khéo trong ấn tượng của anh ta. Mấy phút sau Tư họa không thể không đưa hạ Diên Tiêu đến toilet, để anh ta tự dùng vòi nước để rửa sạch. Những thứ bẩn trên mặt và mắt cực kỳ khó chịu thời thiếu niên choi choi hạ riêng tiêu từng đánh nhau với người ta đến chảy máu, trước giờ chưa từng bị thương bởi bình xịt hơi cay. Món đồ này là đại diện cho cái gì? Anh ta cũng đâu phải là người có ý đồ xấu. Khó khăn lắm mới có thể mở mắt để nhìn mọi thứ, hạ riêng tiêu quan sát môi trường xung quanh. Nhà vệ sinh nhỏ, trước bồn rửa tay đặt một ít đồ dùng, đều là đồ sử dụng cá nhân, không có dấu hiệu chung sống với đàn ông. Nghĩ đến đây, anh ta đã có thêm hiểu biết về hoàn cảnh hiện tại của Tư Hỏa. Tư họa không có bạn trai, có thể cô gái Kha Giai Vân đó ngay từ đầu đã lừa gạt anh ta. Cốc cốc, chưa được bao lâu Tư họa đến gõ cửa thúc sụp mau mở cửa. Hạ Diên Tiêu không trả lời trực tiếp đưa tay ra mở cửa toilet. Tư họa bất cần ngã vào người anh ta, mắt của anh không sao chứ. Em đang quan tâm anh sao? Trong mắt Hạ Diên Tiêu sượt qua một tia vui mừng. Không phải. Khóe miệng của Tư Họa cong lên, liếc mắt nhìn anh ta một cái cực kỳ hạn hán lời, mắt mù rồi không đền nổi. Nếu không phải là thấy mắt của anh ta mở không ra, đến cái ngưỡng cửa này cô cũng sẽ không để Hạ Diên Tiêu bước vào một bước. Hạ Diên Tiêu nhất thời cảm thấy thất bại, chuẩn bị rất lâu, cuối cùng cũng thốt ra tên của cô, Họa Họa. Anh đến đây để làm gì? Khuôn mặt Tư Họa mang theo sự phòng bị kéo dài khoảng cách trong ánh mắt đã không còn dịu dàng và ngọt ngào như lúc trước. Sự lạnh lùng cùng với ánh mắt nghi hoặc đó khiến cho toàn thân Hạ Diên Tiêu khó chịu anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em. Anh nói đi, người cũng tìm đến cửa nhà rồi, nếu như không để anh ta nói, anh ta sẽ giữ mãi những lời đó trong lòng, chắc chắn sẽ lại đến dây dưa tư họa muốn tận dụng cơ hội này để cắt đứt phiền phức. Hạ Diên Tiêu nghĩ rằng cô sẽ tiếp tục trốn chạy, kết quả cô lại phản ứng thẳng thắn đến bất ngờ như vậy. Một năm trước vào ngày sinh nhật em, anh xin lỗi. Ngày đó là sinh nhật của Tư Họa, là ngày mà cô đơn phương tuyên bố chuyện chia tay, anh ta vẫn luôn canh cánh chuyện đó trong lòng, ngày đó em đi quá dứt khoát cũng không chịu đợi anh quay lại giải thích. Không cần thiết, khi còn bị mê hoặc bởi những thứ hư vô cô có thể nghĩ đến những điểm tốt của Hạ Diên Tiêu. Nhưng hiện tại khi sự thật đã được phơi bầy cô không thể chịu nổi một phút một giây nào. Một người bạn trai luôn nghĩ đến người yêu cũ, không xứng đáng với sự chân thành mà cô trao cho. Ban đầu là do anh xem nhẹ em, nhưng thời gian suốt một năm nay khiến anh thẳng thắn nhìn rõ được trái tim mình. Ánh mắt của Hạ Diên Tiêu rơi xuống mặt của cô, ánh mắt cực kỳ tập trung, còn dụng tâm hơn mỗi lần nhìn cô lúc trước. Họa họa, nếu như em có thể quay về với anh, lần này anh nhất định sẽ không khiến em phải thất vọng. Sau đó anh ta đổi vị trí của mình để mà suy xét trước mặt người yêu hiện tại bày tỏ sự quan tâm của mình với người yêu cũ, ai cũng đều sẽ ghen. Trước đây cái mà anh ta thiếu chính là cơ hội để giải thích. Trước khi đến cảnh thành, anh ta đã đặc biệt tìm đến chỗ của tần tục học được không ít những lời dỗ dành. Tư họa cắn chặt môi dưới, nhẫn nhịn sự thôi thuốc quay mặt đi, khóe miệng nhách lên nở một nụ cười giả tạo cố gắng khống chế giọng điệu. Hạ tiên sinh có thể mời anh ra ngoài này với tôi trước một chút được không? Cô đi ra phía ngoài cửa. Hạ riêng tiêu vẫn chưa hiểu gì, vừa bước vừa đuổi theo. Tuy nhiên khi anh ta vừa đặt hai chân ra ngoài cửa tư họa đã xoay người vào trong nhà, hai tay để sau lưng đóng cửa lại. Lần này cô mới có thể nói thật theo trái tim mình, không biết giờ anh đang nghĩ gì, giữa tôi và anh sớm đã kết thúc rồi, những lời giải thích của anh tôi nghe thấy rồi có tha thứ hay không là lựa chọn của tôi. Hạ Diên Tiêu, nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi, thì đừng đến làm phiền cuộc sống hiện tại của tôi nữa. Ở bên kia cửa tư họa thở ra một hơi, với cả gia Vân, anh cũng đừng đến đến làm phiền cô ấy nữa tư họa tôi đưa ra quyết định trước giờ không hối hận. Sau này anh đừng đến nữa. Thái độ của cô rất thẳng thắn, cũng rất quyết liệt. Có thể cô sẽ đau lòng sẽ buồn tủi nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận. Tư họa mở cửa, sắc mặt của Hạ Diên Tiêu không được tốt lắm. Anh ta chân thành xin lỗi, lại bị nhốt ở ngoài cửa. Cô gái đã từng rất hiểu chuyện này đã thay đổi đến mức mồm miệng lanh lợi, đối xử với anh ta thì châm chọc khiêu khích. Cho dù anh ta tràn đầy áy náy, nhưng cũng bị thái độ không chút lưu tình giữ lại mặt mũi của cô phá vỡ. Anh ta đưa tay lên gõ cửa trong đầu chuyển đến âm thanh mỉa mai của Tư Họa, Hạ Diên Tiêu anh đường đường là tổng tài của Hạ Thị có lẽ không đến mức sẽ không biết xấu hổ mà theo đuổi bạn gái cũ chứ, đúng chứ. Tư Họa em được lắm, lồng ngực của anh ta có hơi nhấp nhột tích thụ ngọn lửa giận giữ cánh tay cứng đờ giữa không chung. Cuối cùng, Hạ Diên Tiêu cũng không gõ cửa nữa. Tư Họa hiểu rõ anh ta biết nói những lời nào sẽ chọc đúng vào chỗ đau nhất của anh ta. Từ trong mắt mèo Tư Họa nhìn theo bóng dáng đó. Sau khi chắc chắn rằng Hạ Diên Tiêu đã rời đi cô mới xoay người quay về phòng khách. Lười biếng dựa vào ghế sofa mềm mại tư họa nhắm mắt lại, trò hề lúc nãy lại hiện ra trước mắt. Trong thời gian 10 phút ngắn ngủi đó, cô vậy mà lại mặt đối mặt trò chuyện về việc chia tay với Hạ Diên Tiêu, người đã cắt đứt liên lạc một năm nay. Nhưng trái tim của cô, đặt bàn tay lên ngực cô cảm thấy tần suất nhịp tim vẫn y như bình thường. Cô vẫn còn nhớ những đêm không tài nào ngủ được nỗi sợ mất đi linh cảm, sự mơ hồ đối với tương lai. Những chuyện đã trải qua cô nhớ rõ mồm một nhưng tuyệt nhiên đã quên sạch sành xanh cảm giác lúc đó. Thậm chí cô còn không nhớ nổi một năm trước lúc chia tay tâm trạng của của bản thân đang che giấu những gì khi gõ ra tin nhắn chia tay, kéo vali hành lý rời khỏi anh viên, triệt để biến mất khỏi cuộc sống của hạ diên tiêu. Cô không quên đi quá khứ, chỉ là trong lòng đã thay đổi rồi, đúng không? Tư họa đang âm thầm tự hỏi trong lòng. Hai ngày sau đó, mỗi lần tư họa về nhà đều sẽ đặc biệt để ý đường đi, vì sợ hạ diên tiêu sẽ đột ngột xuất hiện lần nữa. Suy nghĩ lại thì lại cảm thấy khả năng rất khó có thể xảy ra, mà tốt của hạ Diên tiêu sẽ không học được cách bỏ qua lòng tự trọng để xin lỗi. Anh ta đã tìm cô hết lần này đến lần khác nhưng mỗi lần đều bỏ lỡ, không phải bởi vì thật sự tìm không ra mà là do nội tâm anh ta mâu thuẫn. Không buông xuống được là thật, không dụng tâm như vậy cũng là thật. Đối với Hạ Diên Tiêu mà nói công việc bận rộn, thể diện của đàn ông đều quan trọng hơn cô. Hôm nay hiếm khi ở lại công ty Tăng Ca, khi về đến nhà trời đã tối đen, tư họa lên lầu lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, hành lang vắng lặng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cô dừng động tác mở cửa lại, quay người lại nhìn, lại là một khuôn mặt xa lạ. Cô nhớ là đối diện tầng lầu này của cô ấy là một ông lão chứ không phải là một thanh niên trẻ tuổi, có lẽ cô đã đi nhầm tầng. Tư họa im lặng không phát ra tiếng, muốn đợi người đó rời đi, nhưng lại thấy người đó đang trực tiếp đi về phía bên này, vị tiểu thư này chúng ta lại gặp mặt rồi. Anh là tư họa hơi co mày, vô thức nắm chặt chìa khóa. Chúng ta thật là có duyên, gặp qua nhau ở tiệm hoa, không ngờ lại ở chung một khu chung cư. Tốc độ của người đàn ông rất chậm, nhưng anh ta vẫn đang tiến về phía trước. Khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn lại, sau lưng tư họa là cánh cửa đang đóng chặt. Tiệm hoa cô nhớ ra đúng là có gặp một người đàn ông, có điều lúc đó cô ấy hoàn toàn không để ý tự nhiên sẽ không thể nhớ được hình dáng của người đàn ông đó. Thay đổi quần áo trên người, không nhận ra là rất bình thường. Không đúng, nếu như thật sự là bắt chuyện sao phải im lặng theo dõi cô cả đoạn đường, hơn nữa vừa rồi cũng không đi cùng một thang máy. Thời gian chênh lệch không nhiều có nghĩa là người đàn ông này đã xác định được tầng lầu nơi cô sống từ lâu. Có lẽ cô nghĩ sai rồi, hôm đó Hạ Diên Tiêu quả thực có theo cô lên lầu, nhưng dựa vào tính cách cao ngạo của anh ta có lẽ sẽ không làm chuyện như bám giết không buông. Hạ Diên Tiêu làm gì có thời gian như vậy? Như vậy giác quan thứ sáu của một đoạn thời gian trước đó đến từ. Nhìn thấy người đàn ông vẻ ngoài lịch thiệp trước mặt này trong phút chốc tư họa sờn cả gai ốc. Xin chào, xin hỏi có việc gì sao? Tư họa cầm lấy chìa khóa bên ngoài túi ra, giả vờ vô ý mở túi ra, đưa tay sâu vào bên trong lục tìm bình xịt hơi cay. Trước khi rõ nguy hiểm hay không, cô không thể thùy ý để lộ quá nhiều cảm xúc. Tiểu thư xinh đẹp, không cần sợ hãi, tôi chỉ muốn kết bạn cùng cô mà thôi. Ánh mắt người người đàn ông gắn chặt lên tay cô, hình như đã biết được ý đồ của cô. Tư họa cắn chặt răng, không dám manh động, khéo léo từ chối, vị tiên sinh này, hôm nay thời gian không còn sớm nữa. Người đàn ông đó dường như không nghe hiểu tiếng người, ngẩn đầu nhìn lên máy CCTV phía trên hành lang, hai ngày nay máy CCTV của tiểu khu cũng bị hỏng rồi. Một câu cảm thán như vậy, dường như là cô ý nói cho tư họa nghe thông tin để lộ trong lời nói của người đàn ông này khiến cô kinh hồn bạt vía. Bất kể chuyện CCTV là thật hay giả, nếu thật sự gặp biến thái, khoảng cách như vậy cô có cầu cứu ai cũng đến không kịp chỉ có thể nắm chắc vũ khí trong tay để đối phó. Đúng lúc này, điện thoại trong túi reo lên, tư họa nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi đến lại càng vui mừng hơn. Lúc cô nghe điện thoại, ánh mắt lướt nhìn người trước mặt một lượt cô mở miệng liền nói với người trong điện thoại, anh sắp đến rồi sao? Ừm, em đợi anh về nhà. Cô không tắt điện thoại, cố ý cầm điện thoại ra xa như đang nói với người đàn ông lạ mặt kia thật ngại quá tiên sinh, có thể mời anh đi trước được không? Một lát nữa là bạn trai tôi sẽ về đến nhà rồi, nếu như nhìn thấy tôi đang đứng trước cửa nhà với người khác nhất định sẽ hiểu lầm. Ngừng lại nửa giây, tư họa cố ý nhấn mạnh bạn trai tôi tính cách của anh ấy xấu lắm. chương 40, tất cả những lời nói khó hiểu đó của tư họa đều truyền tới tay ngôn Tuyền Em đang ở nhà à? Dạ em đang ở trước cửa nhà. Tôi sẽ cho người qua đó ngay bây giờ, đừng sợ bảo vệ mình cho tốt. Ngôn tuyển không dám tắt điện thoại, trực tiếp cướp điện thoại trong tay của trợ lý đi cùng tìm số điện thoại của bùi vực, bây giờ dẫn người qua ngay khu chung cư XX, tôi sẽ gửi vị trí cụ thể cho cậu. Ngôn tuyển lời ít mã ý nhiều chỉ rõ trọng điểm rồi tắt cuộc gọi của bùi vực, sau đó lập tức gọi cho chủ nhà, liên hệ bảo vệ quản lý khu chung cư. Tư họa nắm chặt điện thoại toát mồ hôi, không dám tắt điện thoại cũng không dám mở cửa, sợ mình không kịp trốn vào trong, ngược lại sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu. Nhưng nếu như đối phương không tin thì cô phải làm sao đây? Hôm qua ngôn tuyển mới bay từ nước ngoài về, không ngủ, không nghỉ ngơi, lập tức đổi chuyến bay tới một thành phố khác tranh thủ một lần lấy được dự án. Lúc đó anh còn cười nói trong điện thoại, lần này bàn hợp đồng xong là sau đó có thể thả lỏng một thời gian rồi. Lúc ngôn tuyển gọi điện cho cô thì cô chưa về đến cổng khu chung cư, cô thậm chí không có thời gian để hỏi những thứ khác. Thực tế, lúc nói những lời này tay cô đang rất run, nhấn mạnh giới tính thân phận của người đang tới là muốn dọa cho người đàn ông lạ mặt kia bỏ đi. Nghe cô cố ý nhấn mạnh rằng người bạn trai có tính tình không tốt sắp về tới nhà, gã đàn ông đó bắt đầu do dự ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh cuối cùng nhìn chằm chằm vào tư họa. Mái tóc dài thấp thoáng che mất hai bên sườn má, nhưng gã vẫn có thể nhìn trộm mũ quan xinh đẹp của cô gái. Đôi môi đỏ mềm mại, đôi mắt long lanh đen nhánh, hàng lông mi cong cong như vẽ khác hoàn toàn so với khi gặp cô ở cửa hàng hoa vào tháng trước nhưng vẫn khiến người khác không thể nào quên. Không phải cô cho rằng tôi là người xấu đó chứ. Gã đàn ông nhe răng cười, cô gái xinh đẹp à, tôi thật lòng muốn kết bạn với cô, sẽ không làm hại cô đâu. Bất luận những lời này là thật hay giả cô đều không tin. Một người đàn ông lạ mặt theo dõi đến tận cửa nhà tính nguy hiểm quá cao. Gã đàn ông tiến một bước về phía trước, tư họa dựa lưng vào cửa, không còn đường lui. Đúng lúc cô định lấy bình xịt cay ra liều một phen thì chợt nghe thấy âm thanh của thang máy vang lên, gã đàn ông cảnh giác quay người, chạy vụt vào hành lang. Tư họa dựa vào cửa sắt thở dốc nhân viên bảo vệ mặc đồng phục vội vàng chạy tới hỏi thăm tình hình. Một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn lại, sắp xếp lại dòng suy nghĩ, giữ vững bình tĩnh camera của tầng này bị hỏng rồi sao? Cái này không thuộc quyền quản lý của chúng tôi, nếu cần thì mời cô tới phòng giám sát an ninh kiểm tra. Bảo vệ thành thật trả lời. Nghe vậy, tư họa nhíu mày trong lòng lại bắt đầu nâng cao cảnh giác. Ngay cả người phụ trách quản lý bảo vệ khu chung cư cũng không biết tình hình camera ra sao, vậy tại sao người đàn ông đó lại biết rõ như vậy? Sau khi về phòng cô lập tức khoa trái cửa, sợ người kỳ quái kia lại xuất hiện lần nữa. Tư họa ngồi trước ghế sofa, 10 ngón tay đan vào nhau, dùng sức đè nén xuống để xoa dịu cảm xúc bồn chồn không yên trong lòng. Tin tức nghe được từ miệng gã đàn ông kia quả thật đáng sợ bám theo tới tận cửa nhà camera còn cả ánh mắt cứ dính chặt lấy cơ thể cô đều khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Lúc đó cô không nghĩ quá nhiều, không dám manh động, sợ kích động đến đối phương. Cũng may người đó chưa đến mức mất lý trí, vẫn còn biết sợ. Nhưng mà hôm nay nhờ có môn tuyển giúp cô gọi người thì mới trốn thoát được ngày mai cô vẫn phải ra ngoài, chẳng lẽ không về nhà nữa sao? Từ họa nhìn chăm chăm vào điện thoại trên bàn, biết được cô đã bình an, môn tuyển cũng vội vàng tắt điện thoại. Cô thử gọi lại cho anh, điện thoại của môn tuyển đã không liên lạc được nữa thông báo đối phương đã tắt máy. Câu nói cuối cùng của anh là cái gì ấy nhỉ? Hình như là đợi anh về. Chưa đợi được môn tuyển thì đã được đón tiếp bùi vực và hai người anh em khác của anh ta. Bùi vực dẫn theo hai người tìm tới khu chung cư, lúc gõ cửa tư họa giật mình kinh hãi cho đến khi nhìn rõ người tới là ai mới thở vào một tiếng. Cô mở cửa cho bùi vực vào nhà theo sau bùi vực còn có hai chàng thanh niên cô không quen biết. Chị dâu chị không sao chứ? Không sao, lần trước giải thích không có tác dụng, lúc này cô cũng chẳng còn tâm tư đâu mà đi phân biệt rõ mối quan hệ với bùi vực nữa. Anh ngôn bảo bọn em qua đây, nói là phải bảo vệ chị anh ấy sẽ quay về nhanh thôi. Cảm ơn, làm phiền mọi người rồi. Lúc đó cô thấp thoáng nghe thấy ngôn tuyển dùng một cái điện thoại khác để liên hệ với ai đó. Bùi vực là người anh tín nhiệm đáng tin. Bảo vệ khu chung cư ở gần nên tới rất nhanh cùng lúc thông báo, hai lớp bảo vệ. Có điều ý của câu nói này nghĩa là ngôn tuyển sắp tới đây. Anh ấy về cảnh thành rồi sao? Tư họa lờ mờ đoán được đáp án. À bùi vực vò mái tóc vàng trên đỉnh đầu, anh ngôn chỉ bảo bọn em qua đây đợi đến lúc anh ấy về còn không nói gì khác nữa. Lúc đó thời gian gấp gáp, không nói gì nhiều, bùi vực chỉ nhớ mấy câu quan trọng nhất. Sau đó tư họa đưa nước uống tới cho ba người tới giúp đỡ cô. Cô thật sự rất ngại khi để nhiều người ở đây lãng phí thời gian như vậy, thế nhưng dù nói thế nào thì bùi vực cũng không chịu đi kiên quyết phải đợi được ngôn tuyển trở về. Cô cũng không thể cưỡng ép đuổi những người đã tới giúp đỡ cô ra ngoài, chỉ có thể cùng nhau ngồi đợi ở phòng khách. Vốn dĩ cũng không thân quen, bị người anh em kéo tới làm bảo vệ tạm thời cho một em gái xinh đẹp. Kết quả lại nghe thấy bùi vực gọi đối phương hai tiếng chị dâu, hai chàng thanh niên cũng không dám nói mấy lời thừa thái, đành rước khoát ngồi ở sofa chơi game. Phản ứng đầu tiên của bùi vực là tham gia vào trận chiến cùng với hội anh em, quay đầu lại nhìn thấy tư họa đang ngồi một bên rất cẩn trọng. Nhớ tới lời dặn dò của ngôn tuyển, anh tự giác kéo chiếc ghế nhỏ lui qua bên kia chị dâu chỉ cứ mặc kệ bọn em, đợi anh ngôn tới rồi bọn em sẽ đi ngay. Không sao đâu, là tôi nên cảm ơn mọi người. Thật ra hiện giờ cũng đã an toàn rồi, thời gian cũng đã muộn cậu và bạn cậu có thể quay về nghỉ ngơi sớm một chút. Bùi vực liên tục xua tay, vậy không được chuyện đã hứa với anh em bạn bè thì nhất định phải làm đến cùng, làm người không thể nói mà không giữ lời. Vậy được mọi người cần gì thì cứ nói với tôi nhé. Cô không cách nào thuyết phục được bùi vực, nghe bùi vực nói, bọn họ nhỏ hơn ngôn tuyển 2-3 tuổi cũng coi như là cùng tầm tuổi với cô. Thế nhưng cô phát hiện bạn bè bên cạnh môn tuyển, không chỉ là anh em đáng tin cậy, hình như còn rất ngưỡng mộ sùng bái anh. Cậu với ngôn tuyển cũng là bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ sao? Cũng gần gần như vậy, giọng điệu của Tư họa khi nói chuyện với người khác rất ôn hòa, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng dễ chịu. Bùi vực rảnh rỗi không có việc gì, bắt đầu kể lề. Lúc nhỏ em khá là nghịch ngợm, có một năm đi du lịch bên bờ biển em không ở yên trong phòng được nên lén lút chạy ra ngoài chơi. Chị biết cái loại đá to tướng ở bờ biển chứ, lúc đó em muốn chạy lên để phơi nắng, cuối cùng là nằm trên đó ngủ quên mất tỉnh dậy thì phát hiện thủy chiều lên rồi, không còn đường quay về. Lúc trèo lên thì mực nước biển cặn, sau đó chiều cường lên, nước biển làm ngập mất con đường đá. Lúc đó vẫn còn nhỏ cũng không biết là nước sâu bao nhiêu, anh không dám đi xuống. Hòn đá to bị nước biển bao quanh giống như một hòn đảo nhỏ cô độc tách anh khỏi bãi cắt bên bờ cho đến tận tối cũng không ai phát hiện ra sự tồn tại của anh. Lúc đó em bị dòa cho chết khiếp, bùi vực khoa trương tái hiện lại vẻ mặt đáng sợ, vốn dĩ bình thường là một cậu bé bất cần lại ham chơi, bị ngã chảy máu cũng không sợ đau kết quả lại ngồi trên tảng đá khóc đến kinh thiên động địa cuối cùng là ngôn tuyển dẫn theo người tìm thấy anh. Lúc được cứu thì chân đã mềm nhũn đứng không vững trực tiếp quỳ sụp xuống trước mặt ngôn tuyển. Khi đó anh cảm động đến mức hét to hai tiếng đại ca trong não chỉ còn lưu lại cảnh tượng kết nghĩa huynh đệ trong phim truyền hình. Chuyện này là sai lầm ngu xuẩn nhất mà anh phạm phải từ khi sinh ra, đến bây giờ vẫn còn nhớ như in. Nghe bùi vực kể tư họa cũng hiểu được không ít chuyện có liên quan đến môn tuyển lúc còn nhỏ. Anh trưởng thành sớm hơn so với đám bạn cùng tuổi từ nhỏ IQ đã rất cao, lúc những đứa trẻ khác bị phụ huynh dạy dỗ thì anh đã ôm đủ các loại giải thưởng, đã đứng trên bục cao nhận lời khen ngợi. Hai người anh một câu tôi một câu, nói với nhau không ít chuyện. Đến cuối cùng, Bùi Vực vẫn gia nhập vào đội ngũ chơi game còn mời Tư Họa chơi cùng nữa. Tư Họa khéo léo từ chối, một mình ngồi ở trong góc lướt xem điện thoại. Tâm trạng hiện giờ không thể nào dùng ngôn từ để diễn tả. Cô vẫn luôn đếm thời gian, cũng chẳng có tâm tư đi làm việc khác đành yên lặng ngồi ở đó, chờ đợi. Tiếng chuông báo dạng sáng không giờ vang lên, bùi vực đang đợi người đã quen thức khuya vẫn ở trong phòng khách lập đội chém chém giết giết chơi đến quên trời quên đất ngay cả mình đang ở chỗ nào cũng quên bằng sạch. Cho đến khi người kia quay về tư họa là người đầu tiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Bùi vực vẫn còn chưa kịp phản ứng thì tư họa đã giành chạy ra cửa trước. Người đó không đem theo hành lý cả người mệt mỏi vượt qua hai thành phố chỉ vì muốn nhanh chóng quay trở về bên cô. môn tuyển Cô hét lên tên của người đó, ánh mắt tràn đầy chua sót. Người đàn ông bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy cô cúi đầu nói khẽ bên tay, giọng nói ấm áp vô cùng, đừng sợ tôi về rồi. Anh sẽ bảo vệ cô. Chính chủ đã quay về, bùi vực liếc mắt qua bên cạnh. Ê ê hai tiếng gọi hội anh em của của mình thu dọn chiến trận rồi nhanh chóng biến mất trước mắt hai người họ. Trong nhà chỉ còn lại cô và ngôn tuyển. Biết rõ là hiện giờ cô đã không còn nguy hiểm nhưng môn tuyển vẫn vội vã quay về. Người cũng đã về đến nhà, cô cũng không muốn tạt nước lạnh nữa, chỉ là lo lắng, công việc của anh thì phải làm sao? Không sao, những thứ đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Công việc lợi ích làm sao có thể so sánh với sự an toàn của cô chứ? Tiếp sau đó, ngôn Tuyền hỏi rất nhiều đến vấn đề an toàn, tư hỏa kể rõ mọi ngành những khoảng thời gian đáng nghi cho anh, lúc bắt đầu tôi còn tưởng là mình bị ảo giác cho đến khi người đó xuất hiện. Gã ta nói cũng sống ở trong khu chung cư này, tôi không chắc lời đó là thật hay là giả, nhưng gã còn nói camera trên tầng của tôi ở vừa mới bị hỏng xong. Hoặc là để cố ý dọa tôi, hoặc là người đó đã từng xem qua camera giám sát của khu chung cư. Chuyện này tôi sẽ điều tra tiếp. Ngôn tuyển sớm đã có tính toán, cho dù chưa xảy ra nguy hiểm, anh cũng nhất định phải đề phòng trước. Trao đổi xong chuyện này thì cũng đã sắp 2 giờ sáng, đêm đen tĩnh lặng, bọn họ cũng nên nghỉ ngơi rồi. Hay là đêm nay anh nghỉ ngơi ở đây chút đi, bây giờ đi về lại phải vòng đi vòng lại Tư họa đơn thuần chỉ mời anh ở lại tạm một đêm Một mình em ở đây có sợ không? Ngôn tuyển hỏi ngược lại cô Cô lặng lẽ mí môi, đôi mắt đen lấy nhìn môn tuyển chăm chú Anh hiểu rõ lòng cô, vươn tay vuốt mái tóc đen mềm mại vỗ về nói, đừng sợ có tôi ở đây Hai má hơi phồng lên, tư họa gật đầu thuận theo, không bài xích động tác thân mật này Khóe mắt anh mang theo ý cười, em về phòng nghỉ ngơi đi, tôi ở ngoài này, có việc gì thì gọi tôi. Vậy làm sao được, làm sao có thể để anh ngủ bên ngoài. Vốn là vì cô nên mới tới đây, cô làm sao dám để môn tuyển phải chịu thêm khổ sở nữa. Nhưng tôi không thể để em ngủ bên ngoài được, môn tuyển nói, tư họa lắc đầu tôi cũng không ngủ bên ngoài. Hừ, môn tuyển nhướng mày, ánh mắt đầy thâm ý vượt qua người cô, nhìn về phía phòng ngủ phía sau lưng. Không, không phải, anh đừng hiểu lầm. Ý thức được hàm nghĩa khác của câu nói đó, tư họa vội vàng xua tay, lắp bắp giải thích có, có phòng cho khách. Cô sống một mình ở đây nhưng cũng quét dọn phòng rất sạch sẽ, phòng cho khách rất gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng nói thế nào nhỉ? Có chút hơi sạch sẽ quá mức. Cô vừa mới chuyển vào đây sống không lâu, mặc dù trong phòng đầy đủ, giường cũng có dư, nhưng mùa đông cần có chăn bông, mà cô thì lại không chuẩn bị sẵn. Ngôn tuyển khẽ cười, trêu chọc nói, xem ra tôi phải ngủ rát giường không rồi. Tư họa đỡ chán, thở dài. Cái đệm mà chủ nhà để lại là đồ cũ cô vẫn chưa kịp thay cái mới. Hôm nay ngay cả ga trải giường và chăn đắp cũng không có bảo người ta phải ngủ ở phòng cho khách thế nào đây. Giờ phải làm sao đây? Cô gõ đầu, vô cùng phiền não. Thời gian đã muộn, môn tuyển cũng không chêu cô nữa thu lại nụ cười trên mặt đến nhà tôi đi. Ở đây tạm thời không thể nào có đủ hai cái giường, mà không thể để tư họa ở lại một mình nên cách giải quyết tốt nhất là đổi địa điểm khác. Nửa đêm canh ba tư họa đi theo một người khác giới đến nhà anh ngủ chuyện này nếu là trước đây thì ngay cả nghĩ cô cũng sẽ không nghĩ tới. Ngày hôm sau, ngôn tuyển đích thân tới tận công ty đón cô, việc điều tra gã đàn ông lạ mặt tối hôm qua đã có kết quả, gã ta tên là Thưởng Minh Khải, là nhân viên của phòng giám sát an ninh của khu chung cư. Thưởng Minh Khải bình thường ăn mặc rất lịch sự, người không quen biết nhìn thấy gã e là sẽ bị vẻ ngoài mê hoặc mà tưởng rằng đối phương là một người hiền lành. Thông qua điều tra mới phát hiện tưởng Minh Khai thật ra bị mắc chứng thị dâm. Trên tường trong căn phòng trọ mà gã ở dán đầy hình ảnh các bộ phận của phụ nữ, máy tính trong nhà cũng lưu giữ các đoạn video mà gã lén quay lại khi phát sinh quan hệ với phụ nữ cực kỳ bẩn thỉu Trong một đống trăm nghìn bức ảnh đó, ngôn tuyển nhìn thấy hình của tư họa trên đầu giường. Là hình mới nhất mà tưởng Minh Khai chụp lại, mùa đông trang phục dày, nên không có những bức ảnh khiếm nhã. Nhưng vậy cũng đủ để chứng minh tư họa là đối tượng bị gã nhìn chúng gần đây. Sau khi cảnh sát nhận được vật chứng lập tức trực tiếp thông báo bắt thường Minh Khải, đồng thời hỏi ra được một số chuyện sai trái mà thường Minh Khải đã từng gây ra. Những cô gái có phát sinh quan hệ với gã đa phần đều có ngoại hình bình thường. Bình thường thường Minh Khải sẽ không dây vào những cô gái có vẻ ngoài lộng lẫy trói mắt bởi vì những kiểu người đó không dễ khống chế. Ham muốn tư họa là một ngoại lệ. Vốn dĩ khi ở cửa hàng hoa chỉ muốn tùy tiện tiếp cận một chút thấy đối phương lạnh nhạt cũng không định tiếp tục nữa, nhưng ai biết được trong lúc làm việc lại nhìn thấy tư hỏa. Gã cảm thấy đây là duyên phận mà ông trời ban cho âm thầm quan sát một thời gian thì phát hiện tư họa sống một mình, thế là gã không kìm được mà xuất hiện. Gan tưởng minh khải không lớn, chỉ là nội tâm cực kỳ hèn hà. Những cô gái có phát sinh quan hệ trước đây đều do gã dùng hành vi ngôn từ để lừa gạt, gã không dám dùng biện pháp mạnh. Lúc đó gã thật sự không kìm được nữa, muốn tiếp cận với tư họa nhìn thấy khắp người cô đều có phòng bị cộng thêm khi đó có người xuất hiện nên gã mới hoảng loạn chạy trốn. Kết quả lần này bị người ta đào tận gốc chốc tận dễ. Đọc xong tư liệu thẩm vấn tư họa mới tư tư bình thường lại. Cả ngày nay cô đi làm với tâm trạng hốt hoảng cuối ngày lại nghe được chân tướng khiến người ta buồn nôn. Cầm lấy tư liệu tư họa tức đến mức tay cũng run lên. Cái loại cặn bã của xã hội thế này thật sự ghê tờm đến cùng cực. Ngôn tuyển tưởng rằng cô sợ, vỗ nhẹ lưng cô động viên, không sao rồi, kẻ xấu đã bị bắt lại rồi. Tiếp theo em định làm thế nào? Vẫn quay về không trông cư đó sao? Anh cho cô quyền tự do lựa chọn, nhưng lại âm thầm đưa ra chỉ dẫn, một mình em sống ở đó không được an toàn lắm, có muốn đổi một nơi khác không? Cuối cùng anh nghe được đáp án như anh mong muốn, tôi muốn chuyển nhà. Quả thật tư họa không sống nổi ở đó nữa. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà bị dọa những hai lần, bây giờ cô đi ngang qua cửa thang máy thôi mà nghĩ lại còn thấy dùng mình. Tối hôm nay, nguồn hi quay về chung cư ở gần trường học lại phát hiện trong nhà thay đổi cực lớn, hình như trong thoáng chốc đã thiếu rất nhiều đồ đạc. Nguồn hi bắt gặp cô quản gia đang sắp xếp việc trong nhà chuyện gì thế này? Anh còn đâu? Đồ đạc trong nhà bị cướp đi sạch rồi sao? Môn hi tiểu thư, môn tiên sinh có dặn dò, đồ cũ trong nhà đã được chuyển đi, ngày mai đồ mới sẽ được chuyển tới. Sau này cậu ấy sẽ không thường xuyên đến đây, cô muốn tiếp tục ở đây hoặc là dọn đi chỗ khác ở đều được ạ. Môn hi oát, oh, chuyện gì thế này, cùng lúc đó tư họa đã chuyển vào nhà mới với một hiệu suất cực cao. Nên nói, là hiệu suất làm việc của ngôn tuyển cực cao. Chỗ này cách công ty cũng không tính là xa, nếu như đi xe bus thì chỉ 2-3 chạm là tới. Sau khi tới đây tư họa mới nghe ngôn tuyển nhắc tới, thật ra trước đây tôi cũng thường xuyên sống ở đây, khá là thuận tiện. Hà, ở đây hình như cũng chẳng có đồ đặc gì mà. Đồ đạc trong nhà rất ít dụng cụ nấu nướng tạm thời không có, nhìn có vẻ không giống với nơi đã có người ở lắm. Rất nhanh tư họa đã có được đáp án. Bước ra từ cánh cửa lớn, ngôn tuyển lại đứng chắn trước mặt cô, mở cánh cửa của căn phòng bên cạnh tôi sống ở bên này. Tư họa quan sát khung cảnh xung quanh, phát hiện những đồ dùng trong nhà quả thật có dấu vết từng được sử dụng. Dép lê trong nhà có cụ có mới, xem ra đúng như lời ngôn tuyển nói, thường xuyên sống ở đây. Trùng hợp như vậy, trước đây ngôn tuyển cũng thường xuyên sống ở đây. Hiện giờ hai người bọn họ lại trở thành hàng xóm. Nhà mới của Tư họa cái gì cũng thiếu, ăn cơm cũng phải dùng ké đồ dùng trong bếp nhà ngôn tuyển. Sau khi giải quyết xong bữa tối, Tư họa về nhà trải ga giường, nhận được điện thoại ngôn hy gọi tới. Tiểu Ngôn Hy thần thần bí bí hỏi chị Thư Họa chị có biết gần đây anh trai em đang làm gì không? Sao thế? Em cảm thấy anh trai em rất kỳ lạ. Hôm nay em về nhà phát hiện trong nhà bị cướp sạch luôn, lại còn là anh em thức cướp nữa. Anh ấy phá sản rồi hả? Ngay cả đồ đà cũ mà cũng phải chuyển đi. Tiểu Ngôn Hy vừa phẫn nộ vừa buồn bực, anh em cũng không nói em phải làm gì, em hoang mang quá. Vậy sao? tư Họa khẽ nhách khóe miệng, bỗng nhiên phá được án rồi. Cô dỗ dành ngôn hy em gái nhỏ rất dễ dỗ, những lời cô nói đều tin không chút nghi ngờ. Cuộc nói chuyện kết thúc tư họa lại nhặt lấy cái chăn lông kiên nhẫn trải cho xong, vừa nghĩ lại những lời mà ngôn tuyển nói. Hóa ra là cô ý nói cho cô nghe ha. Thật khó để tưởng tượng người như ngôn Tuyền lại làm ra cái chuyện truyền đồ đà cũ trong nhà đến để tái tạo lại hiện trường giả thường xuyên sống ở đây thế này. Tư họa kéo một góc chiếc chăn lông, bất giác cười thành tiếng. Đang nghĩ thì người đó cũng gọi điện thoại tới, hỏi về chuyện liên quan đến nhà mới, sống ở bên đó có quen không? Cũng ổn, không phải là ở ngay sát phách sao, còn chọn cái giờ này để gọi điện qua hỏi. Từ họa ngồi ở bên giường, lòng bàn tay vuốt tấm chăn lông mềm mại, nhớ đến một đống thông tin mà Ngôn Hy mới thiếu ta thiếu thiết tiết lộ lúc nãy. Cố ý hỏi, tôi phát hiện ra hình như ở đây gần hơn một chút so với căn nhà tối hôm qua, tại sao tối qua chúng ta không trực tiếp tới đây luôn thế? Khủ! Anh hắng giọng, giải thích tối qua chỗ này của tôi cũng không thừa chăn đắp. Ồ là vậy hả? Tư Họa cố nín cười, không lật tẩy anh. Môn Tuyển đổi chủ đề khác, thời gian cũng không còn sớm, anh dặn dò mấy câu rồi cũng không tiện kéo dài thêm, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Cô im lặng, nhưng không tắt điện thoại. Họa Họa, ngôn Tuyển không biết là cô còn nghe hay đã tắt máy. Cách nhau chưa đến 100m, Tư Họa nắm chặt điện thoại, ngón tay cào cào trên bề mặt nhẵn bóng của khung cửa sổ, cúi đầu, nhỏ tiếng trả lời, ngủ ngon. Trường 41, vấn đề quản lý an toàn của chỗ ở mới hoàn thiện hơn rất nhiều, đi ra đi vào mỗi người một thể, sẽ không dễ dàng cho người lạ vào tòa nhà. Nhân viên trước khi vào làm việc cũng đã thông qua sát hạch và điều tra bối cảnh cơ bản, giúp cho việc đảm bảo an toàn gia tăng đáng kể. Những chuyện này đều là ngôn tuyển nói cho cô chắc là vì muốn để cô an tâm hơn, sớm quên đi nỗi ám ảnh do trước đây bị theo dõi mang lại. Quét sạch đi nỗi lo sợ trong lòng, tư họa bắt đầu tập trung tinh thần cho việc thiết kế chuyên tâm làm việc. Phòng thiết kế, những tác phẩm thiết kế cho kỳ mới nộp lên bị Ernie từ chối toàn bộ cái tôi muốn là sáng tạo mới chứ không kêu mấy người mang những tác phẩm theo trình độ phổ thông này để đối phó với tôi. Công bằng mà nói thì những nhà thiết kế có thể đứng tại đây đều có thực lực hơn người thế nhưng Ernie lại đặt ra những yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với bọn họ. Trừ khi đạt đến mức xuất sắc nhất còn không trong mắt cô tất cả đều không đạt. Chị Ernie thật là hà khắc nghiêm ngặt 10 năm như một. Cả văn phòng thi nhau than thở cuối cùng vẫn chỉ có thể chấp nhận số phận làm lại từ đầu. Thiết kế ấy mặt chủ yếu nằm ở linh cảm, ở tư duy tư họa không nói lời nào trở về chỗ ngồi của mình, dán mắt xem thông báo hết lần này đến lần khác rồi tiếp tục chỉnh sửa. Lúc tan làm về nhà thời gian hãy còn khá sớm tư họa lại ngồi lì trước bàn 2 tiếng đồng hồ sửa tới sửa lui bàn thảo cuối cùng tất cả đều bị cô tự tay gạt đi hết. Không được, chỉ chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ vẫn chưa đủ. Không những phải có được sự thừa nhận của Ernie mà càng phải nghiêm khắc với bản thân mình hơn, giống như cuộc thi lần đó, dốc toàn tâm toàn sức để làm. Ở trong phòng có chút một ngạt nên tư họa mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Vừa mới hé một chút thì gió lạnh bên ngoài đã ùa vào khiến cho tay cô cũng trở nên lạnh buốt Mở ra không được mấy phút tư họa đã quyết định đóng cửa sổ lại. Mùa đông ở cảnh thành lạnh vô cùng, mỗi sáng từ khi thức dậy cho đến khi vào được đến công ty là cả một quá trình bị hành hạ dài vò, gió lạnh thổi vào mặt đau rát. Mấy hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, sáng hôm sau ngủ dậy thì thấy có hơi nghẹt mũi, lúc rửa mặt cầm khăn lông ấm đắp một chút mũi đã đỏ ửng lên. Sợ rằng mình sẽ bị cảm nên lúc tan làm đi qua một hiệu thuốc tư họa không do dự đi thẳng vào, xin chào tôi muốn mua một ít thuốc phòng cảm cúm. Dược sĩ đưa cho cô một hộp đang định quét mã thanh toán thì Thư họa lại nói, làm phiền lấy cho tôi thêm một hộp nữa. Cuối cùng tư họa bỏ hai hộp thuốc cảm vào hai cái túi khác nhau rồi xách về nhà. Thang máy đi thẳng lên tầng mà cô ở, lúc đi ngang qua nhà ngôn tuyển, cô ấn chuông cửa vài cách đứng đợi ở cửa một lúc nhưng không nghe thấy có tiếng đáp lại, lúc này mới nhập mật mã để mở cánh cửa phòng bên cạnh của mình. Mấy ngày trước ngôn tuyển vội vàng trở về cảnh thành ngay trong đêm để níu kéo chuyện hợp tác làm ăn, ngày nghỉ đã nói trước đó cũng coi như không còn nữa. Ban ngày bận đến mức không thấy mặt mũi đâu, nhưng đêm nào ngôn tuyển cũng về nhà, không biết từ lúc nào đã hình thành thói quen này, nhất định phải nói với cô một tiếng ngủ ngon mới coi như là kết thúc một ngày. Sau khi ăn cơm tối xong, tư họa ngồi ở phòng khách ôm iPad vẽ tranh. Cho đến khi nghe thấy phòng bên cạnh truyền tới tiếng đóng mở cửa cô đoán là môn tuyển đã về liền vội vàng bỏ iPad xuống, sách túi đựng thuốc cảm đi ra khỏi cửa. Vừa nhấn chuông, chưa đến 10S sau ngôn tuyển đã mở cửa, nhìn thấy cô cũng không có gì bất ngờ. Tôi thấy gần đây nhiệt độ liên tục giảm, nên là có mua một chút thuốc phòng cảm cúm. Tư họa đưa cái túi có in logo của hiệu thuốc cùng với một hộp thuốc cho anh. Ừ cảm ơn họa họa, ngôn tuyển nhận lấy hộp thuốc, vừa may đúng lúc cần dùng. Hừ. Đúng lúc, cần dùng, tư họa nhanh chóng nắm bắt trọng điểm anh bị cảm sao. Hình như có một chút, anh dơ tay sờ sờ chán, tự mình cũng không kiểm tra ra được là có sốt hay không. Vậy thì mau uống thuốc đi, để tôi xem hướng dẫn sử dụng. Tư họa vừa đi vừa bóc hộp thuốc ra, lấy ra tờ giấy hướng dẫn sử dụng được gấp gọn bên trong xem cách dùng, một ngày 3 ba lần, mỗi lần hai viên. Khủ, cổ họng có hơi ngứa, ngôn tuyển đưa tay che trước miệng rồi ho một tiếng. Trong vô thức tư họa đã coi anh thành bệnh nhân, anh ngồi đi tôi đi rót nước. Chuyển tới đây sống chưa được một tuần, trong lúc làm quen với ngôi nhà của mình thì cơ bản cũng hiểu được một chút về cấu trúc của nhà hàng xóm. Trước cây nước uống có để hai chiếc cốc thường dùng, tư họa thuận tay cầm một chiếc rót nửa cốc nước ấm rồi đưa qua cho anh, này, mau uống thuốc đi. Ngón tay thon dài cầm chiếc cốc xứ màu trắng, để chiếc ngực xoay nửa vòng, môn tuyển hơi nhướng mày, nhìn rõ những chấm tròn nhỏ màu vàng trên thành cốc anh lấy viên thuốc con nhộng bỏ vào miệng uống chút nước ấm rồi nuốt xuống. Đa số đồ dùng trong nhà đều là đồ cũ, thế nhưng cốc uống nước lại là một bộ mới hoàn toàn. Một bộ 4 chiếc màu sắc chủ đạo là màu trắng, chỉ có một vài điểm nhỏ là màu sắc khác nhau. Nhớ đến lời cô vừa nói, mua thuốc để phòng ngừa cảm cúm, ngôn tuyển nhìn cô em thì sao? Đã uống thuốc chưa? Vẫn chưa. Buổi sáng mỗi có chút không thoải mái, nhưng đến trưa thì gần như không sao nữa rồi nên cô vẫn chưa bóc hộp thuốc, chỉ mới đưa hộp của ngôn tuyển qua cho anh trước. Bây giờ uống luôn đi, để phòng bị cảm Ngôn tuyển để vì thuốc rỗng mất hai viên lại trên bàn, ý bảo cô cầm lấy. Hộp thuốc đã mở vốn đang để sẵn trên bàn, tư hỏa cũng không thấy câu nói đó có gì sai nên lại lần nữa đi tới cây nước uống lấy nước. Lần này mặt chính lại ở đúng tầm mắt nên có thể nhìn thấy được màu sắc mới rót được nửa cốc nữa. Cô chợt nghĩ ra cái cốc lần trước tôi dùng là màu gì ấy nhỉ? Màu vàng, ngôn tuyển thẳng thắn trả lời không hề do dự. Tư họa cầm cái cốc xoay một vòng rồi quay đầu nhìn cái mà ngôn tuyển vừa mới uống. Mặc dù không nhìn thấy chi tiết nhưng tay ngôn tuyển cứ giữ chặt cái cốc rồi nhìn cô cười. Tư họa, đó là cái cốc do chính tay cô đưa cho anh. Muốn chết, vậy thì vấn đề tiếp theo là... Bây giờ lấy lại cái cốc của mình, hay là dùng cái cốc trên tay để uống đây. Ngôn tuyển kịp thời giúp cô giải đáp cốc đều được dừa qua rồi, uống đi, không sao đâu. Thứ cô quan tâm không phải là chuyện cốc có sạch hay không. Cuối cùng tư họa dùng chiếc cốc trong tay uống thuốc giả vờ bình tĩnh không nói gì uống xong bỏ lại vì thuốc đã rỗng bốn viên, nhét lại vào hộp. Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng, ngôn tuyển chủ động phá bỏ sự thiếu tự nhiên này, gần đây công việc thế nào rồi. Bà hơi khó khăn một chút bản thảo thiết kế nộp lên lần trước tất cả đều bị xếp trả về tôi muốn làm lại từ đầu. Ernie không hài lòng với thiết kế của bọn họ không phải là cố tình gây khó dễ. Cô cũng không tìm ra được chỗ còn thiếu sót đột phá chính mình. Vậy hả, ngôn thuyền gật đầu cố gắng lên nhé, lúc nào được nghỉ thì nói với tôi. A có kế hoạch gì khác sao? Cô vô thức nghiêng người lại phía trước muốn nghe rõ hơn. Nhìn vẻ mặt cô đầy mong chờ, môn tuyển phì cười cũng không có gì cả chỉ là thấy lúc nào em cũng làm việc lúc nào muốn ra ngoài chơi thì nói với tôi. Vậy anh thì sao, tổn thất lần trước đã lấy lại được chưa? Mấy ngày qua tư họa vẫn luôn suy nghĩ về bản hợp đồng bị hủy giữa chừng. Không sao, chỗ đó cũng chẳng đáng là bao. Cũng không phải là chuyện lớn gấp gáp nguy hiểm gì liên quan đến tổn vong, đối với Ngôn thị mà nói tổn thất tiền bạc thật sự không đáng là gì. Ngôn tuyển nói một câu đã thu hút tính ham chơi của Tư Hỏa. Lại nghĩ tới phải hoàn thành xong công việc thì mới có thể thoải mái mà chơi được cô phải tranh thủ thời gian rồi. Trong mùa đông lạnh giá đầy khắc nghiệt này, Tư họa hăng hái nỗ lực nộp lại bàn thảo lần thứ ba cuối cùng cũng khiến cho Ernie hài lòng gật đầu, thiết kế lần này rất tốt, rất hợp với chủ đề cũng rất có sự sáng tạo. Tư họa thở vào một hơi, Ernie hỏi riêng cô, lần trước nói với em, đơn hàng của người mà tìm em để đặt riêng ấy tiến độ đến đâu rồi? Tư họa thành thật đáp, bản thiết kế đã hoàn thành, đối tác đã xem qua tỏ ý rất hài lòng, tiếp theo chỉ cần chế tác thành trang phục nữa là được. Bản thiết kế đạt được sự công nhận của khách hàng là một việc khó trang phục tạo nên vừa tinh xảo vừa thể hiện được đúng theo bản vẽ lại là một chuyện khó khác cần phải từng bước từng bước một vượt qua. Thế nhưng với tiến độ trước mắt mà nói thì Ernie đã cảm thấy không dễ dàng gì rồi, cô ấy đứng lên, đầy thâm ý mà vỗ vai tư họa tiếp tục cố gắng tiền đồ của em sẽ còn rộng mở. Người khác đều nói ơ có đôi mắt tinh tường, có thể nhìn ra ai là viên ngọc tốt, thật ra thì nếu đã là ngọc trai thì tự bản thân nó sẽ phát sáng. Có thực lực lại có quý nhân giúp đỡ, nếu như không xảy ra điều gì bất ngờ thì trên con đường này tư họa sẽ còn tiến rất xa, rất xa hơn nữa. Từ văn phòng giám đốc bước ra tâm trạng tư họa vui vẻ, bước chân đi nhẹ bay như gió. vận may hôm nay cũng cực kỳ tốt, buổi trưa lúc đi qua sảnh công ty lại bất ngờ gặp được người quen. Tiểu na, chị tư họa. Tiểu Na đi tới còn nhanh hơn cô, rất lâu không được gặp em rồi, hôm nay em tới đây là để. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt tư Hỏa, vẫn còn chưa kịp giải thích người bên cạnh Tiểu Na đã bắt đầu thúc giục Nguyên Na. Tiểu Na quay đầu nói với người kia mấy câu nhưng không nhận được sự cho phép của đối phương, chỉ có thể chào tạm biệt với tư Hỏa. Trước khi đi còn ghé sát vào tay cô thì thầm, chị Thư họa bây giờ không có thời gian, em sẽ tìm chị nói chuyện sau nhé. Vội vàng gặp gỡ trong giây lát tiểu na lại cùng người bên cạnh rời đi tư họa nhìn theo bóng lưng ấy mãi không thôi. Từ lúc tiểu na bước vào nghề người mẫu này là lập tức trở nên vô cùng bận ruộn người dẫn dắt cô ấy có lòng đào tạo. Nhưng bởi vì cô ấy không có nền tảng sẵn nên cần phải tốn thời gian học tập tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn người khác còn phải vất vả đọc mấy quyền giáo trình mà cô ấy từng ghét nhất. Thế nhưng lần này tiểu na không bỏ cuộc giữa chừng hoặc có thể là do thật lòng yêu thích hoặc đã nhìn rõ hiện thực. Cho dù là ngành nghề nào đi nữa, muốn có được nhiều thành công hơn thì nhất định phải không ngừng tích lũy tri thức. Sau khi bàn thảo thành công thông qua tư họa vui mừng phấn khởi lật tìm chiến lược vui chơi mà ngôn tuyển đã gửi cho cô trước đó, đang lựa chọn thì chợt thấy cơ thể có chỗ nào đó không đúng. Thật không may kỳ rất sâu của cô tới rồi. Chắc là do thời gian gần đây bị lạnh cộng thêm việc bị sớm hơn tháng trước vài ngày nên bụng có hơi đau. Hôm nay ngôn tuyển không tăng ca, đang ở nhà nấu cơm. Tư họa vì để tiết kiệm thời gian có thể trực tiếp sang nhà hàng xóm ăn trực. Nhìn thấy cô ngồi ở đó thỉnh thoảng lại xoa xoa bụng. Ngôn tuyển khẽ nhú mày, sao thế? Hơi khó chịu chút, đau bụng hà, lỏng bàn tay dán chặt trên bụng. Tư họa lắc đầu giải thích kỳ sinh lý. Ngôn tuyển tạm thời á khẩu không biết nói gì. Vấn đề sinh lý anh không có cách nào để thay đổi. Thế nhưng ngày hôm sau, khi tư họa bước ra cửa đi làm, vừa mở cửa đã nhìn thấy ngôn tuyển. Anh đưa cho cô một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh lam và một túi nhỏ có đựng đồ bên trong, mang theo cái này, lúc làm việc cũng có thể uống. Tư họa cúi đầu nhìn, trong túi là một chiếc hộp trong suốt to bằng bàn tay chứa vài viên đường đỏ. Một tay cầm bình, một tay sách túi tư họa chớp chấp mắt nói cảm ơn, tôi nhất định sẽ uống. Anh chuẩn bị đường đỏ cho cô cũng giống như lần trước cô chuẩn bị thuốc cảm cúm, đều là vì nghĩ cho sức khỏe của đối phương. Thế nhưng cả một ngày này ở công ty, trạng thái của tư họa không được tốt lắm. Tư họa buổi tụ tập hôm thứ bảy cô tới chứ? Đồng nghiệp đi qua mời cô. Xin lỗi, tôi có việc bận mất rồi. Các đồng nghiệp lại bắt đầu bàn luận về buổi tụ tập ngày mai còn tư họa thì nằm bò dài trên bàn, ngay cả một ngón tay cũng không muốn cử động. Ngày thứ hai của kỳ rất sâu tư họa chỉ có thể tuyên bố trong lòng kế hoạch ra ngoài đi chơi thất bại. Cô gửi tin nhắn cho môn tuyển, nói là mình muốn nghỉ ngơi, không tiện đi ra ngoài. Hiếm khi ngôn tuyển không cố hỏi bằng được nguyên nhân, chỉ đơn giản trả lời cô một chữ được và không có gì sau đó nữa. Tưởng rằng đối phương đang bận nên Tư họa cũng không muốn làm phiền. Buổi sáng thứ bảy sau khi thức dậy, Tư họa uống một bát trà gừng đường đỏ rồi sau đó ngoan ngoãn ở trong nhà nằm cả ngày. Buổi chiều cô đang định nằm xuống ngủ một giấc thì bỗng nhận được tin nhắn của Hạ Vân Tịch gửi tới, họa họa dạo này cậu có thời gian rảnh không? Sao thế? Bà nội nói, muốn gặp cậu. Do dự một lúc tư họa đắp lại bằng một hàng chữ thay mình gửi lời xin lỗi tới bà, mình không thể hoàn thành tâm nguyện của bà được. Từ khi cô bắt đầu sử dụng lại số điện thoại cũ thì cũng không còn cố ý trốn tránh ai khác ngoại trừ Hạ Diên Tiêu. Thỉnh thoảng Hạ Vân Tịch sẽ gửi tin nhắn cho cô, cô nhìn thấy cũng sẽ trả lời. Gạt qua Hạ Diên Tiêu thì cô và Hạ Vân Tịch cũng là bạn bè với nhau 5 năm, chỉ là bây giờ mức độ quan hệ có chút khác biệt. Bao gồm cả Hạ Lão Phu Nhân. Lúc còn ở bên Hạ Diên thiêu bà nội luôn đối xử với cô rất tốt. Lúc mẹ anh châm chọc khiêu khích là bà đã đứng về phía cô không chút do dự. Bà năm bên nhau, cô không hề giả vờ đón ý hùa theo, mà thật lòng tôn trọng bà. Chỉ có điều, bà nội vẫn luôn hy vọng cô và Hạ Diên thiêu có thể quay lại với nhau. Điều này khiến cô rất khó xử, nên đành rớt khoát không gặp mặt. Vì vậy lần này, cô kiên quyết từ chối Hạ Vân Tịch. Bỏ điện thoại xuống, tư họa quấn chặt chăn. Ai? Bụng lại khó chịu rồi. Hạ, Diên, Tiêu, trong văn phòng vắng vẻ, ngôn tuyển cầm một sắp tài liệu dày cột trên tay, không tiếng động mà đọc ra cái tên đó. Lần trước điều tra tên tưởng Minh Khải thích nhìn trộm, anh đã xem một lượt tất cả camera theo dõi trong khu có thể lấy được cả lúc đi làm và về nhà trong khoảng thời gian đó, bất ngờ phát hiện. Theo dõi tư họa không chỉ có tưởng Minh Khải. Tối hôm đó, tư họa đồng ý cho người kia vào phòng. Anh tiện thể điều tra luôn, lại phát hiện ra thân phận của đối phương không hề đơn giản. Tiêu tốn mất thời gian mấy ngày, anh để cho bùi vực một người mà anh tin tưởng bắt tay vào làm từ bên phía dung thành điều tra ra được phần tài liệu đó. Ý định ban đầu của anh không phải là do xét sự riêng tư của tư họa, nhưng khi biết được thân phận của người đàn ông đó, có một phút bị mất đi lý trí. Người đàn ông đó tên Hạ Diên Tiêu, là người yêu cũ của tư họa, hai người đã từng sống với nhau, 3 năm liền. Mối tình 3 ba năm đó cũng không khoa trương phách lối gì, nhưng trước giờ Hạ Diên Tiêu không che giấu, muốn điều tra không khó từ trong đám người ở bên Dung Thành cũng rò hỏi được không ít tin tức. Hạ Diên Tiêu tuyên bố với bên ngoài là bạn gái thế nhưng theo đánh giá của đám anh em của anh ta thì lại chẳng tốt đẹp gì. Người nào tử tế chút thì nói là không hiểu lắm, nhưng bên nhau những 3 ba năm thì chắc cũng rất thích. Còn người nào ác ý thì trực tiếp thốt ra mấy từ ngữ bao nuôi bạn giường bẩn thỉu Tóm lại, đó là một mối quan hệ tình yêu rất không bình đẳng. Xem xong sắp tài liệu, môn tuyển vẫn luôn trầm mặc Lần đầu tiên bùi vực cảm thấy mồm miệng vụng về không biết phải nói cái gì nên đành ngồi trong góc biến mình thành người vô hình. Lúc mới điều tra được những tin tức này, anh ta không dám nói ra. Nhưng môn tuyển nhờ anh ta làm việc là bởi vì tin tưởng anh ta cho dù sự thật thế nào, anh ta cũng sẽ truyền đạt lại toàn bộ cho môn tuyển. Thế là tập tài liệu dày cục kia liền xuất hiện trên bàn làm việc. Không biết bao lâu trôi qua, sắc trời bên ngoài cửa sổ cũng thay đổi, mây đen bao phủ khắp nơi. Cuối cùng bùi vực cũng đứng dậy, phá vỡ sự yên lặng anh, nhìn trời có vẻ sắp mưa rồi, em đi trước đây. Nói xong lại bổ sung thêm một câu, nếu như còn việc gì khác thì cứ việc tìm em. Ngôn thuyền nâng mắt lên, nội dung của chỗ tài liệu này, bí mật. Bùi vực vỗ ngực đảm bảo anh, cái này thì anh yên tâm, em chỉ nhớ chị Thư Họa bây giờ là chị dâu của em. Mặc kệ cô là người yêu cũ của ai, nếu ngôn tuyển đã thích thì chắc chắn không sai. Sau khi bùi vực đi khỏi, văn phòng chỉ còn lại mình anh. Anh nhớ lại rất nhiều chuyện đã xảy ra trong một năm trở lại đây, tư họa đến tân thành cho khuây khỏa nỗi lòng, chính là sau khi chia tay với Hạ Diên Tiêu. Khoảng thời gian đó cô rất không vui, gương mặt gần như không thấy được nét cười, cũng là bởi vì Hạ Diên Tiêu. Anh không kìm được mà nghĩ, ngày đó Hạ Diên Tiêu tìm tới cảnh thành, sau khi vào phòng đã nói những gì. Những hạt mưa tí tách tí tách rơi xuống, mưa rồi, anh nhớ tới cô gái rất ghét trời mưa ấy. Môn tuyển cầm lấy điều khiển, đóng kèm cửa sổ chạm đất lại, vài giây sau anh cầm lấy áo khoác rồi rời khỏi tòa nhà văn phòng. Tư họa ngủ đến mụ mị cả người, đầu óc choáng váng quay cuồng không muốn tỉnh. Đây có lẽ là mùa đông lạnh nhất mà cô đã từng trải qua cộng thêm sự khó chịu của kỳ sinh lý, cả người đều không có chút tinh thần nào. Không biết cô ngủ quên từ lúc nào cũng không biết lúc tỉnh dậy đã là mấy giờ chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài cửa sổ. Lại mưa rồi, cô ghét nhất là trời mưa, kéo lại chăn rồi trực tiếp chuồng qua đầu. Nằm trong chăn che kín mít thấy không thoải mái, được một lúc cô tự mình hất ra chỉ để lộ mỗi cái đầu rồi lại hiếp mắt ngủ tiếp. Cô bắt đầu nằm mơ, trong mơ cô cùng với Hạ Vân Tịch, Kha Dài Vân vẫn đang sống ở trong trường, lại mơ thấy Hạ Diên thiêu nhưng cô bắt đầu bài xích đoạn ký ức đó không ngừng trốn chạy về phía trước cho đến khi không còn nhìn thấy người đó nữa. Vào lúc cô tưởng mình đã trốn thoát thành công thì phía trước đột nhiên lại xuất hiện một bóng đen, nhìn kỹ lại một lần nữa, gương mặt của Hạ Diên Tiểu trượt phóng to trước mắt, người trong mơ vô cùng sợ hãi. Cô trong mơ đang trốn chạy thì hiện thực cũng rất dài vò. Tư họa ngủ không hề yên ổn, càng không biết được có người ở bên cạnh cô. Lúc ngôn tuyển vội vàng trở về, điện thoại không có người nghe chuông cửa không có người trả lời, anh sợ tư họa xảy ra chuyện nên đành bất đắc dĩ mở cửa sông vào. Sau khi phát hiện cô chỉ đang nằm trên giường ngủ mà thôi thì hòn đá lớn trong lòng với được bỏ xuống. Tư họa ngủ cực kỳ bất an, anh lo lắng vô cùng, luôn nắm chặt lấy tay cô rồi chợt nghe thấy một cái tên là ba chữ đã lờn vờn trong đầu anh suốt cả ngày hôm nay. Cuối cùng anh cũng biết cái tên mà đã từng nghe thấy tư họa gọi trong mơ là a -Zien. Trước đây là A Diên, bây giờ là Hạ Diên Tiêu. Cho dù là yêu hay hận thì đều có liên quan đến người đó. Bỗng nhiên có chút không cam tâm, biết rõ là cô đang ngủ, biết rõ là cô sẽ không trả lời nhưng vẫn không nhịn được mà đưa bàn tay cô áp vào má mình. Vậy anh thì sao, họa họa, trong giấc mơ của em, đã từng có sự tồn tại của anh không? Anh khẽ nhắm mắt để che đẩy sự chua sót trong lòng. 3 ba năm mà cô với Hạ Diên thiêu ở bên nhau kia anh thấy đau lòng nhiều hơn là đố kỷ. Cô gái mà anh muốn nâng niu trên tay, lại bị người khác đối xử như vậy. Cô tốt như vậy, chỉ có người đàn ông ngu xuẩn đó mới không biết trân trọng, lại còn để cho những người không ra gì nói năng linh tinh, thậm chí sỉ nhục cô. Thật sự, rất không cam tâm. Nếu như có thể gặp lại nhau sớm hơn một chút thì tốt rồi. Anh không ngủ, nhưng lại giống như rơi vào một cơn ác mộng. Chợt nghe thấy bên tai chuyển tới một thanh âm thật khẽ, môn Tuyền Anh giật mình mở mắt. Tư Họa không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang nhìn anh, con người đen lấy, ánh mắt lấp lánh. Bàn tay vốn dĩ đang được anh nắm chặt lấy, nhẹ nhàng mở ra, đan vào tay anh. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com